Mời các bạn cùng nghe phần năm của truyện phiền toái. Chương 61 Thiên Luân chi nhạc. Mai Sơn thư viện thời gian qua khích lệ học sinh tự lực cánh sinh, nha hoàn bọn sai vặt vô cớ không được phép vào sơn môn. San Nương không muốn nhường Tam hòa các nàng lãng phí vô ích thời gian ở sơn môn ngoài khổ đợi, liền gọi bọn họ nhìn một chút nhi tới đón nàng. Khả bởi vì hôm nay là nghỉ cuối tuần, nàng lại bị lâm lão phu nhân chi đến đại giảng đường nơi nào đây hỗ trợ, cho nên đợi nàng từ đại giảng đường bên trong lúc đi ra, lại so với thời gian ước định sớm rất nhiều. Cũng may nàng vừa mới từ lâm như chỉ chỗ đó mượn được Nhất Bản Tây Di Du Ký, liền ở đó sườn núi thảo trong đình ngồi, một bên xem Du Ký, một bên chờ trong nhà nàng đến nhân tiếp nàng. Đây là Nhất Bản miêu tả phương Tây các quốc gia phong tình Du Ký san nương chính để mắt nhiệt tình, đột nhiên liền nghe đến cách đó không xa có nhân gọi một tiếng trường khanh. Nàng mảnh vừa ngẩng đầu, liền chứng kiến dưới sườn núi, viên trường khanh đang đứng ở thư viện kia thượng đá cổng chào hạ xem nàng. Thấy nàng ngẩng đầu, hắn thật nhanh nghiêng đầu, lại đến cùng chậm trễ một bước còn gọi là hai người con mắt đối mặt như vậy một cái chớp mắt. Nếu như hắn có thể liên tục như vậy thoải mái xem san nương, san nương sở cũng sẽ không có cái gì dư thử ý tưởng, thiên hắn này có tật giật mình bộ dáng, nhịn không được liền kêu nàng nháy một cái mắt. San nương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ không ra hắn đây là nháo tuồng nào, liền để xuống thư, đứng người lên, trên cao nhìn xuống xem thượng đá cổng trào kia bên cạnh. Gọi lại viên trường khanh, là lâm như đình. Lâm như Đình cũng không nhìn thấy thảo trong đỉnh san nương, chỉ vội vàng đi đến viên trường khanh bên cạnh đối hắn nói còn tưởng rằng ngươi đi rồi sao. Sự kiện kia ta suy nghĩ một chút chúng ta nếu là không có một cái cơ thích hợp hết sức dễ dàng cắt cỏ kinh hãi. Sư huynh, viên trường khanh đột nhiên đưa tay ngăn cản lại Lâm như Đình, lại ám hiệu nhìn thoáng qua bốn phía, Đạo sư huynh chớ vội ta cũng nghĩ đến người nói vấn đề kia, hơn nữa ta đã nghĩ tới một cái đối sách. Chỉ là có thể hay không hành còn muốn cùng sư huynh thương lượng một chút. Lâm như đỉnh thế này mới ý thức được, hắn nhất thời vô cùng nóng lòng, liền cười nhìn thoáng qua bốn phía. Vì vậy, hắn lúc này mới chứng kiến thảo trong đỉnh san nương. Thập tam cô nương, hắn bận đến, hướng về phía san nương thi lễ một cái, đạo cô nương tại sao lại ở chỗ này. San nương còn thi lễ, cười nói, đang đợi trong nhà xe. Lâm như đỉnh đảo, a nhưng ngược lại còn chưa đi, muốn không, gọi nàng xe tiễn ngươi một đoạn đường san nương lắc đầu nói, nguyên cùng trong nhà hẹn ước thời gian, chỉ là ta đi ra được hơi sớm. Lại nói, lâm niên trường cùng viên sư huynh cứ việc đi việc của người nhóm sự đi ta ở chỗ này không có chuyện gì, bên cạnh còn có người đâu. san nương cùng lâm như đình lại hàn huyên hai câu, liền từng người tách ra. Mà từ đầu đến cuối kia viên trường khanh tựa như pho tượng vậy trầm mặc đứng sau lưng lâm như đình. Bình tĩnh không sóng trên mặt cùng kia nói là lạnh nhạt chi bằng nói là xa cách đây mới là san nương trong trí nhớ cái kia viên đại học sĩ. Chỉ là lẫn nhau nói lời từ biệt lúc viên trường khanh tại xoay người trước bỗng nhiên lại nhìn san nương một cái. San nương này mới phát hiện nguyên lai like hắn đôi mắt liên tục ở không rõ ràng khẽ câu dẫn ra. Liền là trên cầm hắn không có xuất hiện như vậy nhất đạo rãnh nông này vẫn cũng coi là nụ cười tùm tìm. San nương lập tức giật mình. Lại một lần nữa thiếu niên ở trước mắt viên trường khanh, lật đồ cái kia không sai biệt lắm đã thật sâu khắc vào trong đầu nàng đại học sĩ hình tưởng. Thẳng về đến trong nhà xe ngựa tới đón nàng, nàng bị tam hòa tiếp lên xe ngựa san nương đầu óc bên trong vẫn đang thỉnh thoảng luân chuyển trượt lóe qua kia hai cái hoàn toàn bất đồng viên trường khanh. Một cái lão lạt vững vàng, một cái non nớt không lưu loát, một cái trí nhiều gần yêu, một cái lại đần độn bị nàng cười đến không biết nên đem tay chân để vào đâu rõ ràng là cùng một người cảm giác đứng lên lại giống như là hai cái hoàn toàn khác nhau nhân. Nghĩ tới hắn bị nàng cười đến một bộ tay chân luống cuốn quẫn dạng, san nương bên môi nhịn không được lại treo thượng thoáng cách cười nàng lại là không có ý thức được đúng là từ lúc này hậu khởi nàng dần dần không sẽ đem thiếu niên ở trước mắt viên trường khanh cùng trong trí nhớ người kia cùng cấp đứng lên. Đợi nàng về đến nhà lúc nàng mới phát hiện kia đại quản gia Quế thúc lại chính mình ở dưới xe ngựa hậu nàng. Ta có phải hay không muốn thụ sủng nhược kinh A? San nương nho nhỏ nói thầm, đỡ tam hòa dưới tay xe. Quế thúc tiến lên thỉnh An, tán gẫu vài câu sau, hắn đột nhiên hiếp kia con chuột mắt cười nói cô nương bà Vũ cũng trở về. Tuy nói hôm nay là nghỉ cuối tuần bởi vì San nương muốn đi học lý hỗ trợ liền chuẩn bà Vũ giả làm cho nàng về nhà một chuyến. Quế Thúc đột nhiên điểm một câu như vậy, không khỏi gọi San Nương trong lòng vừa động ngẩng đầu nhìn hướng Quế Thúc. Quế Thúc chỗ đó lại giống như là hắn chỉ là tâm huyết dâng chào nói một câu như vậy tán gẫu dường như đào mắt còn nói khởi cái khác nhàn sự đến. San Nương mi không từ khẽ ngắt đứng lên một đường đem San Nương đưa vào góc hướng tây môn. Quế Thúc lại nói nhăng nói cuội kéo trong chốc lát chuyện tào lao lúc này mới nhất mực cung kính lui xuống. San nương quay đầu lại xem hắn bóng lưng, hỏi Tam Hòa đạo bà vú khi trở về liệu có cái gì khác thường. Tam Hòa suy nghĩ một chút, đổ không nhìn ra có cái gì, lại nói, bất quá mụ mụ lần nào về nhà có thể thật vui vẻ nói, thở dài. Lý mụ mụ là con dâu nuôi từ bé, từ nhỏ liền nhận hết cực khổ còn là về sau cơ duyên xảo hợp vào phủ cấp san nương làm bà vú sau, nàng kia bà bà cùng trưởng phu đều phải dựa vào nàng kiếm được nuôi gia đình, mới dần dần không lại ngược đãi tại nàng đã có thể như vậy, nàng kia vô liêm sỉ trưởng phu vẫn là gặp mặt liền động thủ thượng một lần lại là suýt nữa ngay trước mặt san nương liền động thủ. San nương nhíu mày nghĩ một lát như kiếp trước nàng không biết rõ đứa bé thiên nhiên kỳ cũng không biết nãi trong nhà mẹ đẻ khi nào thì cùng bà vú đề cập qua kế sự, nghĩ đến cần phải còn chưa tới thời điểm. Khả ngay cả viên trường khanh cũng có thể cùng trong ký ức của nàng bộ dáng không giống nhau, bà vú sự chưa chắc cũng sẽ cùng tiền thế bên trong đồng dạng San nương không yên tâm lắc đầu, vừa muốn nhấp chân chạy về xuân thâm huyền, đột nhiên liền nhìn đến ca ca của nàng lỗ mãng từ trong viện của hắn chạy đến, suýt nữa cùng nàng đỉnh đầu đụng vào. Hầu thủy cũng không có đoán được lại ở chỗ này đụng vào san nương. Ơ một tiếng, vừa quay người, liền rút về hắn sân nhỏ. Chỉ này sai mắt công phu, san nương vẫn là thấy được hắn một con máu ứ đọng mắt. Vì vậy nàng đuổi bám chặt theo. Hầu thủy nghe thấy sau lưng bước chân vang lên, gấp rút rút chân chạy trở về trong phòng, lại cạnh một tiếng đóng cửa trực tiếp đem san nương quan ở ngoài cửa. San nương đuổi theo, vỗ môn đạo, người giấu cũng vô dụng ta đều thấy được. Ngươi định lại vụng trộm chạy ra ngoài thà còn theo người đánh nhau. Hầu thủy vừa nghe cấp sút mở cửa, một tay lấy san nương kéo vào phòng, giờ ngón tay dựng thẳng ở trên môi đạo, suyệt nhỏ rộng một chút, ngươi muốn hại ta lại bị phạt quỳ từ đường sau. San nương đầu tiên là liếc hắn một cái, mới kéo hắn ở trên ghế ngồi, lại vừa cứng là sách hắn mặt ngó nhìn cái kia chỉ thanh mắt đạo, ngươi còn biết sợ. Ngươi còn cấm chừng đâu, chuồn ra ngoài cũng liền mà thôi, lại vẫn theo người đánh nhau đi. Đánh nhau cũng được thiên trên mặt lại dẫn ngụy trang. Liền là ta không nói, ngươi cho rằng lão gia phu nhân liền nhìn không thấy tới. Ngươi không nói, lão gia phu nhân liền nhìn không thấy tới. Hầu Thụy mạnh miệng nói, lớn như vậy, trừ bà vú còn không có một cá nhân như vậy quan tâm qua Hầu Thụy. Hầu Thụy tương đối không được tự nhiên muốn tránh, lại tránh không khỏi san nương cường thế. Nàng đơn giản chỉ cần vạch lên hắn đầu, một bên gọi nhân múc nước lấy thuốc cao, một bên cẩn thận mò kia vết thương hỏi, liền chỗ này sao? Còn có chỗ nào thương? Liền chỗ này, Hầu Thụy xoay xoay vặn vặn ngồi, lại nói. Không có chuyện gì, bà vú đã cấp bôi thuốc ta cũng chỉ là nhất thời chủ quan hí. Sàn nương gấp rút sốt, sốt tay về, chừng mắt hắn nói, nguyên lai ngươi còn biết đau, Còn tưởng rằng ngươi không biết rõ đâu. Lại từ trong tay nha hoàn tiếp nhận khăn cùng thuốc rán, một bên chính mình cấp hắn xử lý vết thương, một bên không ngừng miệng của trách hắn. Người đều 16, lại không phải là 10 tuổi hoặc 6 tuổi, cả ngày ở bên ngoài mù hỗn cái cái gì ngươi nếu là thật sự tâm tính thiện lương võ, liền đi đứng đắn học cái gì binh thư sách lược tương lai cho dù đi bộ đội, dù gì cũng là nhất con đường ra. Thiên ta xem ngươi cũng chỉ là thích đánh nhau gây chuyện mà thôi không đúng, hứa phải nói, ngươi chỉ là thích bị người nâng làm lão đài. Nhưng muốn nói đứng lên, ngươi lại xem như cái gì lão đài. Trên đường nhân nhìn đến ngươi, đều chỉ đem ngươi là tên côn đồ mà thôi. Còn có ngươi những huynh đệ kia ta xem bọn họ bất quá là đang cố ý lừa gạt ngươi ăn uống, lừa ngươi thay bọn họ làm tay chân mà thôi. Thiên ngươi lại không tự biết còn đắc chí cho là mình thật sự là cái gì lão đại. Ngươi những thứ kia cái gọi là huynh đệ, không biết sau lưng như thế nào cười nhạo ngươi đâu. San Nương như vậy nói lúc đầu óc bên trong kỳ thật vô ý thức nghĩ tới Cùng Hầu Thụy cùng lứa Viên Trường Khanh. 16 tuổi Viên Trường Khanh, mặc dù ra còn không có tu luyện thành về sau có khả năng cao, nhưng so với bạn cùng lứa tuổi đến, hắn vẫn là hài tử của người khác Hầu Thụy cùng Viên Trường Khanh vừa so sánh với quả thực không đủ xem. Nàng nơi này không cẩn thận phạm bệnh cũ, đem Hầu Thụy làm nàng nhi tử tựa như dạy dỗ, Hầu Thụy chỗ đó kia chịu được cái này, sớm thay đổi sắc mặt. Như không phải là bởi vì biết rõ San Nương là quan tâm hắn, hắn sớm phát hỏa. Khả hắn nơi này không lên tiếng, San Nương chỗ đó lại là càng ngày càng thu lại không được giá thức thà còn càng nói càng quá đáng. Liền là trong lòng hắn nguyên còn có một chút như vậy hơi cảm động, lúc này cũng sớm bị nàng nói rong dài cấp thổi chúng không thấy nhi không thể nhịn được nữa phía dưới, hắn đột nhiên đứng người lên, không khách khí bắt lấy San Nương vai trực tiếp đẩy nàng ra ngoài cửa, một bên cả giận nói, ngươi tạm thời hồ há miệng. Ngươi lại biết ta người huynh đệ kia, kia con mắt nhìn đến bọn họ gạt ta ăn uống giữa huynh đệ chúng ta tình nghĩa, như thế nào ngươi như vậy con nhóc có thể hiểu. Hắn xoay tay lại chế trụ hai cánh cửa bản chỉ thăm dò cái đầu đạo ta cứ vui vẻ ý làm tên côn đồ, sao cảm thấy ta ném ngươi người. Ngươi cả ngày giả mù sa mưa chứa ngươi đầy đủ người, ta còn không có chê ngươi mất mặt đâu, ngươi đồ quản khởi ta đến. Nói, cạnh một cái đóng cửa, sững sờ xem kia hai cánh cửa bản san nương yên lặng nháy thật lâu mắt. Cho đến lúc này nàng mới phản ứng tới, nàng lại tái phát kiếp trước bệnh cũ ở tiền thế nàng đã là như thế tổng cho rằng nàng một lòng là vì người khác hảo, liền có thể không cần cố kỵ người khác cảm thụ thích nói như thế nào liền nói như thế nào. Hầu thủy bà vú hoàng mụ mụ nguyên liền không rất biết nói chuyện, gặp san nương bị hầu Thụy đẩy ra, nàng chỉ hoảng loạn xoa xoa tay, lúng ta lúng túng đạo cô cô nương đừng nóng giận chúng ta đại gia chính là tính tình này cô nương ngàn vạn chớ để ở trong lòng. San nương phất phất tay, đem hoàng mụ mụ đuổi qua một bên, đi qua gõ cửa cửa đối diện bên trong Hầu Thụy đạo ca ca, ngươi đừng nóng giận ta biết rõ sai ta không nên nói được quá phận. Ca ca nói đúng ta cũng không nhận ra ngươi những bằng hữu kia, không nên nói bọn họ như vậy. Ca ca đừng nóng giận, mụi mụi nhận lỗi với ngươi nói, cách môn, hướng về Hầu Thụy quỷ gối thi lễ một cái. Hầu Thụy cũng không có tránh ra, cách khe cửa xem San nương thực hướng hắn thấp đầu, Hầu Thụy không khỏi một trận kinh ngạc. Tuy nói huynh muội bọn họ từ nhỏ không ở một chỗ lớn lên, nhưng giàu gì cũng là biết rõ hai bên tính tình, hắn tự nhiên biết rõ, san nương kia không đỉnh nam thường không quay đầu lại ca tính, lúc này nghe thấy nàng lại chủ động nói xin lỗi, hắn không từ liền kéo ra cửa. Vì vậy, hai huynh muội một cái đứng ở cửa bên trong, một cái đứng ở ngoài cửa, lẫn nhau một trận trầm mặc đối mặt. San nương nơi này hướng về phía hầu thụy lộ ra một cái nịnh nọt cười. Vừa mới muốn mở miệng lần nữa nói xin lỗi, liền gặp hầu thủy liền hai tay ôm ngực vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, liền là ngươi muốn khuyên ta cũng nên chú ý phương thức phương pháp. Như thế nào ta cũng là ca ca ngươi. Sàn nương, chính lúc này, ngũ trên phòng không đột nhiên vang lên một trận giết heo dường như khóc thét. Cách hơn một tháng chưa từng nghe tới tiểu bàn đôn như vậy khóc pháp, San nương ngẩn người mới phản ứng tới. Hai huynh muội đối cái mắt liên tục không ngừng về phía tiểu béo sân nhỏ phóng tới. Xông vào sân nhỏ vừa nhìn kia tiểu bàn đôn đang ngồi ở trong ghế, ngoài miệng tất cả đều là huyết trong tay còn cầm lấy nhất khối dính vết máu hoa quế bánh ngọt. Hắn bà vú cũng không thể hiểu rõ tiểu tử vì cái gì khóc chính lo lắng sách tiểu béo mặt đang nhìn hắn miệng. Tiểu bàn đôn mặc dù khóc ánh mắt lại không có nhàn rỗi, nhìn đến hắn thích nhất thì thì đến, lập tức không cần bà vú nhảy xuống cái ghế liền hướng san nương đánh tới. San nương vội vàng ôm hắn, liên thanh hỏi, làm sao vậy làm sao vậy. Lúc này bà Vũ đã hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền cúi đầu trên mặt đất tìm trong chốc lát từ trên mặt đất nhặt lên nhất viên mang huyết răng, cười nói, nhị ra thay răng đâu. Nâng lên tiểu bàn đôn mặt, san nương cùng Hầu Thụy đi tới gần vừa nhìn, cũng không thiếu cái hạ răng cửa. kia Hầu Thụy lúc này không khách khí cười ha hà, chỉ Hầu quyết đạo rớt cái răng cũng có thể khóc đến như vậy, kinh thiên động địa ta còn làm ngươi bị lão hổ cắn. Đang nói, nghe được đồng tĩnh ngũ phu nhân cùng ngũ lão ra cũng đến ngũ phu nhân gấp rút kéo qua tiểu bàn đôn hào một trận rỗ dành an ủi, ngũ lão ra vừa quay đầu lại, đúng chứng kiến Hầu Thụy thanh mắt, sao có thể đoán không được nguyên do, lúc này vỗ bàn một cái, chỉ Hầu Thụy vừa mới muốn phát hỏa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân quả nhiên bị kia tiếng vang sợ hết hồn, bất quá thật không có lần nữa đem ống tay áo rũ ra cái nước gợn văn đến. Ngũ lão già khí thế bị như vậy ngăn nhất ngăn, đổ không có như vậy mốc. Bất quá hầu thủy đến cùng không có chạy thoát bị phạt quỳ từ đường. Xem khóc sớt mướt không có đứa bé trai dạng tiểu nhi tử, nhìn lại một chút liền mau muốn trở thành đầu đường lưu manh con lớn nhất. Ngũ lão già không khỏi một trận nhíu mày, trong lòng đang nghĩ ngợi còn là nữ nhi hảo lúc đột nhiên liền nghe đến ngũ phu nhân chỗ đó nhỏ giọng hỏi san nương, hôm nay không phải là nghỉ cuối tuần sao? Như thế nào một ngày không gặp ngươi? San Nương cười nói: Ta cùng A Như hẹn đi ra ngoài. Lập tức ngũ lão ra mặt liền hù dọa xuống hợp nữ nhi này cũng không bất lo ra cửa đều không mang theo lên tiếng chào hỏi. San Nương mấy người bọn họ lại là không biết rõ liền bởi vì chuyện này gọi ngũ lão ra cuối cùng nhớ tới hắn cũng là làm cha vì vậy hầu quyết hầu thị khổ ngày liền đến lão gia cuối cùng nhớ tới hai đứa con trai giáo dục vấn đề đêm này hai hùng hài tử sửa trị được quá. Còn như san nương tục ngữ nói, nhi đại tránh mẹ con đại tránh phụ, nữ nhi giáo dưỡng nguyên nên từ phu nhân chịu trách nhiệm. Ngũ phu nhân chỗ đó vẫn cảm thấy san nương kia kia đều hào, không có tiếp nhận giáo dục lại cần thiết cho nên san nương thật không có thụ đến ảnh hưởng gì. Duy nhất ảnh hưởng, đại khái chính là nàng lại không thể ngủ nướng. Lão ra chỗ đó đột nhiên cảm giác được cả nhà bọn họ nhân đều quá mức làm theo ý mình lão ra cảm thấy rất có cần thiết tăng cường cha mẹ nữ từ gian tình cảm trao đổi. Vì vậy liền lập một cái nhà mới quy, người cả nhà một ngày ba bữa cũng phải ở một chỗ dùng. Ai đều không cho vắng mặt, bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm nay thật nhiều, san nương trở lại nàng trong sân mình lúc liền nhất thời đêm bà vú sự đem quên đi. Thẳng đến tối thượng nàng đã từng tắm lúc bà vũ thay nàng kỳ lưng, nàng chợt thấy bà vũ cuồn cuộn nổi lên ống tay áo hà có một chỗ bị nhân vặn đi ra tím xanh. Chỉ là, mặc kệ nàng như thế nào hỏi, bà vú đều chỉ nói là nàng không cẩn thận đụng xem lý mụ mụ, san nương thở dài nói, bà vú ta không chịu cái kia tức giận, hòa ly đi ta nuôi dưỡng ngươi cả đời. Lý mụ mụ sợ hết hồn, kinh ngạc xem nàng một hồi lâu, đột nhiên ôn nhu cười một tiếng, vuốt nàng mặt đạo cô nương có này tâm là tốt rồi. Đến cùng không chịu để chuyện trong nhà, chương 62 một bức hỏa, nữ học lý hiện hữu hai gã nữ học trường, mày liễu cùng Trần Lệ quyên khả nữ học bọn học sinh lại phát hiện gần nhất các nàng tựa hồ lại thêm hai cái người ngoài biên chế nữ học trưởng hầu san nương cùng lâm như chỉ lâm như chỉ thiên tính hoạt bát thả mọi người thân quen sau cũng liền đều biết rõ nàng là sơn dài tôn nữ bảo bối nhi Mặc dù nàng mới đến thư viện không lâu, tạm thời còn chưa đủ tư cách làm thượng kêu học trường vị, khả ai cũng biết nàng tương lai nhất định là muốn trở thành nữ học học trường cho nên, liền là hiện thời nàng liên tiếp bị các tiên sinh ủy thác trách nhiệm nặng nề, người khác cũng không có gì khác ý tưởng. San nương lại bất đồng. Tuy nói nàng đã ngay cả đã nhiều năm đều là nữ học tuổi khảo đệ nhất danh, khả nữ học Lý Minh bạch ánh mắt người không thiếu, đặc biệt là những thứ kia học trưởng hội nhân, liền là trước nàng dù thế nào trước mặt người khác chứa thuận theo kiên nấp trong bên trong hiệu quả và lợi ích cùng việc không liên quan đến mình cao treo trên cao khởi xử thế thái độ vẫn là gọi người sáng suốt đối với nàng chứa nghi. Cho nên, làm trường viện chỗ đó cũng liên tiếp điểm nàng tên, gọi nàng chịu trách nhiệm một chút quyên tiền hội công việc bếp núp lúc học trường hội những người kia thấy nàng không chỉ không có giống lấy trước kia dạng tìm lý do từ chối, còn biểu hiện được có chút tích cực không làm cho một chút suy đoán cùng tán gẫu vậy đơn giản liền là không thể nào xử. Trong thư viện mỗi ngày sáng sớm giờ thì đi học buổi trưa nghỉ trưa, buổi chiều giờ mùi nhập học giờ dậu tan học. Buổi trưa có toàn bộ một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tuy nói thư viện rời nhà cũng không rất xa. Khả bởi vì lúc trước trong nhà không mà quản xem bọn họ làm khỉ gió gì, san nương bọn họ cũng liền lười phải chạy tới chạy lui, mỗi ngày đều là do trong nhà cấp học lý đưa cơm khả gần nhất bởi vì ngũ lão ra phụ tính thức tỉnh, đơn giản chỉ cần yêu cầu tam đứa bé buổi trưa cũng phải chạy về nhà đến ăn cơm cho nên gần nhất san nương mỗi ngày đều là tới đi vội vàng, đổ nhất thời không có lưu ý đến kia chút ít có quan hệ nàng nói chuyện linh tinh. Cùng tương lai muốn khảo công danh nam bọn học sinh bất đồng, nữ học việc học cũng không trọng, buổi sáng là chút ít tứ thư ngũ kinh các loại giảng bài, buổi chiều còn lại là một chút vui vẻ tình dưỡng tính phó khóa. tỷ như cầm kỳ thư họa tài nấu nướng theo đợi chút. Những thứ này phó khóa đều vì chọn môn học khóa, khả thượng cũng không thưởng Ngày này sau giờ ngọ san nương bởi vì giấc ngủ chưa dậy trễ, đợi nàng đổi tới thư viện lúc kém một chút liền đến muộn. Mà đợi nàng ở phòng đánh đàn bên trong ngồi xuống lúc mới phát hiện Lâm Như chỉ không biết tại sao lại còn chưa tới. Lúc ấy nàng cũng không có để ý chỉ cho là Lâm Như Chĩ nhất thời lười biếng trốn học. Giáo đàn cầm tiên sinh chỗ đó làm xong làm mẫu sau, liền muốn cầu xin bọn học sinh tự động luyện tập nàng là xoay người ly khai. Tiền sinh bóng lưng vừa mới vừa biến mất kia Du Tuệ cùng với triệu hương nhi đối cái mắt nhi lập tức song song xoay người lại tiến đến San Nương trước mặt bát quái hề hề hỏi nàng ngươi cùng Lâm Niên trưởng đến cùng là thế nào? San Nương bị hỏi đến một trận không giải thích được. Cái gì? Đừng giả bộ. Du Tuệ không khách khí cầm cùi trò đâm một cái San Nương cười nói học lý sớm truyền khắp đều nói học trưởng đối với ngươi có phần coi trọng đâu. Triệu Hương Nhi cũng nói, sớm muốn hỏi ngươi thiên ngươi cùng A như như hình với bóng, lâm niên trưởng lại là A như thân huynh trưởng, đổ không tốt ở trước mặt nàng hỏi ngươi. Thừa dịp lúc này nàng không ở đây, nói, nàng học thầm quan nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, cười nói, thành thật sao đãi, ngươi cùng lâm niên trưởng là thế nào? san nương giờ mới hiểu được ý của các nàng. Lại nguyên lai, like, mặc dù viên trường khanh chỗ đó thay nàng làm giải thích liền là lâm như hiên không lại như vậy nhằm vào tại nàng, san nương tại những cái kia tự nguyện đi đại giảng đường giúp nữ học học sinh trung gian vẫn là nhân duyên không tốt. Kia lâm như đình luôn luôn là cái ôn nhuận quân tử thấy nàng bị nhân bài xích liền thường thường làm cái gì đều muốn chủ động mang thượng nàng. Bởi như vậy nhị đi ở không rõ chân tướng nhân trong mắt xem đến tốt hơn giống như là nàng cùng lâm như đình lúc nào cũng dính cùng một chỗ một loài. Nếu là đổi lại một cái bình thường 13-14 tuổi tiểu cô nương, bị nhân truyền như vậy hồng phấn tin tức sợ sớm đã tức khóc. san nương là sớm đã qua cái kia ngây thơ tuổi, thả nàng xem nàng các bạn học bao nhiêu có một loại trưởng bối xem vãn bối tâm tính. Nghe như vậy tin đồn, nàng không chỉ không tức giận còn cảm thấy rất buồn cười, liền nén cười, hướng hai người kia dơ tay thì đạo ta cùng lâm niên trưởng thực không có gì, bất quá chính là lâm niên trưởng hào tâm, không nhìn nổi ta bị nhân gạt bỏ lạc đàn mà thôi. Đều nói trong núi không lão hổ con khỉ sưng bá vương tiên sinh không ở thời điểm bọn học sinh nguyên cũng rất dễ dàng không ngoan ngoãn Hiện thời lại nghe du tuổi cùng triệu hương nhi chỗ đó hỏi san nương như vậy mạnh mẽ bạo phát đề tài Lập tức ban hơn phân nửa cô gái đều vây quanh đến Liền là san nương chỗ đó dù thế nào kiên quyết phủ nhận khả không chịu nổi một đám vị thành niên Chúng tiểu cô nương cường đại não bộ chức năng Lại nói việc này được nghe cứ như thật càng nghe càng như như vậy một sự việc san nương không có biện pháp bày ra tay đạo ta thật đúng là muốn oan uổng tử rõ ràng là các nàng cố ý không để ý tới ta, lâm niên trưởng mới đối với ta nhiều chiếu cố nhất điểm. Thiên các nàng gặp lại bởi vì lâm niên trưởng chiếu cố ta liền càng thêm không chịu để ý ta. Khả các nàng càng như vậy, học trưởng trong lòng lại càng là băn khoăn, lại càng là muốn tới chiếu cố ta ta lại càng là bị các nàng bài xích ngẫm lại ta nhưng thực oan. Du Thuệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng san nương đàn cầm trên bàn nhất nằm sấp nhỏ giọng nói, này là được rồi. Ta và các người nói, việc này lại không có người khác, khẳng định là liễu học trường chỗ đó gọi nhân không để ý tới người ai cũng biết, liễu học trường thích lâm nhiên trường đã hết sức nhiều năm. Là nữ, mặc kệ tuổi bao nhiêu, sẽ không có không yêu thích bát quái một đám tiểu nha đầu phiến từ lập thức ghé vào một chỗ nghị luận dối rít. cái này nói, học lý cái kia ai đó ai cũng là thích lâm niên trường, cái kia nói, nam học lý ai đó ai cũng thích mày liễu liễu học trường tóm lại, đến cuối cùng, đã không có người nói sau san nương điểm này, tai tiếng, đồ tất cả đều nói trong thư viện hai đại nhân vật phong vân, lâm như đình cùng mày liễu. Tựa hồ du tuệ xem mày liễu phá lệ không vừa mắt, làm nàng lần nữa nói mày liễu nói bậy lúc triệu hương nhi đẩy nàng cười nói, ngươi thả chớ vội nói đến người khác ngược lại nói một chút ngươi chính mình à. Ngươi cũng không phải thích lâm niên trưởng sao, du tuệ đỏ mặt chờ tay đánh trả nàng nói, ngươi cũng không phải. Triệu hương nhi lại nói, gần nhất ta thay người nói, dướn cổ lên hỏi mọi người. Các ngươi cảm thấy cái kia mới từ kinh thành đến viên học trưởng như thế nào? Ta lại chưa thấy qua so với hắn càng đẹp mắt người. San nương nhịn không được chính là một trận nháy mắt, sau đó lại là một trận cười này cũng cùng tiền thế lúc giống nhau. Ở tiền thế cũng là như vậy, viên trường khanh đến Mai Sơn Thư Viện không lâu, liền giống như lâm như đình, đạt được rất nhiều nữ học bọn học sinh yêu ái. Khi đó, nàng còn từng bởi vì này ăn một hồi giấm chua cho đến khi về sau hai nhà xuống định, nàng không lại đến học lý đi học. Triệu Hương Nhi vừa nói như vậy. Lập tức dẫn tới không ít cô nương đồng thanh phụ hỏa Mà các nàng khen viên trường khanh thời điểm Lại là không cẩn thận chọc phải lâm như đỉnh những thứ kia chung thực ủng độn Vì vậy, hai bang nhân cứ như vậy lẫn nhau ngắt đứng lên Sàn nương ngồi ở hai bang nhân trung ương Trong chốc lát nghiêng đầu xem một chút người Trong chốc lát lại nghiêng đầu xem xem nàng nhịn không được mím môi nhi một trận khoan dung cười đây mới là này niên kỳ đám nữ hài từ Nàng vốn là bàng quan đến kia chịu hương nhi không chịu buông qua nàng, đột nhiên nhất kéo tay nàng cánh tay, đạo thập tam người nói, bọn họ hai cách cái nào tốt hơn. San nương ngẩn ra, nàng lại không nghĩ tới, này đem hỏa lại hội đốt tới nàng trên người. Nói sao, dù tuệ cùng cái khác vài cái lâm như đỉnh phái cũng uy hiếp đưa tay đẩy nàng. Phải thay đổi làm trước kia san nương, đánh chết không chịu thông đồng làm bậy, lúc này nàng lại rất muốn làm một hồi chân chính thiếu nữ, liền cười nói, phải gọi ta nói, cá nhân ta vẫn cảm thấy lâm niên trường lại khéo hiểu lòng người nhất điểm nàng lời này, lập tức dẫn tới viên đảng một trận bất mãn. San nương gấp rút khoát tay lại nói, bất qua cái kia viên sư huynh xác thực rất xinh đẹp. Khả xinh đẹp thuộc về xinh đẹp, không biết làm thế nào hắn đối nhân quá lãnh đạm gặp người đều không nói lời nào. Nam nhân nói nhiều kia gọi ẻo là được rồi. Triệu hương nhi phản bác nàng, lại nắm lấy hai tay, một bộ mê say bộ dáng đạo ta liền thích viên sư huynh cái loại đó thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng Có thể đứng xa mà nhìn chứ không thể khinh nhờn yên. Nơi này đang nói được náo nhiệt đột nhiên liền nghe được có người ở trên đàn tầng tầng hoa một cái. Lập tức kia chói tai tiếng vang cắt đứt mọi người nghị luận. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại, san nương cũng từ trong đám người nhìn sang, lại là không từ liền nháy một cái mắt. Làm ra này tiếng vang nhân, đúng là thập tứ nương. Thập tứ nương đứng người lên, cũng không hồi đầu chỉ khinh miệt từ dưới vai lếp qua các nàng đám người kia, đạo trong nhà đưa chúng ta đến học lý, là học quy củ cùng học vấn, không phải là bảo chúng ta đến nghị luận nam học lý học trưởng các sư huynh đều chú ý chút ít dáng vẻ đi san nương mi lập tức chính là nhảy lên thập tứ mặc dù yêu hàng đầu nhưng cơ bản coi như là cái hiểu được linh hoạt khéo léo loại này dễ dàng dẫn tới tranh chấp đề tài theo lý đến nói nàng như thế nào cũng không có thể như vậy trước mặt mọi người làm khó dễ mới là duội cùng triệu hương nhi liếc mắt nhìn nhau đồng thời cười lạnh một tiếng ngụy quân tử các ngươi nói cái gì thập tứ nương cam tức quay đầu lại như thế nào chúng ta nói sai rồi sao triệu hương nhi cũng quay đầu lại hướng nàng vừa nhấc cái cầm Chúng ta cũng liền chỉ nói là được náo nhiệt mà thôi, cũng không gặp ai thực đuổi theo người nào chạy A, như thế nào liền có mất lễ nghi thái. Các nàng trong lớp trừ san nương, lâm như chỉ cùng thập tứ nương ngoài, những người khác không có tham dự quyên tiền trù bị sự, cho nên Triệu Hương Nhi cũng không biết thập tứ kỳ thật chính lặng lẽ đuổi theo viên trường Khanh, nàng chỉ là nói thật mà thôi, kia thập tứ có tật giật mình, lập tức vỗ một cái đàn cầm bàn cả giận nói, người nói cái gì. Triệu Hương Nhi thời gian qua rất có nam hải khí thập tứ lại là cái yêu hàng đầu. Mắt thấy hai bên sẽ phải xé rách thượng, san nương gấp rút đứng ra ngăn lại song phương, đối thập tứ cười nói, bất quá là chút ít nói đùa, ai nếu là thật sự cho là thật đó mới là cho cười đâu. Nàng nơi này và bùn nhão, thập tứ chỗ đó lại là đột nhiên nhất lé mắt, lướt nhìn nàng nói, nguyên lai là nói đùa, may mà tỷ tỷ nói cho ta biết, nếu không ta còn thật coi tỷ tỷ như thế nào ái mộ tại lâm niên trưởng đâu. San nương mắt không từ chính là nhíu lại. Cho đến lúc này nàng mới hiểu được nguyên lai thập thứ sở dĩ làm khó dễ, vì chính là đưa tới một câu nói như vậy đến. Tự nàng cùng thất nương nói qua cái lời nói sau, thất nương liền thấy không có đi qua đại giảng đường. Cũng không biết thất nương có phải hay không cùng cái khác hầu ra các cô nương nói gì đó, tóm lại về sau liền là mấy vị kia hầu ra cô nương cũng không có cũng giống như thất nương như vậy rút khỏi ít nhất đều không lại như vậy rõ ràng vây quanh viên trường khanh lờn vườn chỉ này thập tứ nương là vẫn không thay đổi. San Nương tìm cơ hội muốn khuyên nàng một câu, chỉ là nàng vừa mới mở miệng, Thập Tứ liền hướng nàng một trận cười lạnh nói: "Tỷ tỷ đây là sợ ta sao?" Nói xong quay đầu bước đi. Hiển nhiên, Thập Tứ là đem nàng làm đối thủ cạnh tranh. San Nương lắc đầu cười một tiếng, lại là thoải mái liền vút tay, đạo: "Ngay cả thánh nhân cũng nói biết bộ thiếu ngải, làm sao huống chúng ta?" Nói sau chúng ta mới bao nhiêu niên kỷ, biết cái gì khuyên không ái mộ mọi người xem lâm niên trường, bất quá liền cùng xem một bức tranh dường như cảm thấy hắn đẹp mắt là hơn xem hai mắt nhiều nghị luận hai câu mà thôi. Chẳng lẽ ai sẽ vì thích một bức họa liền nhất định đối bức họa kia có ý kiến gì không thành. Nàng vừa nói như vậy, chúng người nhất thời một trận phụ họa. Chính nháo, đột nhiên liền nghe được có người gọi một tiếng. Tiên sinh đến, hầu nhi nhóm chứng kiến lão hổ trở về, lập tức tứ tán mà chạy. San Nương ngẩng đầu hướng đàn cầm cửa phòng nhìn lại, lại là Ngẩn ra. Nàng lại không thể tưởng được tiên sinh vai sau đứng, đúng là Lâm Như Đình cùng Lâm Như chí huynh muội. Lâm Như chí hướng về phía San Nương nhất chớp mắt, San Nương lập tức biết rõ, nàng nói những lời kia huynh muội bọn họ cũng nghe được. Nàng rủ xuống con mắt hồi tưởng một chút cảm giác mình cũng không có nói lời gì quá đáng, liền dương mắt thản nhiên nhìn về phía Lâm Như Đình. Lâm như đình là biểu hiện được so với nàng càng thêm thàn nhiên, vẫn là treo như vậy vẻ mặt ôn hòa vô hại cười, giống như hắn một ít cũng không biết này một phòng tiểu cô nương đều mới hướng hắn phát qua háo sắc bình thường. Lâm như chỉ sở dĩ không có tới thưởng khóa, lại là vì buổi trưa, đại giảng đường kia bên cạnh đến một nhóm ngoài ý liệu quyên tặng vật. Mà ngày mai sẽ là buổi đấu giá lâm gia huynh muội liên tục ở bên kia bận rộn Bởi vì đích xác nhân thủ không đủ, Lâm Như Chỉ liền muốn các nàng trong lớp này một tiết là đàn cầm khóa cùng với Lâm Như Đình tìm đàn cầm khóa tiên sinh thương lượng tạm thời mượn bạn cùng lớp qua đi hỗ trợ. Chỉ là, nàng lại không nghĩ tới, trong lớp này đoàn chúng tiểu cô nương lại đều ở bát quái nàng huynh trường. Mang người hướng đại giảng đường đi qua lúc Lâm Như Chỉ nhịn không được liền cầm vai đụng phải một cái san nương, cười nói, một bức hỏa. San nương dương mắt xem một chút phía trước kia nhất phái thong rong lâm như đình trên mặt không khỏi ửng hồng, vừa mới phải về tay đẩy ra lâm như chỉ, lâm như chỉ đã cơ chí chạy ra. Lâm như chỉ chạy đến ca ca của nàng bên cạnh cũng không biết nói với lâm như đình cái gì, lâm như đình đột nhiên liền quay đầu đối San nương mỉm cười một cái. Sàn nương chính trong chớp mắt đột nhiên liền nghe đến thập tứ ở sau lưng nàng cười lạnh nói, một bức hỏa. Đồng dạng ba chữ, lại là không đồng dạng như vậy giọng nói. San nương quay đầu lại, liền đối mặt thập thứ kia ngậm cơ mang chế diễu mắt. Đột nhiên, San nương liền giật mình. Thập thứ đuổi theo viên trường khanh, nàng cảm thấy thập thứ đó là lỗ mãng, khả nàng cùng du tuệ các nàng nghị luận lâm như đình lúc làm sao lại không là một loại truy đuổi thiên nàng lại hót như khiếu nói các nàng là ở thưởng thức một bức họa mà thập thứ chỗ làm mấy chuyện này kỳ thật hơn phân nửa nàng kiếp trước cũng đã làm duy nhất bất đồng, bất quá là nàng thủ đoạn bí mật hơn, cao minh hơn mà thôi. Lúc này các nàng vừa vặn đã nhanh đến đại giảng đường đại giảng đường trước cửa đứng đấy hai người, trong đó một cái liền là mày liễu. Thấy các nàng đến, mày liễu vội cười dịu dàng nhanh đón, một bên hỏi lâm như đỉnh cái gì sự. Xem liễu học trường kia trương trở nên phá lệ sáng lạn khuôn mặt tươi cười, san nương lại là một trận trầm mặc nháy mắt. Tự hồ từ xưa đến nay, nam nhân truy đuổi nữ nhân liền là thuận lý thành chương sự, nữ nhân thì ngược lại truy đuổi nam nhân kia sợ không phải truy đuổi, chỉ là đối nào đó nam nhân biểu hiện ra nào đó hào cảm kia đều là một loại lỗ mãng, là lang thang. Như vậy nghĩ đến hơi có chút không công bằng. Không chỉ có các nam nhân như vậy xem, ngay cả nữ nhân chính mình cũng là như vậy đối đãi khác biệt nữ nhân. Quay đầu lại xem một chút thập thứ nương, san nương đột nhiên liền nhớ tới lâm lão phu nhân nói những lời kia. Sau đó, bỗng nhiên, nàng rộng mở trong sáng. Nguyên lai lâm lão phu nhân ý tứ, là hy vọng nàng có thể thoải mái mở lòng, hy vọng nàng không cần mang theo những thứ kia khuôn sáo đi xem chính mình, xem người khác liền là thập tứ truy đuổi viên trường khanh, liền là nàng một lòng cầu xin gả viên trường khanh thì như thế nào? Chỉ cần viên trường khanh không có ý kiến, chỉ cần nàng không có làm cái gì tổn thương chuyện của người khác, liền ai cũng không có cái kia sen vào quyền lợi ở nơi này mùa xuân sau giờ ngọ, hí mắt đứng dưới ánh mặt trời, San Nương đột nhiên ý thức được bất kể là kiếp trước còn là hiện tại, nàng kỳ thật liên tục không có thay đổi, vẫn luôn là ở lấy chính mình tiêu chuẩn cân nhắc người khác giờ khắc này, nàng cuối cùng hiểu cái gì gọi khác kỳ, cái gì gọi là khoan dung khắc chế chính mình, không lấy chính mình làm tiêu chuẩn đi cân nhắc người khác này, mới thật sự là khoan dung. Cũng là chân chính ưu nhã. Xem thư đại giảng đường bên trong chân thành đi ra Lâm lão phu nhân, San Nương chân tâm thật ý quỳ gối hành cái phúc lễ. Chương 63 7000 lượng náo nhiệt, ngày hôm sau quên tiền buổi đấu giá, vừa vặn gặp nghỉ cuối tuần. Không chỉ ngũ phu nhân cũng bức thêu họa, ngũ lão ra chỗ đó cũng cũng nhất chương tranh chữ, cho nên ngũ lão ra hưng chí bừng bừng kéo lên một nhà nhân tất cả đều đi buổi đấu giá. Ở bán đấu giá trước những thứ kia quyên tặng phẩm tất cả đều là trưng bày ở đại dàng đường trong hành làng gấp khúc của người tham quan San Nương ở quyên mộ hội giúp sự. Người trong nhà cũng đều biết kia tiểu bàn đôn liền kéo San Nương tay ở lầu trên lầu dưới một trận tán loạn một bên hỏi nàng ở chỗ này đều ta đã làm gì. Đáp lại bàn đôn 10 vạn câu hỏi vì sao San Nương mới đột nhiên phát hiện nàng thế nhưng ở trong đó giúp rất nhiều gấp rút Ngay từ đầu nàng vốn là bị lâm lão phu nhân ứng phó đến làm cũng bất quá là chút ít rán lá sâm. Nhớ đơn các loại việc vặt khả nàng đến cùng là làm quá nhiều năm chủ mẫu nhân, liền là nàng không có hết sức khoe khoang, nàng điều phối chủ tính chung năng lực vẫn là dần dần lộ vẻ hiện ra, vì vậy dần dần, nàng liền lại không có làm những thứ kia việc vặt mà là giúp đỡ lâm như đình điều hành các nơi sự vụ hứa chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới bị vị kia mày liễu học trưởng sờ kiên kỳ. Mang theo tiểu bàn đôn đem trên lầu hạ dạo qua một vòng sau, san nương cùng hầu quyết trở lại nhất lâu. Lúc này kia cao cao nói chung quanh đài sớm bố trí một vòng bàn ghế, ngũ lão ra đứng ở ngũ phu nhân sau lưng, chính cùng lâm chi lâm lão sơn giải nói lời nói, ngũ phu nhân là cùng lâm lão phu nhân sóng vai ngồi, hai người thấp giọng nói những thứ gì. Gặp san nương đến, lão phu nhân đối ngũ phu nhân cười nói, nhà ngươi thập tam quả nhiên có thể làm, lần này giúp đại mang. Vừa cười hỏi san nương, lần này vất vả xuống, có thể có gì cảm thụ san nương tiến lên gặp lễ, lại thuận lão phu nhân tay bên cạnh bàn ngồi cười nói, lại không nghĩ tới, nguyên lai like một món nhìn như chuyện đơn giản, sau lưng cần trả giá như vậy nhiều vất vả. Lại nói, phu nhân bố trí công khóa ta cũng vậy có làm. Mặc dù gấp rút thời điểm rất bận cũng không biết vì cái gì, bận rộn thời điểm trong lòng ngược lại cảm giác hết sức thiết thực. Đây cũng là phu nhân muốn bảo ta nhận thức sao. Lão phu nhân xem nàng rào hoặc cười một tiếng, đạo ngươi đây khả không nên hỏi ta, nhận thức vốn là kiện hết sức chuyện cá nhân ta nhận thức khẳng định cùng ngươi nhận thức không đồng nhất dạng. Bất quá chỉ cần có chỗ lĩnh ngộ, liền chưa tính là bạch mang một hồi. Lại nói, nghe A như nói, ngươi hết sức am hiểu điều phối nhân thủ, đón lấy đến còn có thật nhiều sự cần ngươi hỗ trợ đâu. Trước kia san nương chỉ để ý quyên cúng đồ sau liền mặc kệ là quyên hướng đi, hiện thời nàng mới biết được nguyên lai like quyên mộ hội không chỉ muốn gom góp là quyên cũng muốn quản những thứ kia quyên tặng vật phát ra cùng với là quyên phân phối. Trước nàng liền từng nghe lâm như đình cùng vài người học trưởng thương lượng bước tiếp theo công tác. Mà san nương cũng thật thích cái loại đó bận rộn lúc phong phú cảm giác liền gật đầu đáp ứng. Lâm lão phu nhân chỗ đó nghiêng đầu sang chỗ khác đối ngũ phu nhân cười nói, phu nhân có rảnh lúc không ngại cũng tới giúp đỡ chút. Mũ phu nhân lại chỉ mỉm cười, lão phu nhân cũng không bắt buộc liền truyền biến đề tài nói đến chuyện khác đến. San nương ở một bên bồi ngồi trong chốc lát thủy chung không thấy được lâm như chỉ, liền hỏi lão phu nhân đạo A như đâu. Ở chỗ này đâu, lâm như chỉ không biết đánh ở đâu xông ra, bỗng chốc nhào vào san nương trên vai cười nói. Ta nhìn thấy ngươi dẫn đệ đệ ngươi khắp nơi đi tới, muốn đi đuổi theo ngươi, kết quả chờ ta đi lên trên lầu thiên các ngươi lại xuống lầu. Nàng nơi này thì thầm nói, San nương mắt lại là nhìn về phía nàng sau lưng. Nàng sau lưng, Lâm gia huynh đệ cùng Viên Trường Khanh đám người cũng đúng lúc đến mọi người lẫn nhau một trận chào, Ngũ lão gia đột nhiên giơ ngón tay trụ Viên Trường Khanh đạo ta nói ta giống như quên cái gì, nguyên lai là đã quên ngươi. Lão sư ngươi bảo ta chiếu cố ngươi tới, đêm nay liền đến nhà ta ăn bữa cơm rau dưa đi. Viên trường khanh ngừng lại một chút chắp tay nói, nguyên không nên từ chỉ là di tổ mẫu chỗ đó đêm nay thiết yến tiểu chất bất hảo bất đến. Lão phu nhân chỗ đó ngũ lão ra chợt nhíu mày, lúc này mới nhớ tới gần nhất tin đồn, liền hừ lạnh một tiếng, liếc xéo viên trường khanh đạo cái này nhìn ngươi nghĩ như thế nào ngươi nếu muốn đi ta không ngăn cản ngươi. Ngươi như không muốn đi ta phái người đi theo lão phu nhân nói. Viên Trường Khanh lập tức không chút do dự biểu lộ rõ ràng thái độ hướng về Ngũ lão gia cuối người hành lễ đạo, làm phiền Ngũ thúc. Này thái độ, Ngũ lão gia bày tỏ rất hài lòng. Một bên, San Nương là nhịn không được lấy tay chống mạch nàng này cha có thể lại phóng đãng không kiềm chế được một chút sao? Ngũ lão gia nói, đương nhiên có thể. Vì vậy, chờ đấu giá được mũ phu nhân món đó bức tranh theo lúc mũ lão ra lại lần nữa phóng đãng không kiềm chế được đứng lên, đúng là cùng nhất người không quen biết tranh khởi tiêu đến, một đường đem kia bức thiêu họa thét lên 7.000 lượng giá cao, đúng là so với hắn kia rơi sơ dụng cụ tiên sinh khoản phong trúc đồ cao hơn chừng gấp đôi giá. Nếu không phải là ngũ phu nhân liều mạng ngăn đón, ngũ lão ra còn muốn hô lên 8.000 lượng đến rời tiêu ngũ lão gia ngồi sau khi trở về hào một trận yên lặng vận khí về sau còn làng ngũ phu nhân chủ động cấp hắn châm một chiếc trà lão gia lúc này mới bình lòng dạ nhi lại là lại bị ngũ phu nhân này khó được ân cần mê được lập tức liền đem kia bức theo họa quên đến sau đầu bị ngũ lão gia cầu cả bàn ngồi trung viên trường khanh nghiêng đầu xem một chút cái kia lấy được theo họa trung niên nam tử đột nhiên hỏi hầu thụy đạo ngươi khả biết người nọ Hầu Thụy này hầu nhi ở đâu bình tĩnh trường hợp này, nếu không phải là ngũ lão ra đè nặng, hắn sớm chạy được không thấy nhi lúc này hắn chính nằm sấp ở trên bàn cầm hạt xưa bầy biện chữ ngoạn đúng là đều không có nghe được viên trường khanh câu hỏi. San nương nhăn lại mày, lặng lẽ chọc hắn một cái. Hầu Thụy sợ hết hồn, hung hăng chừng nhìn về San nương. Cho đến khi viên trường khanh chỗ đó lại hỏi một lần, hắn lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía người trung niên kia, sau đó lại là nhướng mày, nghi ngờ nói quái, giống như không phải chúng ta chấn trên. Lâm như chỉ cũng chen chúc tại san nương một bàn này, liền cho cười hắn nói, nói được giống như người có thể biết chấn trên mọi người đồng giảng. Hầu thủy cùng con nhím tựa như dựng thẳng lên một thân đâm, trừng mắt Lâm như chỉ đạo, liền là không có thập thành ít nhất có thể biết cái cựu thành. Lại hừ lạnh một tiếng, ta đi xem một chút. Nói, không đợi nhân đưa tay đến cản, hắn liền hoạch một cái chạy ra ngoài. ngũ lão ra người nọ làm chuyện gì đều là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lúc này gặp ngũ phu nhân khó được chủ động cấp hắn châm trà rót nước trong mắt của hắn sớm nhìn không thấy tới người khác. Chờ hầu thụy ra ngoài dạo qua một vòng rồi trở về lúc hắn đúng là cũng không biết nhi từ từng chuồn ra ngoài qua. Hầu thủy tọa hồi nguyên vị, có chút đắc ý liếc xéo lâm như chỉ một cái, rồi mới hướng san nương mấy người bọn họ đảo, người nọ quả nhiên không phải chúng ta chấn trên, là ở tại cát tường trong khách sạn một cái thương hành. Nói là nghe khách sạn ông chủ nói đến chấn trên có như vậy cái quyên tiền buổi đấu giá, hắn mới đi theo đến tham gia náo nhiệt. 7.000 lượng náo nhiệt bưng chén trà, viên trường khanh thấp giọng nói thầm. San nương ngẩn ra, không từ nhìn về phía viên trường khanh. Người cảm thấy có cái gì không ổn sao? Viên trường khanh không có đoán được nàng sẽ hỏi hắn, theo thói quen đắp, không có cái hắn bỗng nhiên dừng lại, liếc nhìn nàng một cái, lại sửa lời nói, liền chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, ngũ thuốc tranh chữ mới lại có danh tiếng, vùng khác thương hành liền là muốn thu mua cũng nên hướng về phía ngũ thuốc đi mới là. Hắn này dừng lại ngưng, lại là lệnh san nương nháy một cái mắt chậm một nhịp mới phản ứng tới, viên trường khanh lại là ở hướng bọn họ làm giải thích mà chiếu theo hắn tính tình, hắn cần phải như hắn chỉ nói phân nửa câu nói kia đáp nàng một tiếng không có gì mới đúng. Đột nhiên, san nương trong lòng vừa động cảm giác cảm thấy hắn sợ dĩ sẽ chủ động làm như vậy một phen giải thích là vì nàng từng nói với hắn, nàng không nghĩ đoán hắn tâm tư. Cũng đúng nga kia bên cạnh lâm như chỉ lấy ăn chỉ chống đỡ cái cầm trầm thư đạo 7.000 lượng cũng không phải là cái số lượng nhỏ. San nương suy nghĩ một chút đối hầu thụy đạo ngươi không phải là phía ngoài huynh đệ nhiều sao. Muốn không tìm người hỏi thăm một cái người này lai lịch. Hầu thủy liếc nàng một cái. Như thế nào, lúc này không chê ca ca người ta là lưu manh. Sàn nương lập tức sở trường chỉ dùng sức đâm một cái hắn cánh tay, cũng vượt qua hắn nói, người liền thật sự là tên côn đồ cũng không phải là ca ca ta. Này hầu thủy ở trấn trên quả nhiên hỗn được có chút phong thanh thủy khởi không tới muộn, vị kia vùng khác thương gia lai lịch liền bị hắn thăm dò. Ngũ lão ra chỗ đó nói được là làm được gọi quê thuốc cấp lão phu nhân đưa cái lời nhắn, liền trực tiếp đem viên trường khanh giữ lại về nhà. Hầu thủy mặc dù tinh nghịch yêu đánh nhau, nhưng cũng si mê với đánh cờ, chờ hắn gã sai vặt qua tới báo tin lúc, kể cả san nương cùng tiểu bàn đôn hầu quyết ở trong, mấy người đều ở hầu thụy trong sân xem hắn cùng viên trường khanh hai cái rơi xuống đánh cờ. Gã sai vặt nam sơn bẩm khách nhân là từ kinh thành đến, nói là làm bức tranh thêu làm ăn. San Nương xem một chút Viên Trường Khanh, đạo nghe đổ không giống có cái gì khả nghi địa phương. Viên Trường Khanh giữa ngón tay truyền một con cờ trầm thư đạo chỉ 7000 lượng số lượng có chút khả nghi. Dừng một chút, hắn xem San Nương lại nói, không biết rõ các ngươi có hay không có chú ý tới, đấu giá lúc người nọ xem rất kỳ quái. Liền là làm ăn làm được lớn hơn nữa thương gia. Đi vào lớn như vậy một khoản bạc tổng muốn phá lệ thận trọng mới là khả người nọ lại là ngay cả nhất điểm ngưng nhi cũng không đánh, một bộ bắt buộc phải làm bộ dáng. Ngưng nhi này rõ ràng nhi âm, không từ liền kêu san nương lại nhìn hắn một cái. Viên trường khanh chỗ đó vẫn là chuyện đánh cờ từ trầm tư, hầu thủy là xem hắn, nhìn lại một chút san nương, lơ đễnh nhất nhún vai. Quản hắn khi gió nghĩ như thế nào, hắn cam tâm tình nguyện xài bao nhiêu tiền là chuyện của hắn. Hơn nữa, việc buôn bán còn có thể thực làm mua bán lỗ vốn. Không biết chỗ của hắn sớm tìm hảo nhà dưới. Không được nữa, đây là là quyên quyên tiền, liền không thịnh hành người ta liền là muốn tìm lý do quyên ra như vậy một khoản tiền. Sàn nương đột nhiên một cái nháy mắt ngẩn đầu nhìn hướng viên trường khanh. Viên trường khanh cũng đang nhìn nàng. Nàng gật đầu nói ca ca nói đúng, không có người chịu làm lỗ vốn làm ăn. Viên trường khanh cũng gật đầu nói ta lại là hiếu kỳ, ai là nhà dưới. Hai người này một hỏi một đáp gian, đúng là hoàn toàn một bộ đem người khác đều bài xích bên ngoài cảm giác. Hầu Thủy lần nữa xem một chút hai người kia, lại là nhất chập lưỡi, gõ bàn cờ đạo ta nói, còn hạ không đánh cờ. Kết quả, Hầu Thủy là ngũ bàn ngũ thua. Liền là hiện tại viên trường Khanh Sa còn không có tu luyện thành về sau vị kia viên đại học sĩ, hắn đánh cờ đường cũng đã sâu được tam vị, tại vững vàng trung lộ ra mưu tính sâu xa hầu thụy đánh cờ đường là giống nhau hắn tính tình tất cả đều là thẳng thắn thoải mái trực lai trực khứ liền là ngẫu nhiên tại tiểu sử làm chút ít mưu tính cũng không có một cái có thể dẫn tới viên trường khanh đến bị lừa xuống ngũ bàn sau hắn liền mặc kệ san nương nhìn thấy có chút ít ngứa nghề liền thay hắn một ván kết quả nàng cũng thua vì vậy hầu thụy đem viên trường khanh chen lấn qua một bên cùng san nương đánh cờ đứng lên san nương đối phó viên trường khanh không được đối phó hầu thụy lại dư giả đem hầu thụy lại đánh cái hoa rơi nước chảy Nàng dương dương đắc ý nhặt đánh cờ tử, hầu thụy còn lại là một trận khóc thét oán hận liên tục trầm mặc đứng ngoài quan sát viên trường khanh lúc này mới chỉ điểm hắn nói thập tam nhi thích làm cục mê hoặc nhân, chỉ cần ngươi đừng thụ nàng quấy nhiễu, nhất định bắt lấy nàng. Phải không hầu thủy lập tức tinh thần tỉnh táo, đơn giản chỉ cần kéo san nương lại tới một ván. Ván này, viên trường khanh liền không có lại trầm mặc. Theo hắn chỉ điểm, san nương quả nhiên cố hết sức đứng lên. Mắt thấy muốn thua, nàng lúc này mới bất mãn vượt qua viên trường khanh một cái. Xem đánh cờ không nói chân quân tử. Viên trường khanh xem xem nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, quả nhiên xem đánh cờ im lặng. Khả hắn này xem đánh cờ không nói cũng chẳng qua là không nói lời nào mà thôi. Mỗi khi hầu thụy lại muốn lọt vào san nương bẫy dập lúc chỗ của hắn không phải là ho khan chính là hắng rọng chọc cho san nương hướng hắn liên tiếp chừng mắt nhi. Cuối cùng nhặt tử nhi tính toán, hầu thụy thắng. San Nương không phục chừng mắt hai người kia đạo, không tính. Hai người hai đánh một, Hầu Quyết Nguyên ngồi ở một bên ngoạn đánh cờ tử, nghe lời này liền nhào tới, cười tô tuét kia thiếu răng miệng hướng San Nương đòi buồn cười nói, "Tì tì đừng phiền muộn, ta giúp ngươi." Hầu thủy liếc mắt nhìn nhìn hắn, cười nói, "Thôi đi, Người này cánh cửa đều bị nhân xuống, còn giúp nhân nói được Hầu Quyết bổ nhào đi qua liền cùng hắn hảo một trận tư triền." Xem huynh đệ bọn họ đùa giỡn, Viên Trường Khanh đột nhiên thấp giọng nói câu, "Thật tốt." San Nương kinh ngạc quay đầu lại, Viên Trường Khanh hướng nàng lại là nhất cong khóe miệng, cười nói, có huynh đệ tỉ muội thật tốt. Xem kia trên cầm tiểu cống, San Nương một trận trầm mặc nháy mắt này Viên Trường Khanh, nhân trước không phải là chuyên yêu chứ cái cao lãnh khuôn cách sao hôm nay đây là thế nào. Đánh cờ tác quái cũng liền mà thôi, lúc này lại còn không giải thích được hướng nàng khởi sướng cảm khái đến nói sau, hai người bọn họ có như vậy quen biết sao? Chương 64 ngẫm lại liền phiền toái. Từ ngày đó sau, ngũ lão ra cuối cùng nhớ kỹ bạn bè phó thác 5 ngày 3 bữa liền đem viên trường khanh dẫn về nhà đến ăn bữa cơm rau dưa. Viên trường khanh người này mặc dù lời nói không nhiều lắm, nhưng hắn cố ý nịnh nọt nhân lúc còn là rất có thể lừa dối nhân cộng thêm hắn đọc sách nhiều kiến thức rộng, lại là sư nổi danh môn, mặc kệ ngũ lão ra chỗ đó cùng hắn tán gẫu những thứ gì, hắn cũng có thể ứng thừa thưởng hai câu, gọi được ngũ lão ra đối hắn một trận vài phần kính trọng. Mà cùng thiên hà tất cả cha mẹ đồng giảng, ngũ lão ra nơi này đối viên trường khanh có nhiều vài phần kính trọng, quay đầu lại xem nhà mình cái kia cùng viên đại cùng lứa, lại chỉ biết đánh nhau như từ liền có nhiều không thích. Vì vậy ngũ lão ra liền phạm cái những thứ kia cụ kỹ các gia trường thường phạm tật xấu, ngày ngày sách viên trường khanh như vậy cái hài từ của người khác, gõ chính mình ra hài từ. Dù là ai cũng sẽ không cam tâm tình nguyện bị nhân làm thấp kém phẩm ngày ngày đối lập huống chi kia hầu thụy nguyên chính là trong đó nhị thiếu năng. Liền là trước khi hắn từng đối viên trường khanh có qua nhất hào cảm hơn, hiện thời cũng sớm bị cha hắn cấp gõ không có viên đại chỗ đó biểu hiện được càng thông rong cơ chí, hắn nơi này lại càng thấy được này viên đại là trong ẩn ác ý lừa gạt. Liền ngay cả đệ đệ hắn hầu quyết không cẩn thận nói câu viên trường khanh lời hữu ích đều sẽ bị hắn không khách khí chút nào chụp cái não đâu ngũ lão gia lại là một ít đều không có ý thức được hắn thất sách làm cuối tháng thư viện theo thường lệ kỳ thi tháng kia viên trường khanh chút nào không ngoài ý muốn được người đứng đầu hầu thụy là chút nào không ngoài ý muốn treo đuôi xe lúc ngũ lão gia liền càng thêm cảm thấy có cần thiết gọi hầu thụy nhiều cùng viên trường khanh cùng nhau chung sống vì vậy cũng liền càng thêm nhiều lần vẫy vẫy viên trường khanh tới nhà làm khách ngũ lão gia chỗ đó cầm viên trường khanh làm cọc tiêu khích lệ con nhà mình lúc lại là đã quên viên hầu hai nhà lúc này đang ở nghị thân. Mà hắn đã quên, lại không có nghĩa là người khác cũng đã quên, bởi vì này, hắn này liên tiếp đem viên đại hướng trong nhà dẫn cử động cứ như vậy chọc tới vô số nói chuyện linh tinh. Tùy nói ngũ lão ra cùng lão phu nhân mấu từ quan hệ không thân cận khả từ xưa đến nay liền chú ý cái hiếu đạo, liền là ngũ lão ra lại không vui ý, liền cùng lễ Phật dường như, mỗi tháng mồng một mười lăm hắn cũng phải mang theo một nhà lão tiểu đi Tây viên yết kiến một hồi lão phu nhân. Mồng một tháng tư, ngũ lão ra liền dựa theo lệ cũ, dẫn toàn ra đến lão phu nhân tây viên bên trong ăn liên hoan. Nơi này vừa mới trào kết thúc, lão phu nhân chỗ đó tìm lấy cơ đem san nương bọn họ tất cả đều đánh phát ra, mang theo một loại gọi ngũ lão ra không hiểu vẻ mặt, đem ngũ lão ra để ra nghi vấn lại để ra nghi vấn, cho đến khi ngũ lão ra đích xác không nhịn được muốn lão phu nhân có lời nói thẳng, lão phu nhân này mới hỏi ngũ lão ra. Có phải hay không coi trọng viên gia này môn thân? Ngũ lão gia lấy làm kinh hãi, lúc này mới chợt hiểu ngộ khởi này chuyện trung thân. Hắn há to miệng, nhưng đầu nghĩ một lát Nhi viên Trường Khanh, lại nghĩ một lát Nhi San Nương, còn muốn như một cái gà nữ nhi sự lập tức, Ngũ lão gia chỉ cảm thấy chỗ nào chỗ nào đều không phải là tư vị, liền nhíu mày quả quyết trở về lão phu nhân một câu, không xứng với thượng. Lão phu nhân đạo cũng là viên gia đưa bé kia xem liền chững chạc thập tam đứa nhỏ này quá xúc động. Ngũ lão gia cho mày, Là hắn còn không xứng với thượng nhà ta san nhi. Lão phu nhân ngẩn ra, lập tức kỳ quái. Sao không xứng với thượng không đều nói ngươi thật thưởng thức hắn sao? Ngũ lão ra hơi há mồm Thưởng thức hậu sinh vãn bối là một chuyện cấp nữ nhi tìm con rể chính là một chuyện khác. Hắn bực bội vông tay lên. Hai việc khác nhau, lại cảnh cáo lão phu nhân. Ngài lão cũng đừng loạn điểm uyên ương phổ, việc này ta đoạn sẽ không đồng ý. Lão phu nhân trong suy nghĩ lý tưởng nhất người được chọn nguyên cũng không phải là san nương, liền cười đối ngũ lão ra đạo nhìn ngươi nói. Liền coi như ngươi nhìn chúng người ta cũng được nhân ra xem trọng thập tam tài hành. Nghĩ tới kia viên trường khanh thế nhưng hội không nhìn chúng san nương, ngũ lão ra lập tức lại cảm thấy chỗ nào chỗ nào đều không phải là mùi vị. Không nói đến kia hai mẹ con ở nội thất đang nói gì đó, chỉ nói san nương từ lão phu nhân trong phòng lúc đi ra rời nhà tiệc khai tịch còn có chút thời gian hầu thủy hầu quyết đi theo những thứ kia đường huynh đệ nhóm đi chơi ngũ phu nhân bị cái khác vài phòng phu nhân nhóm ngăn trở nói chuyện san nương liền rơi đơn nàng đang nghĩ ngợi đi trong hoa viên đi dạo đột nhiên liền bị ngũ phúc kéo một cái ống tay áo thuận ngũ phúc mắt nhìn sang san nương liền thấy được song nguyên song nguyên ở bị lão phu nhân đưa cho san nương làm nhất đẳng đại nha hoàn trước là lão phu nhân nơi này nhị đẳng nha hoàn Khả lúc này nàng lại chính cùng lão phu nhân trong phòng mấy cái tam đẳng nha hoàn cùng nhau nâng nước trà. Hậu ở hành lang hạ nghe kém nói cách khắc liền là nàng hoạt động trở về lão phu nhân chỗ đó cuối cùng không có có thể được hồi vị trí cũ. Có lẽ là cảm giác được thẹn thùng gặp san nương, song nguyên thủy chung cúi đầu. Ngũ Phúc gặp nhìn không được liền nghĩ tiến lên đi đùa với nàng cứng rắn nói thượng hai câu san nương lại không nghĩ làm người khác khó chịu, vội vàng kéo ngũ phúc lại hướng nàng lắc đầu chỉ xem như không thấy được song nguyên dẫn tam hòa ngũ phúc ra lão phu nhân sân nhỏ ra cửa sân vừa mới đi qua nhất đạo tường hoa nàng xa xa liền nghe được kia bên cạnh hoa hành lang hạ truyền đến một trận cô gái tiếng cười đùa dưới chân nàng vừa thu lại lại đến cùng chậm chễ một bước gọi đối mặt với bên này mười một nương thấy được nàng thập tam muội muội cũng tới Mười một nương đứng dậy chào hỏi nàng, một bên giống như là sợ nàng hội chạy trốn tựa như cấp đi qua đến, thân mật vãn nàng tay, một bên kéo nàng đến hoa hành lang hạ, một bên vẻ mặt ân cần an ủi san nương đạo, muội muội đừng khổ sở, đều nói người có sẩy tay ngựa có mất móng, bất quá là một lần không có khảo hảo, lần sau cố gắng nữa liền là. Một bên thập nhị đột nhiên buồn cười một tiếng, đạo đúng vậy, bất quá là một lần không có khảo hảo. Nói sau, gần nhất ngũ thúc không phải là thường thỉnh viên đại biểu ca đi qua sao. Viên đại biểu ca nhưng là trong thư viện mới xuất lô người đứng đầu, gọi hắn chỉ điểm muội muội 12 2 muội lần sau kỳ thi tháng khẳng định có thể khảo hồi đệ nhất. Thập 4 phép tính nhất phái khờ dại xem san nương cười nói, lần trước ta còn nói dỡ nói, phải gọi thập tam tỷ tỷ cùng cái kia lâm như chỉ so với cái cao thấp đâu. Ta nguyên cho là thập tam tỷ tỷ lợi hại hơn một chút dù sao nàng đã là ngay cả vài năm đệ nhất lại không nghĩ tới lần này thế nhưng sẽ thua bởi lâm như chỉ xem hoa hành lang hạ những thứ kia cười đến có cô quái bọn tì tì muội muội san nương không từ một trận âm thầm thở dài nàng sớm đoán được sẽ là như vậy kia nhất là vì vậy nguyệt kỳ thi tháng nàng chỉ được cái đệ nhị liên tục đã nhiều năm nữa học người đứng đầu vị trí cuối cùng nhường hiền thứ hai chính là cái phiền toái viên trường khanh ngũ lão ra chỗ đó liên tiếp đem viên trường khanh hướng ra dẫn lúc san nương cũng đã dự liệu đến chuyện này sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì phiền toái thiên nàng lại không cái lý do thích đáng không cho hắn đến Hơn nữa, viên trường khanh chỗ đó đã sớm liền việc này biểu lộ thái độ, hắn cũng có thể không đem những thứ kia nói chuyện linh tinh coi là quan trọng tự tại tới cửa, nàng nếu là không được phép tỏ rõ được nàng một cỗ không phóng khoáng. Thập nhị cùng thập thứ trong lời nói có gai, san nương lại cùng không nghe thấy đồng giảng, khó được không có ban phản kích chỉ cười híp mắt đáp 11 đạo, đa tạ tỷ tỷ ta không khó chịu. Rồi hướng thập thứ đạo là đâu ta thua một chút cũng không ngoan còn là ai như so với ta lợi hại. Kỳ thật bất kể là trùng sinh chứ còn là sau khi sống lại, san nương vẫn luôn rất tranh cường háo thắng dĩ vãng gặp được nói như vậy chung có gai, nàng tổng sẽ không chút do sự lựa chọn phản kích mà hiện thời nàng lại càng ngày càng cảm thấy không có cái kia cần thiết. Những người kia trào phúng không phải là muốn muốn chọc giận nàng, nếu như nàng thực tức giận đánh trả mà kệ nàng thắng hay thua kỳ thật nàng cũng đã thua mà nàng phản kích là lại hội đưa tới các nàng một vòng mới tiến công. Sau đó nàng lại phản kích các nàng lại tiến công vòng đi vòng lại chưa hết chưa xong san nương ngẫm lại đều cảm thấy phiền toái. Nàng chỗ đó cười dịu dàng xã giao một hồi 11 nương cùng thập tứ nương, lại cùng một bên yên lặng xem nàng cho cười thất nương chờ cô nương chào hỏi, liền gọi tam hòa đi lấy cá thực đến, dựa mỹ nhân kia dựa vào uy khởi cá đến. Mà đúng như san nương đoán như vậy. Tất cả mọi người biết rõ nàng bản tính, lúc này cũng đang tối tăm chọc chọc chờ xem nàng muốn như thế nào phản kích thiên nàng thế nhưng lựa chọn treo trên cao miễn chiến bài. Này không chỉ gọi chàng thượng những thứ kia đánh đả thủ môn một trận luống cuống, cũng gọi là đứng ngoài quan sát khán giả một trận kinh ngạc. Trong nháy mắt tẻ ngắt qua sau, thất nương mỉm cười liếc xéo một cái san nương, nghiêng đầu hỏi thập nương đạo, ngươi này cây châm là tân sao? Hảo giống như trước không gặp ngươi mang qua vì vậy bị này ngoài ý muốn kinh hãi đến các cô nương tất cả đều phục hồi tinh thần lại liếu díu bắt đầu nghị luận khởi xiêm y đồ trang sức đeo tay đến phục lan can đốt cá san nương lại là lại không nghĩ tới nàng nơi này yên tâm thái không đi ứng chiến lại ngoài ý muốn làm ra bất chiến mà khuất nhân binh hiệu quả nàng không từ lắc đầu mí môi mỉm cười một cái. Hiện thời nàng cuối cùng hiểu viên trường khanh vì cái gì trước mặt người khác không thích nói chuyện rất lâu thực không cần thiết cùng những thứ kia không người trọng yếu nói nhảm như vậy nhiều, chỉ cần nàng chính mình biết mình là ai, biết rõ chính mình đang suy nghĩ gì, đang làm cái gì là được. San nương Phục Lan Can có nguyện ý đến cùng nàng đến gần, nàng liền xã giao hai câu, khi không có ai nàng liền xem những thứ kia tranh thực con cá tìm niềm vui. Chính chính mình thoải mái vui vẻ gian, mười một nương đột nhiên đã đi tới, vuốt nàng vai đạo, đừng lão là một người giàu dĩ không vui ngồi, tâm tình không tốt lúc cùng bọn tỷ tỷ muội muội cười giỡn một hồi cũng thì tốt rồi. Nàng bất thình lình thân mật lệnh san nương một trận nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại quả nhiên liền nhìn đến viên gia lão phu nhân chính dẫn hai vị kia viên công tử đã đi tới. Vì vậy nàng vừa nhìn về phía mười một. 11 nương lại giả vờ nàng là thuận san nương mắt nhìn sang mới phát hiện viên gia nhân bình thường, gấp sút vội vàng kéo san nương đứng lên cấp viên lão phu nhân gặp lễ. Cái khác các cô nương cũng đều rối rít đứng dậy chào. Hiển nhiên hầu ra cô nương bên trong, viên lão phu nhân quá nặng yêu 11 nương. Cười ứng chúng các cô nương lễ nghi sau, nàng liền ngoác trực tiếp đem 11 nương kêu đi qua, vỗ nàng tay đạo ngươi quả nhiên là cái hiếu thuận hảo hài tử, may mà hôm kia ngươi đưa cây sơn trà lộ ta này giọng cuối cùng không ngứa. 11 nương cúi đầu cười nói, di tổ mẫu khen chật rồi, hiếu kính trưởng bối vốn là cần phải vậy. Viên lão phu nhân cầm lấy 11 nương tay, một bên nói với nàng lời nói, một bên kéo nàng cùng nhau đi lão phu nhân chỗ đó. Xem 11 nương bóng lưng, san nương nhịn không được liền nhảy một cái mi lại không nghĩ tới, đổi một đời, liền là không có nàng đưa cây sơn trà lộ đi chụp viên lão phu nhân định hót cũng còn có cái 11 nương tiếp nàng việc. Ban đầu ở những thứ kia đuổi theo viên trường khanh đi đại rằng đường trong đám người không nhìn thấy 11 nương lúc san nương không sai biệt lắm liền đoán được 11 nương có khả năng cùng nàng đời trước đồng dạng thông minh lựa chọn đi lên tầng đường đi bởi vì cái gọi là lệnh của cha mẹ lời của mối mai liền là viên trường khanh lại có ý kiến gì các lão phu nhân không có ý tưởng kỳ thật hết thảy đều là uổng công. Cho nên đời trước lúc nàng rất sớm liền xem hiểu điểm này, mới không có như cái khác tìm muội như vậy công khai truy đổi viên trường khanh, mà là đem trọng điểm đặt ở kia hai cái lão phu nhân trên người. Chỉ là, lại không nghĩ tới, liền là này một đời không có một cái nàng, lại cuối cùng còn có cái 11 nương, thà cũng nghĩ đến này cái phương pháp. Đối lập kiếp trước kiếp này, san nương không từ đã cảm thấy kiếp này sự chân kỳ tuyệt vời. Nàng chính vẫn mỉm cười, đột nhiên cũng cảm giác được giống như có người ở xem nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, cũng chỉ gặp viên trường khanh chính yên lặng xem nàng. Viên trường khanh con mắt sắc nguyên liền so với thường nhân tỏ ra sâu đậm đặc. Kia đen nhánh con người thẳng tắp nhìn chằm chằm nhân lúc hiệu quả hơi có chút kinh hãi, liền phảng phất trong mắt của hắn lại nhìn không thấy tới cái khác chỉ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một cái nhân đang nhìn. Sàn nương bỗng dâng dùng mình một cái, làm bộ nàng là bên cạnh nháy mắt bên cạnh rời đi ánh mắt hướng hắn ném đi qua một đôi khinh khỉnh nhi. Đợi nàng nhìn không được từ đôi mắt chỗ lại hướng hắn trộm nghiêng mắt nhìn qua đi lúc lại là chợt phát hiện viên trường khanh kia môi mỏng khóe môi, lại không để lại dấu vết so với trước đơn giản đề cao vài phân. Nàng dương mắt hai người ánh mắt chợt vừa tiếp xúc lại nhanh như tia chớp tách ra. Đã rời đi ánh mắt hai người lại là ai cũng không có chú ý tới kia đi ở phía trước viên sưởng hưng vừa vặn vào lúc này quay đầu lại trùng hợp liền nhìn đến bọn họ này quá ngắn một cái đối mặt. Viên sưởng hưng đứng lại, đầu tiên là hồ nghi nhìn một chút viên trường khanh, sau đó lại đem kia rõ ràng còn chưa nảy nở san nương một trận trên dưới quan sát, lại không hiểu lập tức nghiêng đầu, sau đó lại thứ nhìn viên trường khanh một cái, lúc này mới xoay người đi theo viên lão phu thân người sau tiến lão phu nhân sân nhỏ. Có lẽ là từ viên lão phu nhân đối mười một thân mật chung, thập tứ cuối cùng hiểu chính mình thất sách, nàng đột nhiên đứng người lên, đạo di tổ mẫu đến, chúng ta không nói bồi, đồ chỉ lo chính mình chơi đùa, này cũng quá thất lễ nói nàng cũng đuổi theo đi lão phu nhân sân nhỏ kia hắn bọn tì tì muội muội gặp cũng từng người nói quanh co như vậy như vậy lý do đuổi theo thất cô nương đi theo chúng cô nương đứng người lên nghiêng đầu gặp san nương lại vẫn là ngồi ở chỗ kia đốt cá liền hỏi nàng ngươi không đến san nương lắc đầu nói nhiều người như vậy lão phu nhân chỗ đó nên nhét không được ta hay là không đi đến gần cái này náo nhiệt đi Lại xem thất nương đạo ta cho rằng ngươi cũng sẽ không đi đến gần cái này náo nhiệt đâu. Vì cái gì không, thất nương cười nói, ta còn không có hà quyết tâm đâu. Hơn nữa, nhìn náo nhiệt mà thôi, ngươi không biết là cảnh tượng này rất thú vị sao. Nói, hướng san nương vẫy vẫy khăn tay, xoay người đi. Xem thất nương bóng lưng, san nương lắc đầu cười một tiếng, liền lại tiếp tục uy nàng cá. Lúc này trời sắc đã gần đến hoàng hôn, từ tường hoa thượng nhìn lại, phía tây không chung như bắt lửa bình thường. Vài áng mây thổi qua biên giới chỗ bị trời chiều nhiễm nhất đạo kim bên cạnh xem cực kỳ xinh đẹp. Sàn nương chính ngẩn đầu nhìn những thứ kia vân, đột nhiên liền nghe đến viên trường khanh ở sau lưng nàng hỏi, nhìn cái gì chứ? Như vậy chuyên tâm, sàn nương cả kinh quay đầu nhìn lại cũng chỉ gặp viên trường khanh gác tay đứng ở hoa hành lang hạ một đôi mắt mỉm cười xem nàng. Kia đen nhánh đôi mắt lại một lần nữa gọi nàng có loại bị diều hâu nhìn chằm chằm vậy ảo giác. Người có thể không nhìn như vậy ta sao? Nàng bật thốt lên nói ra, cái gì, viên trường khanh không nghe rõ. Sàn nương nháy mắt mấy cách gấp rút phất phất tay, lại nhìn chung quanh một chút. Lúc này bốn phía trừ chút ít nha hoàn bà tử đúng là lại không có người khác. Sàn nương một trận kinh ngạc, như thế nào liền ngươi một cái, không phải là còn có người sao. Viên trường khanh cười, đánh trúng vạt áo ở đối diện nàng mỹ nhân dựa vào ngồi người này quả nhiên là chỉ cùng hiểu biết nhân có chuyện nói sao trở nên có chút hay nói viên trường khanh gọi san nương hơi có chút không thích ứng nàng nghiêng đầu xem một chút những thứ kia đứng được có chút ít xa nha hoàn bà tử đột nhiên hỏi viên trường khanh đạo nhà ngươi lão phu nhân có phải hay không nhìn chúng ta mười một tỷ tỷ viên trường khanh giơ lên mi liếc nhìn nàng một cái dừng một chút mới mang theo một loại việc không liên quan đến mình không đếm xỉa tới đáp bất quá nhà ngươi lão phu nhân chọn chúng giống như là thập tứ cô nương vậy còn ngươi ngươi chọn cái nào? lời vừa ra khỏi miệng San Nương đã cảm thấy nàng mạo muội gấp rút cố làm ra vẻ nghịch ngợm nghiêng một cái đầu, mang theo ba phần trêu chọc nói cầu xin ngươi vội vàng tuyển một cái đi. tiếp tục như vậy nữa ta không phải bị phiền chết không thể. viên trường khanh khóe môi nhảy lên xem nàng nói ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại đó không sợ người nói xấu, sợ là không sợ khá hết sức phiền a. cùng ruồi bọ dường như San Nương đảo, ngươi cần phải cũng cảm thấy rất phiền a. Ta xem ngươi vội vàng chọn một cái tính, dù sao nàng đột nhiên dừng miệng. Dù sao trong mắt của ta các nàng đều giống nhau. Viên trường khanh đem nàng lời nói tiếp hạ đi, một đôi đen nhánh mắt thẳng tắp xem nàng, nhìn thấy san nương hảo một trận không được tự nhiên. Sau đó hắn thở dài một tiếng, đạo ngươi nói đúng, trong mắt của ta các nàng đều đồng dạng. Đáng tiếc coi như là như vậy cũng không phải do ta làm chủ. San nương nhất lặng yên cũng đi theo đồng tình thở dài. Hai người trầm mặc ngồi đối diện trong chốc lát viên trường khanh chuyển biến đề tài hỏi, sáng mai các ngươi muốn đi cô bần viện. Sàn nương gật gật đầu, vừa mới muốn nói tiếp đột nhiên liền gặp viên trường khanh xoay người đứng lên quay đầu lại hướng về phía hành lang hạ cây kia cây chuối tây quát lên, ai ở nơi nào. Theo hắn quát hỏi, ngừng ước chừng hai tức thời gian, viên sưởng hưng kia trương tràn đầy mụn béo mặt mới từ cây chuối tây đằng sau xông ra, xem hắn hai người cười nói không biết rõ đại ca cùng thập tam muội muội ở chỗ này nói chuyện phiếm, không có quấy giày các ngươi đi." Viên Xưởng Hưng trong tươi cười mang theo vài phần rõ ràng, khiếp ý cùng định nọt, vừa làm hắn mắt rơi vào San Nương trên người lúc San Nương lại không hiểu cảm thấy gáy chợt lạnh. Chương 65 ngoài ý muốn. Đúng như Viên Trường Khanh hỏi như vậy, ngày hôm sau buổi chiều, San Nương cùng Lâm Như Chỉ các nàng liền từ hai cái nữ học trưởng dẫn đội đi cô bần viện. Đợi các nàng tới cô bần viện lúc Lâm Như Đình đã áp chứ một xe quyên tặng vật tới trước, mà cùng hắn cùng nhau áp xe trước đến, lại chỉ có hai tên nam sinh. Mày liễu không khỏi hỏi Lâm Như Đình, như thế nào liền mấy người các ngươi? Những người khác đâu? Lâm Như Đình đạo những người khác từ tiên sinh dẫn, xuống nông thôn đi làm đã điều tra. Lại nguyên lai, trước đó vài ngày quyên mộ hội nhân phát hiện lại có lưu manh giả mạo nhà nghèo bất chấp dẫn là quyên thiện vật lâm lão phu nhân sau khi biết giận dữ, liền quyết định trước ngừng đối những thứ kia nhà nghèo tư chất giúp chờ từng nhà kiểm tra đối chiếu sự thật hết tình huống thật sau lại nói. Mà Mai Sơn Thư viện Nguyên liền có du học truyền thống, Lão Sơn Giải cảm thấy đây là một cách nhường học sinh giải xã hội cơ hội thật tốt, liền đem này điều tra kém sự cấp ôm đi qua chỉ cho là năm nay mùa xuân du học cho nên trừ Lâm Như đỉnh dẫn một nhóm người lưu lại bên ngoài, Lâm Như Hiên cùng viên trường khanh bọn họ đều từng người dẫn đầu xuống nông thôn đi. Nguyên Nên thật tốt cha một chút bị san nương cùng Lâm Như chỉ kéo cùng đi triệu hương nhi đối du tuệ đảo, phải gọi ta nói có vài người căn bản là không nên cấp hắn đồng tình. Cũng tỉ như nhà ta phố sau thượng cái kia ham bài bạc lưu manh, trong nhà xác thực là nghèo được len canh vang lên, khả kia là chính bản thân hắn làm thiên bởi vì nhà hắn nghèo, mỗi hồi chấn trên phóng là quyên thiện vật đều có hắn phần. Khả mỗi hồi dẫn những thứ đó trở về, lại không một hồi là rơi xuống lão bà hắn hài từ trên tay, đều là còn không có tiến cửa nhà, liền kêu hắn cầm đi đánh cuộc. Lâm như đình quay đầu lại cười nói, lúc này đây kiểm tra đối chiếu sự thật liền là muốn ngăn chặn tình huống như vậy, gọi mọi người thiện tâm thật sự dùng ở nên dùng địa phương. Bọn họ lúc nói chuyện cô bần trong viện một ít lão nhân bọn nhỏ đều rối rít đến hỗ trợ dỡ hàng, bất quá cũng có một chút e lệ không quen gặp người, núp ở tường kia cửa bên bên cạnh chỉ lộ ra một con mắt rình coi bọn họ. Mà có thể nói, san nương hai đời đều là trải qua cái loại đó ăn sung mặc sướng cuộc sống, nàng đã thấy tối nghèo khổ nhân, đại khái là là đầu đường tên ăn mày nàng cho rằng, cô bần viện như thế nào cũng phải so với đầu đường lang thang tên ăn mày cường, khả trên thực tế, này cô bần trong viện đại đa số nhân quần áo so với tên ăn mày cũng không khá hơn bao nhiêu, đều giống nhau là miếng vá trồng chất miếng vá. Khác biệt duy nhất đại khái chính là bọn họ muốn so với tên ăn mày xem sạch sẽ một chút. Lúc này san nương mới biết được cô bần viện bất quá là cho những thứ này tuổi già cô đơn bệnh tàn nhóm một chỗ khả rừng chân nóc nhà cùng với miễn cưỡng duy trì sinh tồn ấm no mà thôi, lại nhiều yêu cầu lại là không thể đủ rồi. Xem những người kia, lầm như chỉ thở phì phì mà nói, khó trách tổ mẫu tức giận như vậy, chúng ta mộ đến là quyên nguyên liền không nhiều lắm, lại bị những thứ kia lòng dạ hiểm độc nhân chiếm đi, những thứ này thật sự cần phải trợ giúp nhân liền lại đáng thương. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên liền nghe đến một cái nhân đáp nàng lời nói đạo, bọn họ cũng không đáng thương. San nương cùng lâm như chỉ quay đầu lại, liền chỉ thấy đứng phía sau cái đại đầu thiếu niên. Trên người thiếu niên xiêm y cùng những người kia đồng dạng, đánh bốn năm chỗ miếng vá, nhưng hắn xiêm y cũ thuộc về cũ, lại thu thập được cực là sạch sẽ. Lâm như chỉ vừa mới thư đến viện không lâu, không biết người này, san nương lại là biết thiếu niên này họ mai gọi hoan ca là này mai sơn chấn cô bần trong viện thu dưỡng một cái đứa trẻ bị vứt bỏ tuy nói hắn xuất thân cô bần viện nhưng lại tiểu liền thích đọc sách thường thường leo tường chạy tới cùng cô bần viện nhất tường cách mai sơn tự đi nghe lén hòa thượng niệm kinh kia mai sơn tự hoài nhân đại hòa thượng trong lúc vô tình phát hiện đứa nhỏ này lại cầm lấy bản trộm được kinh thư so sánh các hòa thượng niệm kinh văn ở biết chữ lập tức động lòng yêu tài chính mình đem hắn tiến cấp lâm sơn dài Khi đó dựa vào hắn trình độ kỳ thật căn bản thi không đậu thi rớt mai sơn thư viện, lâm sơn dài vẫn như cũ phá lệ nhận hắn. Đứa nhỏ này học tập cũng xác thực khắc khổ, ngắn ngủi 2-3 năm, liền đơn giản chỉ cần đuổi theo thư viện bạn học. Hiện thời hàng năm tuổi khảo, 10 tên trong vòng nhất định có hắn. Mai Hoàn ca năm nay bất quá 14-15 tuổi tuổi có được làn da đen, mắt đơn môi dày. Có lẽ là tuổi nhỏ ăn khổ, liền là so với san nương cùng lâm như chỉ đều muốn đơn giản năm lâu một chút kia thân cao nhưng cũng không cao bằng các nàng ra bao nhiêu. Thả bởi vì hắn thon gầy, đảo ngược nổi bật lên kia đầu càng lớn. San nương mặc dù biết hắn, hai người còn chưa có không có đáp nói chuyện. Nàng quay đầu hướng hắn cười nói, nói như thế nào. Mai Hoàn ca đạo, bọn họ bất quá là vì lâu năm hoặc là tuổi còn bé mới làm không được bao nhiêu việc, nhưng bọn họ đều đang cố gắng làm chút ít đủ khả năng sự, bọn họ không có nằm ở nơi đó đám người cứu tế, cho nên bọn họ không đáng thương, thật sự đáng thương là những thứ kia hữu hảo tay hảo chân lại không biết đạo lợi dụng nhân. Mai Hoàn ca lúc nói chuyện có loại cực nghiêm túc vẻ mặt gọi san nương nhịn không được liền nghĩ đến cách vách Mai Sơn trong chùa giảng kinh hòa thượng Không chỉ nàng như vậy nghĩ, lâm như chỉ cũng nghĩ như vậy. Chờ kia Mai Hoan Ca xoay người sang chỗ khác Lâm Như Chỉ lập tức lôi kéo San Nương ống tay áo cười nói ta như thế nào cảm thấy hắn trên người tràn đầy thiền ý tứ hàm xúc San Nương Phốc liền cười ra liền đem Mai Hoan Ca thân thế cấp Lâm Như Chỉ nói một lần. a Lâm Như Chỉ đột nhiên giơ ngón tay trụ Mai Hoan Ca dẫn tới đang ở thẩm tra đối chiếu giữa hàng Mai Hoan Ca quay đầu lại hướng nàng xem qua đến. Nàng gấp rút mặt đỏ lên thu tay lại quay người lại, đưa lưng về phía kia Mai Hoan ca, đối san nương đạo nguyên lai là hắn. Tổ phụ hướng trong kinh viết tín lúc từng đề cập tới hắn, cha ta còn cầm hắn dạy dỗ qua ta đến nói, quyết cái miệng nhi, mang theo hai phần oán khí vọng trộm lại chừng kia Mai Hoan ca một cái. Được lại là cái bị giận chó đánh mèo hai từ của người khác. Thiên nàng vừa rồi kia chỉ một cái, gọi Mai Hoan ca hết sức là nghi hoặc, thỉnh thoảng nhìn về phía các nàng bên này. Lâm như chỉ hướng hắn trợn mắt liền gọi hắn thấy được. Này từ nhỏ nghe Phật trường âm đại hài từ không khỏi một trận trượng nhị hòa thượng không hiểu thậm chí còn cúi đầu đem mình từ trên xuống dưới một trận quan sát chọc cho Lâm như chỉ đột nhiên liền cười tiến đến san nương bên tai nhỏ giọng cười nói hắn ở đâu như cái gì thần đồng ta xem rõ ràng chính là con mọt sách. Nói xong kéo san nương đi qua giúp đỡ phân phát vật phẩm. Chỉ chốc lát sau cửa viện lại tới một xe quyên tặng vật. San Nương lúc này vừa vặn chia xong trong tay gì đó gặp xe ngựa tiến sân nhỏ liền chủ động nhanh đón mà gọi nàng không nghĩ tới là từ trên xe nhảy xuống nhân đúng là viên xưởng Hưng thập tam muội muội viên xưởng Hưng vừa nhìn thấy nàng liền dính đi lên lại đã quên hắn là áp xe đến chỉ vây quanh San Nương một trận xung xoe San Nương cau mày nói người không phải là áp xe đến sao danh sách đâu nơi này nơi này Viên sưởng hưng cười đem danh sách đưa tới, lại là nhân cơ hội hướng về San Nương dựa vào gần một bước. San Nương lập tức nghiêng người tránh đi hắn, làm bộ là tra xét những hàng hóa kia, vây quanh xe ngựa dạo qua một vòng. Ngay từ đầu, viên sưởng hưng còn nhắm mắt theo đuôi theo sát khả có lẽ là thấy nàng Thủy chung chưa từng cấp hắn một cái ánh mắt, hắn liền không có lại hướng lên dán San Nương không từ thở vào nhẹ nhõm, xoay người lại kêu lâm như đình đảo, học trường, này một xe đều là mễ. Lâm Như Đình xem sớm đến xe ngựa, lúc này cũng đã đi qua. Nghe thấy nàng lời nói, hắn cười vừa mới muốn trả lời, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, hét lên coi chừng, liền một cái bước xa xông qua đến, một phen nắm chặt san nương tay phải. Mà đang ở Lâm Như Đình lên tiếng đồng thời, đứng ở san nương bên trái viên xưởng hưng cũng gọi là một tiếng coi chừng, thả hắn cũng đồng thời giữ nàng lại tay trái. Hứa là vì san nương trong tiềm thức liên tục ở đề phòng viên xưởng hưng, bị hắn giữ chặt trong nháy mắt nàng bản năng trở về vừa kéo tay trái thiên lúc này lâm như đình lại ở kéo nàng tay phải, vì vậy nàng một cái đứng không vững, liền hướng về lâm như đình nhào tới. Lần này, lâm như đình khả không kịp lại giống như trước kia vài lần như vậy kịp thời tránh đi, liền gọi san nương cái chán trực tiếp đâm vào hắn trước ngực. Cũng may mà lúc này kia chỉ từ môi xe chảy xuống bao gạo vừa vặn nện xuống đến. Bùm một thanh âm vang lên, bỗng chốc đem tất cả nhân sự chú ý tất cả đều hấp dẫn, đổ không có gọi nhân thấy nàng tiến động vào Lâm Như Đình trong lòng. Mặc dù như thế, Lâm Như Đình phản ứng vẫn như cũ rất nhanh, chỉ cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, liền cực nhanh bắt lấy nàng hai cánh tay cánh tay, đỡ nàng đứng vững sau, lại cực nhanh lui về phía sau một bước. Chỉ trong chớp mắt liền là hắn là hắn, nàng là nàng lâm như đỉnh chỗ đó lại cực nhanh nhìn nàng một cái, nhất cúi đầu, vòng qua nàng đi thăm dò nhìn chỉ rớt xuống bao gạo. San nương lại còn có chút sững sờ. Nàng ánh mắt cơ hồ là vô ý thức theo sát hắn cùng nhau di động, cho đến khi xem đến trên đất kia túi bị ném phá bao gạo, nàng mới chừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại. Mà kỳ thật liền là nàng đứng ở tại chỗ không động, kia túi rớt xuống mế cũng là đập không đến nàng. Nàng đưa tay sờ sờ ót, đột nhiên cảm giác gò má một trận đến chậm nóng lên. Nàng nơi này vẫn có chút ít sững sờ, lâm như chỉ cùng học trường Trần Lệ Quyên cùng với Du Thuệ Triệu Hương Nhi đám người tất cả đều hù dọa hướng nàng đánh tới. Làm sao vậy, làm sao vậy? Khả chạm vào tới chỗ nào mấy người vây quanh nàng một trận trên dưới cha xét. San Nương đang muốn trả lời, liền nghe đến viên Sường Hưng ở ngoài đoàn người lớn tiếng hét lên: "Thập Tam muội muội thật đúng là ta kéo ngươi, ngươi như thế nào ngược lại đẩy ta khai may mà học trưởng khí lực đại, bỗng chốc kéo ngươi đi qua. Nếu không hôm nay không phải ra đại sự không thể." San Nương nhướng mày quay đầu lại nhìn về phía viên Sường Hưng. Hiện thời học lý vẫn truyền nàng cùng Lâm như đình bát quái, hắn như vậy vừa gọi, lập tức liền làm người khác đều cầm khác thường mắt thấy hướng San Nương. Cách đám người, san nương quả nhiên thấy viên sửng hưng nhìn như vẻ mặt ân cần kỳ thật hai con mắt bên trong lóe tuyệt đối là loại ác ý hào quang. Nàng mắt mảnh nhíu lại hướng về phía viên sửng hưng biểu môi một cái, không khách khí nói, biểu ca còn không biết xấu hổ nói. May mà ta là hướng học trường kia bên cạnh trốn, nếu là ta hướng ngươi cay hướng kia, vậy cũng thật là cũng bị đập vừa vặn. Lâm như đỉnh giống như là không nghe thấy hai người bọn họ lời nói bình thường, ngẩn đầu cha xét môi xe, đạo như thế nào thật tốt này bao gạo hội rớt xuống. Viên sưởng hưng lập tức vẻ mặt ái náy mà nói, đều là ta không tốt ta cho rằng có thể dỡ hàng, liền sớm dài bên này sợi dây thừng. Lập tức săn nương hiểu, lúc trước hắn đột nhiên không lại đi theo nàng, là đi làm cái gì? Chỉ là đã thương nàng, đối hắn lại có ích lợi gì? San nương nơi này bất quá là bị một điểm nhỏ tiểu kinh hãi, lại thật sự bị Trần Lệ Quyên cùng Lâm Như Trí áp chứ ngồi ở một bên nghỉ ngơi một hồi lâu. Mà kia đầu sỏ gây nên viên sưởng hưng, lại giả vờ làm không có việc gì người đồng dạng, mượn san nương kia thanh biểu ca, lại khắp nơi trang làm ra một bộ biểu ca bộ dáng, đối san nương hảo một trận xung xoe. Liền là san nương không để ý hắn, hắn vẫn là như vậy kiên nhẫn. Buổi chiều, ngâm mình ở kia chỉ bách mộc trong thùng tắm lớn, san nương lấy tay chống ngạch kia hiện ra đỏ thắm gò má, rất khó nói là bị này ấm áp nước tắm cấp hôn, hay là bởi vì nàng lúc này chính nhiều lần hồi thưởng đến nàng cái chán đụng vào lâm như đình lúc tình cảnh. Nàng đụng vào hắn thời điểm, lâm như đình trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nghĩ tới hắn vẻ mặt kinh ngạc xem nàng, nghĩ tới hắn cực nhanh đỡ nàng đứng thẳng, cùng với quay đầu tránh ra lúc cái kia không biết nên nhìn chỗ nào mắt san nương nhịn không được chính là một trận buồn cười Muốn nói ở dưới loại tình huống kia, liền là bị người nhìn đến hắn hai ngoài ý muốn đâm vào một chỗ kỳ thật cũng không có gì thiên lâm như đình lại ngoài dự đoán mọi người tỏ ra hết sức là bối rối, thậm chí có thể nói là tay chân luống cuống, này khó tránh khỏi gọi san nương cảm giác có điểm lạ quái. Mà nói đứng lên kỳ thật trước nàng đã từng có hai lần đều suýt nữa đụng vào qua hắn, nhưng mỗi một lần đều bị hắn kịp thời đỡ thả hắn mỗi một lần đều là như vậy nho nhã lễ độ lui về phía sau một bước tránh hiểm nghi tựa như cùng nàng duy trì lễ phép khoảng cách. Này theo San Nương, nguyên là một loại quân tử phong độ khả hôm nay Lâm Như Đình khác thường, là nhịn không được gọi nàng có chút suy nghĩ nhiều. Được rồi, nàng lúc này chính không xấu hổ nghĩ tới cái kia Lâm Như Đình, sẽ không chân tướng người khác nói như vậy, đối với nàng vài phần kính trọng đi. San Nương chỉ ở kiếp trước ngây ngốc yêu đơn phương qua một cái nhân, bị nhân thích là dạng gì cảm giác kỳ thật nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Cho nên Lâm Như Đình này kỳ quái biểu hiện. Gọi nàng nghi hoặc đồng thời cũng gọi là nàng có một chút nho nhỏ đắc ý cùng nói không rõ ý đâu. Nếu như nói viên trường khanh là băng, như vậy này lâm như đỉnh chính là nước. thả còn là này ấm áp nước tắm, gọi đặt mình trong trong đó nhân cảm giác hết sức là thoải mái. Có lẽ là nàng tắm ngâm được có hơi lâu, có lẽ là nghĩ tới buổi chiều một màn kia nghĩ đến cũng có chút nhiều, vì vậy buổi tối hôm đó, nàng liền mơ tới lâm như đỉnh. Trong mộng, Lâm Như Đình đứng cách nàng ba bước xa địa phương, hướng nàng mỉm cười, cười đến giống nhau nước tắm vậy làm cho nàng cảm giác vừa ấm áp lại thoải mái. Nàng xem thấy hắn cũng đang mỉm cười nàng nghĩ muốn nói chuyện với hắn, liền hướng hắn nhích tới gần một bước. Lại không nghĩ chỗ của hắn lập tức liền lui về sau một bước. Nàng kiên nhẫn từng bước một hướng hắn nhích tới gần chỗ của hắn là không chút hoang mang từng bước một lui về phía sau, đúng là Thủy chung cùng nàng duy trì ba bước xa khoảng cách mặc dù hắn trên mặt liên tục vẫn là như vậy cười cười đến cùng chậu nước tắm tựa như vừa ấm áp lại ôn nhu. Sáng sớm hôm sau, Lý Mụ Mụ đạp tay chân đến đến san nương phòng ngủ, đang chuẩn bị gọi nàng rời giường lúc đột nhiên liền cách màn chứng kiến san nương đã ngồi dậy. Cô nương hôm nay tỉnh được sớm như vậy. Lý mụ mụ cười tiến lên mở ra màn lụa, một bên hỏi san nương đạo cô nương tối hôm qua ngủ ngon giấc không. San nương mê hoặc một đôi mắt lầm bẩm oán hận đạo một chút cũng không hào. Mơ tới không biết ở đuổi theo cái gì, lại đuổi theo cả đêm, mệt chết ta. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com, chương 66 Ước Mơ, ăn điểm tâm thời điểm, san nương mới nhớ lại nàng ở trong mộng đuổi theo ai đuổi theo cả đêm. Nghĩ tới lâm như đình liên tiếp lui về phía sau, nàng nhịn không được liền lắc đầu cười. Hiện thời cả nhà bọn họ tử đều là chính mà bắt kinh thủ ở một chỗ dùng bữa ngồi ở thượng thủ mũ lão già không thấy được san nương cười, liền quang thấy nàng lắc đầu chỉ làm nàng còn ở vì kỳ thi tháng sự không vui, liền cho nàng gắp một đũa tương hạt dưa, an ủi nàng nói kỳ thi tháng bất quá là vì kiểm tra các ngươi một tháng qua học được như thế nào mà thôi, khảo được hảo cùng không tốt nguyên không có gì quan trọng hơn, chỉ cần ngươi nên học đều học tiến vào là tốt rồi một bên hầu thụy đột nhiên chính là vừa nhấc mắt, thiên cái nhìn này còn gọi ngũ lão gia cấp thấy được, ngũ lão gia lập tức thay đổi chiếc đũa, lấy đũa đầu gõ hầu thụy đầu đạo nhìn cái gì vậy, không phục ngươi muội muội liền là không có khảo hảo ít nhất nàng nỗ lực, ngươi đâu, ngươi dám vỗ ngực nói, ngươi tận lực ngươi nếu có ngươi muội muội một nửa cố gắng, liền là khảo cái mà chờ trở về ta cũng vậy nhận thức san nương nhất nghẹn đồng tình nhìn thoáng qua hầu thủy lại không dám dương mắt đi xem ngũ lão gia nàng tự mình biết nàng lần này kỳ thi tháng thật đúng là không có cố gắng thế nào ngũ lão gia chỗ đó lại hỏi hầu thủy đạo không phải là nói các ngươi học lý năm nay du học là muốn xuống nông thôn đi thăm viếng những thứ kia nhà nghèo sao trường khanh đi phía sau núi ngươi như thế nào không có đi theo đi San Nương xem một chút bị Ngũ lão gia trị được câm như hến hầu thủy, gấp rút thay hắn đáp, học lý các tiên sinh phân vùng nhi mang học sinh ca ca không có bị phân đến phía sau núi, chỉ cần đi theo tiên sinh tham viếng trấn chúng ta từ thượng nhà nghèo là tốt rồi. Ngũ lão gia cau mày nói, không phải là ngươi chọn lựa mập nhặt gầy, cố ý chọn dễ dàng làm đi. San Nương vừa nghe liền tối tâm nhíu mi. Này giọng điệu quả thực chính là đời trước nàng Nàng ngẩn đầu đối ngũ lão ra cười nói, lão ra như vậy nói liền oan uổng ca ca, này vốn là thư viện các tiên sinh quyết định. Hơn nữa các tiên sinh cũng là biết rõ ca ca đối chấn trên tình huống quen thuộc hơn, mới đem ca ca lưu ở chấn trên. Ngũ lão ra lúc này mới không nói gì, ngũ phu nhân chỗ đó chợt hỏi san nương, hôm nay các ngươi còn tiếp tục đi cô bần viện sao? Đúng, san nương đảo. Giống như là chọn mua thượng xảy ra vấn đề gì, ngày hôm qua chỉ tới một bộ phận đồ, hôm nay còn được lại đi. Ngũ phu nhân trầm ngâm một lát hỏi còn là xế chiều đi sao? Đúng, kia buổi chiều ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi xem một chút sao? Ngũ phu nhân hỏi, san nương một trận kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng ngũ phu nhân, trục lợi ngũ phu nhân nhìn thấy một trận mặt đỏ, lúng ta lúng túng đạo ta muốn đi xem có cái gì không ta có thể giúp một chút địa phương. Lại nguyên lai like, tối hôm qua san nương khi trở về, ngũ lão ra từng hỏi nàng đi cô bần viện làm cái gì. San nương đối diện cô bần viện sự tràn đầy cảm xúc liền đem chỗ đó tình huống hướng người trong nhà hình dung một lần, lại cảm khái nói ta nguyên cho rằng cô bần viện có thể cho những người kia một cái cư trú chỗ, nhưng hôm nay xem đến chỗ đó cũng chỉ là một cư trú chỗ, bảo đảm người đông lạnh không chết đói mà thôi. Phàm là có năng lực nuôi sống chính mình, sợ là không có người nguyện ý ở lại nơi đó. Rồi hướng ngũ phu nhân đạo, phu nhân còn nhớ rõ lần trước trường viện phu nhân muốn mời phu nhân dạy người thiêu hoa sự sao. Lão phu nhân nói chính là cô bần trong viện những nữ hài từ kia. Bé trai sau khi lớn lên có thể đi làm tiểu nhị, có thể làm học đồ, làm nông phu, đám nữ hài từ sẽ không như vậy nhiều chỗ đi cho nên lão phu nhân tài nghị tới giáo các nàng nhất điểm mưu sinh kỹ năng. San Nương lại không nghĩ tới nàng lời nói sẽ đối với ngũ phu nhân có như vậy đại xúc động thế nhưng gọi trạch đến hận không thể đem mình khóa ở theo trên kệ ngũ phu nhân chủ động nói ra muốn đi cô bần viện xem một chút nàng chính kinh ngạc ngũ lão gia ở một bên đạo còn là phu nhân thiện tâm vừa vặn buổi chiều ta không sao ta đưa các ngươi đi qua ngũ phu nhân dương mắt xem một chút ngũ lão gia vì trắng mắt liếc hắn một cái liền mím môi nhi cúi đầu xuống ngũ lão ra cười hắc hắc ân cần gấp một cái ngỗng dầu cuốn đưa tới buổi trưa về nhà ăn cơm trưa sau quả nhiên từ ngũ lão ra chính mình đưa ngũ phu nhân cùng san nương đi cô bần viện san nương bọn họ đến cô bần viện lúc lâm lão phu nhân vừa vặn đã ở gặp ngũ phu nhân đến lão phu nhân hết sức là cao hứng liền chính mình dẫn ngũ lão ra vợ chồng bốn phía đi đi vòng vo san nương là trở lại nàng các bạn học trung gian đi tiếp tục làm việc lục Hôm qua các nàng chỉ tới kịp phát ra hai xe vật phẩm, thà cô bần trong viện còn có thật nhiều người giả yếu, chính mình là không có biện pháp từ trong nhà đi ra dẫn cứu tế cần được san nương các nàng nhất nhất cấp đưa đến đầu giường, cho nên hôm nay tiến triển càng chậm. Chờ gấp suốt qua một vòng, cô bần viện bọn nhỏ cấp san nương các nàng đưa tới nước trà lúc san nương lúc này mới nhớ tới nàng cha mẹ. Nàng hướng những hài từ khi hỏi thăm một chút liền theo bọn họ đến đến hậu viện. Vừa ngẩn đầu, nàng liền nhìn đến ngũ phu nhân ngồi ở dưới một cây đại thụ, đang ở cấp những nữ hài từ kia làm mẫu châm pháp. Ngũ lão ra là ở một bên cùng lâm lão phu nhân cùng lâm như đình thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. san nương đi theo ngũ lão ra ngũ phu nhân khi đi tới, lâm như đình còn chưa tới. Về sau nàng lại vẫn bận cho nên này đúng là nàng hôm nay lần đầu cùng lâm như đình chạm mặt. Chứng kiến lâm như đỉnh, san nương không từ liền nhớ tới tối hôm qua cái kia mộng đến cùng với nàng tắm lúc những thứ kia nghĩ ngợi lung tung. Nếu như nàng vẫn là năm đó cái kia sẽ đối với hoa hải đường hạ xinh đẹp thiếu niên nhớ mãi không quên san nương. Nếu như nàng lúc này là chân chính 14 tuổi, không biết nàng thực sẽ đối với lâm như đỉnh động tâm, khả nói cho cùng, nàng bất quá là lão hoàng dưa soát một tầng lục nước sơn mà thôi, liền là có một chút như vậy điểm động tâm cũng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Mà đi qua nàng một phen lý trí phân tích nàng lại là như thế nào cũng không cách nào từ lâm như đình trên người được ra hắn đối với nàng có ý thứ kết luận đến liền là kiếp trước mang nhất viên thiếu nữ tâm nàng trước khi cưới vẫn cũng không từng như thập thứ như vậy công khai đối viên trường Khanh bày tỏ hiện thời đổi cả đời nàng càng không khả năng bởi vì khi một chút nho nhỏ này mầm liền đối lâm như đình bày tỏ thậm chí có thể nói bởi vì kiếp trước chịu thiệt tổn hại bất lợi nàng hiện thời xem lâm như đình đúng là so với trước lại dẫn theo ba phần xem kỹ. Bởi vì này, làm nàng nhìn thấy Lâm Như Đình nhất phái thông dong về phía nàng hành lễ Vân An, lại hỏi phía trước nàng tiến triển tình huống lúc nàng cũng thông dong trở về lễ. Chỉ là đang trả lời hắn câu hỏi lúc nàng liên tục ở lặng yên quan sát đến hắn. Lâm Như Đình đứng ở nơi đó bồi Lâm lão phu nhân cùng Ngũ lão ra lại tán gẫu trong chốc lát liền cáo từ đi ra ngoài. San Nương suy nghĩ một chút, đơn giản muộn hắn một khắc cũng đi theo ra. Đợi nàng tới tiền viện lúc liền chứng kiến Lâm Như Đình đứng ở trong sân chính cùng nữ học vài học sinh nói lời nói. Sau đó, nàng đột nhiên liền phát hiện Lâm Như Đình đúng như trong bộng của nàng mơ tới như vậy, vẫn luôn cùng những thứ kia các nữ sinh duy trì khoảng cách nhất định. Bất kể là ai xuất phát từ cố ý hay là vội ý nhích tới gần hắn, chỗ của hắn lập tức hội nho nhã lễ độ lui về phía sau một bước kiên quyết duy trì lấy cái kia lễ phép khoảng cách. Vì vậy, san nương đột nhiên sẽ hiểu nguyên lai like ngày hôm qua nàng thật sự là suy nghĩ nhiều. Lâm như đỉnh không được tự nhiên, không phải là bởi vì hắn đối với nàng có ý kiến gì, mà là hắn thói quen duy trì cái kia quân tử phong độ thiên nàng như vậy nhất thời thu thế không ngừng lại trực tiếp cùng hắn động ngay mặt nàng không có có thẹn thùng, lại không có nghĩa là hắn không sẽ ngượng ngùng cho nên kỳ thật người ta liền chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi. Được rồi, san nương ý thức được nàng giống như là tự mình đa tình. Khi thật này cũng không trách nàng, thẳng cho tới bây giờ, nàng cùng lâm như đỉnh những thứ kia tán gẫu vẫn luôn không có yên tĩnh qua. Thả lâm như chỉ đang nghe nói những thứ này tán gẫu sau thế nhưng còn kém công khai hướng san đương bày tỏ, nàng hy vọng rãnh rỗi như vậy lời nói có thể thành thực cộng thêm nàng đối lâm như đỉnh ít nhiều gì có một chút như vậy hào cảm sau đó. Tự như vậy. Xem bị đám nữ hài từ vây quanh, nhìn như lạnh nhạt nhưng vẫn ở không để lại dấu vết lui về phía sau lâm như đình, san nương nhịn không được liền vi nở nụ cười. Viên trường khanh đối nhân khoảng cách đều khắc vào khuôn mặt thượng người khác chỉ phải xem cái kia gương mặt lạnh, cũng biết đã dẫm tuyến thiên lâm như đình thời gian qua ôn tồn tao nhã kia giới tuyến đều là chôn sâu ở trong lòng, không tới gần, không có người biết rõ đã dẫm hắn tuyến ngô, như vậy nghĩ đến, ngược lại viên trường khanh xử lý pháp lại có thể giảm đi phiền toái. San Nương xem Lâm Như Đình tình trạng quẫn bách mỉm cười lúc kia bên cạnh nữ học học trường mày liễu nhìn không được gấp rút đến đem những thứ kia vây quanh Lâm Như Đình nữ sinh tất cả đều đuổi đi chỉ là đuổi người đi sau, nàng cũng không có đi, mà là thay thế những thứ kia các nữ sinh vị trí kéo Lâm Như Đình lại là một trận nói đùa. Nếu như không phải là San Nương liên tục ở yên lặng quan sát đến Lâm Như Đình, nàng cũng nhìn không ra kỳ thật lúc này hắn đã có điểm không nhịn được liền ở san nương xem lâm như đình muốn làm sao tìm được lấy cơ thoát khỏi mày Liễu lúc nữ học một người khác nữ học trưởng Trần Lệ Quyên ôm chồng chất sổ sách từ bên cạnh một cái sân bên trong đến. Lâm Như Đình lập tức hướng về phía mày Liễu khoát tay áo, hướng về Trần Lệ Quyên nghênh đón, một bên đưa tay đón trong tay nàng sổ sách, một bên tựa như nói câu gì. Trần Lệ Quyên ngẩng đầu hướng hắn cười cười, liền đem sổ sách giao cho Lâm Như Đình. Ở nữ học hai cái nữ học trưởng bên trong, Trần Lệ Quyên không bằng mày Liễu xinh đẹp như vậy. Cũng không bằng nàng biết ăn nói, thậm chí có thể nói, nàng bao nhiêu có chút không tự ý nói năng. Nhưng so với lại bị người hoan nghênh mày liễu, san nương lại cảm thấy nàng mới càng thêm có thể tin cậy. Đổ không phải là bởi vì mày liễu liên hợp cái khác nữ học học sinh gạt bỏ nàng lúc Trần học trưởng vẫn luôn đang giúp nàng, mà là vì này Trần học trưởng làm việc thời điểm rõ ràng so với mày liễu càng thêm chịu trách nhiệm cùng tận tâm mạch liễu gặp lâm như đỉnh hướng về Trần Lệ Quyên đi tới tựa như rất có chút ít không cam lòng, liền đuổi theo đến vỗ vỗ Trần Lệ Quyên vai, không biết đối với nàng nói câu gì. Trần Lệ Quyên quay đầu lại nhìn về phía mày liễu, dưới chân không tự chủ lui về sau một bước nhỏ. Vì vậy, san nương liền kinh ngạc phát hiện Trần Lệ Quyên không cẩn thận thối lui đến lâm như đỉnh trước mặt lúc kia lâm như đỉnh thế nhưng đứng ở tại chỗ không hề động. Lâm như đỉnh không chỉ cũng không lui lại, thậm chí còn về phía trước bước một bước đối mày liễu nói câu gì, sau đó cùng Trần Lệ quyên hai cái vòng qua mày liễu, sóng vai hướng phòng thu chi phương hướng đi qua. Hai người kia cùng nhau hướng phòng thu chi đi tới lúc kỳ thật hai bên cũng không có nói chuyện với nhau. Tuy nói bọn họ môn hành cử chỉ có thể dùng theo khuôn phép của bốn chữ để hình dung, san nương lại cảm giác cảm thấy giữa bọn họ có chỗ nào cùng người khác không quá đồng giảng. Nàng chính quan sát đến, đột nhiên liền nghe đến kia bên cạnh có nhân nói một câu. Giấy niêm phong là lâm niên trưởng viết sau đó, nàng bỗng chốc liền nhớ tới ngày đó ở đại giảng đường bên trong viết lá xâm lúc sự đến. Khi đó, lâm như đình từng đối với nàng nói một câu, nguyên lai thập tam cô nương luyện cũng là thể chữ nhan. Một cái cũng chữ gọi san nương cho rằng lâm như đỉnh cũng là luyện thể chữ nhan, vừa làm nàng nhìn thấy hắn viết lá sâm sau mới phát hiện, hắn học vương hy ngược lại trần lệ quyên giống như nàng, viết được một tay xinh đẹp thể chữ nhan. San nương đột nhiên nhíu lại mắt nhi, cảm thấy nàng tự hồ nhìn trộm phá thiên cơ. Chính lúc này, lâm như chỉ tìm nàng đến, thấy nàng một cái nhân đứng ở hành lang hạ, liền đạp tay chân đi qua, hướng trên vai nàng bổ nhào về phía trước, ôm nàng vai cười nói, thập tam tỷ tỷ đang nhìn cái gì vậy? San nương một cái không có phòng bị, bị nàng bổ nhào được đi phía trước lào đảo một cái. Nàng quay đầu lại xem một chút lâm như chỉ, đột nhiên khẽ mỉm cười, lặng lẽ chỉ lâm như đình cùng Trần Lệ Quyên Đạo, ngươi xem một chút ca ca ngươi cùng Trần Học Trường, nhìn ra cái gì không có. Lâm như chỉ lại giống như là được lựa chọn tái đích vậy, lại chỉ nghe được ca ca ngươi ba chữ này, đè nặng san nương vai quái thanh quái khí cười nói, nguyên lai like tỷ tỷ là ở xem ca ca ta. San nương mi lập tức liền lên cao đứng lên, xoay tay lại chụp nàng một cái, sẵn giọng nói nhăng gì đấy. Bảo ngươi xem ca ca ngươi cùng Trần học trưởng đâu. Lâm như chỉ lúc này mới ngầm đầu hướng hai người kia nhìn lại, lại là cuối cùng không nhìn ra cái gì thành quả đến, liền hỏi San nương. Làm sao vậy, ngươi nghĩ theo ta thấy cái gì nha? Không có nhìn ra sao? San nương nhỏ giọng cười nói, ca ca ngươi đối Trần học trưởng rất có chút ít bất đồng đâu. Phải không? Lâm như chỉ đưa cái cổ nhìn một hồi, nghi ngờ nghiêng một cái đầu. Không nhìn ra nha, san nương buồn bực thanh âm cười một tiếng, đạo ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ca ca ngươi cùng Trần học trưởng ở giữa khoảng cách có phải hay không so với hắn cùng nữ hài từ khác đứng được muốn gần một chút ít. Có sao, Lâm như chỉ lại duỗi thân cái cổ xem trong chốc lát lắc đầu nói ta không nhìn ra. Lại là đột nhiên sở trường khuyểu tay đâm một cái san nương tiến đến bên tai nàng thấp giọng cười nói, ngươi không phải là ghen chứ. San nương lập tức liếc nàng một cái, đối lâm như chỉ nghiêm mặt nói, theo như ngươi nói bao nhiêu trở về, không có kia hồi sự thiên ngươi còn nói như vậy. Ta lại mà thôi, ra mặt dày, ngươi nói cũng đã nói, khả bị ca ca ngươi nghe được, hắn đáng buồn. Mới sẽ không đâu, lâm như chỉ nằm ở nàng trên vai cười nói, ta xem ca ca ta đối với ngươi, ca ca ngươi đối ta cũng vậy, không có gì. San nương cắt đứt nàng lời nói, lại liếc nàng một cái, đạo về sau lại đừng nói càn. Các nàng nói như vậy. Là bẩn thiểu ta đâu thiên ngươi cũng đi theo ồn ào. Ta cũng không phải là đi theo ồn ào. Lâm như chỉ cười nói. Ta là thực cảm thấy ngươi theo ta ca ca rất xứng đôi. Sàn nương giận lúc này đem nàng từ trên vai đẩy ra. Nghiêm mặt nói ngươi như thế nào cho rằng là chuyện của ngươi. Nhưng ca ca ngươi thích ai hoặc là ta thích ai. Đây là chúng ta chính mình sự. Ngươi không thể bởi vì ngươi nghĩ như thế nào. Liền cường đem ngươi ý tưởng thêm ở trên người chúng ta. Thấy nàng thực giận, lâm như chỉ gấp rút thu thu lại tê cười, lúng ta lúng túng đạo tỉ tỉ đừng nóng giận ta nếu không nói ta chẳng qua là cảm thấy ta thực cảm thấy các ngươi rất tốt ngày đó ca ca còn khen ngươi đến. san nương xem xem nàng, không từ vô lực thở dài. Này lâm ra huynh muội lại đều giống nhau bản tính. Từ lâm như hiên, nàng đột nhiên nghĩ đến viên trường khanh, liền phản kích lâm như chỉ đạo vậy còn ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi kia viên sư huynh như thế nào, ta xem hắn cũng rất thích ngươi. Lâm như chỉ lập tức bị nàng nói được ngây ngần cả người. Cái gì, ngươi cùng viên trường khanh nga, San nương đảo, ta xem hắn giống như rất thích ngươi. Lâm như chỉ chừng mắt nhìn, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Nàng nằm ở san nương trên vai cười nói, tỷ tỷ nha, ngươi như thế nào còn muốn đến ta cùng hắn? Ta với ngươi đánh cuộc viên sư huynh cũng chỉ lấy ta làm cái muội muội Ngươi đâu? San nương truy vấn nàng. Ta, ta tự nhiên cũng đem hắn làm người ca ca xem a. Lâm như chỉ một trận cười, ngươi là từ đâu được ra như vậy cái kết luận không thể nào căn bản chính là không thể nào. Phải không, sàn nương mắt như nhíu lại cười nói, ngươi có muốn hay không đi hỏi một câu tam ca của ngươi. Tam ca của ngươi nhưng là chính miệng nói với ta, ngươi theo ta viên đại biểu ca là một đôi nhi. Lâm như chỉ ngẩn ra, tam ca của ta nàng suy nghĩ một chút đột nhiên chợt nói. Chào ôi ô, ngươi đây cũng tin, ở kinh thành lúc hắn liền thường như vậy nói. Vì này, hắn không có thiếu lần lượt ta đánh, lại đẩy san nương đạo, ngươi mau lại đừng nói nữa, gọi viên sư huynh nghe được ta về sau còn thế nào thấy hắn nha. Kỳ thật san nương cũng sớm nhìn ra lâm như chỉ đối viên trường khanh không có ý tứ kia lúc này liền mắt liếc thấy nàng nói, nguyên lai like ngươi cũng biết nha. Ngươi nói ta như vậy, bảo ta về sau như thế nào gặp lâm niên trường nha. Nàng học nàng giọng điểu, lâm như chỉ lại ngẩn người, tiến đến trước mặt nàng đạo chẳng lẽ ngươi thực không thích ca ca ta. San nương nghiêm nghị lắc đầu, trong lòng nàng đối Lâm như đỉnh xác thực từng có qua một chút ước mơ, nhưng đây chẳng qua là một loại ước mơ cách thích còn rất xa đâu. Huống chi liền là nàng thực thích hắn thì như thế nào? Chuyện như vậy tổng muốn hai bên tình nguyện mới được. San nương đột nhiên một cái nháy mắt, Lâm như chỉ nằm ở nàng trên vai thở dài nói: Ta nhưng thương Kaka ca ca ta xem Kaka ca ca ta thực rất thích ngươi. Ta với ngươi đánh cuộc. San nương cười nói. Ca ca người thích khẳng định không phải là ta, là nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Như Đình cùng Trần Lệ Quyên, lại phát hiện trong viện sớm mất hai người kia thân ảnh. Nghĩ tới đó là Lâm Như Đình bí mật, nàng gấp sút sửa lại miệng. Tóm lại, khẳng định không phải là ta. Nói sau, liền là một người thực thích một người khác, cũng không có ai quy định nói, người kia liền nhất định cũng muốn thích người này. Trên đời này chưa từng có qua quy định như thế. chương 67 Du Xuân, đảo mắt liền đến mùng 8 tháng 4, lễ tắm Phật. Đối với Phật tử đến nói, đây là cái rất trọng đại ngày lễ. Từ ngũ phu nhân thiêu qua như vậy nhiều Phật tượng liền có thể biết ngũ phu nhân là tin Phật mà ngũ lão ra tuy nói họ qua quan âm kỳ thật hắn cũng không thế nào tín. Năm xưa lúc này, đều là ngũ phu nhân một thân một mình đi tham gia Mai Sơn tự đại Pháp hội, năm nay sau, ngũ lão ra tự nhiên không chịu gọi ngũ phu nhân lạc đàn. Chỉ là ngũ phu nhân đi miếu bên trong là vì thành kính lễ Phật, ngũ lão ra là đêm này coi như là một cái mang theo thê du lịch cơ hội tốt. Mà mục đích bất đồng, xem chút tự nhiên cũng tự bất đồng, ngũ phu nhân cảm thấy trong chùa các hòa thượng mỗi một người đều là đắc đạo cao tăng, ngũ lão ra lại hiểm khích này mai sơn tự là miếu phá phong cảnh thiếu, thả từ nhỏ nhìn đến lớn, sớm mất khán đầu. Vì vậy lão ra liền liếc tới ngoài trăm dặm nổi danh ngọc Phật tử. Ngũ lão ra từ trước đến nay mạnh mẽ vang dội, nơi này định chủ ý, chỗ đó lập tức liền phái người đi ngọc Phật tự bên trong định cái sân. Chờ đầy tớ trở về báo nói đã định đến sân nhỏ, thả còn thuê tốt lắm thuyền bè, Ngũ phu nhân mới biết được chuyện này, lập tức bị sợ hết hồn. Nên biết kia ngọc Phật tự cách mai sơn chấn khả khoảng chừng nhất trăm hơn 30 dặm đâu, liền là thuận buồm xuôi gió, sáng sớm lên thuyền, vậy cũng phải đã đến một buổi mới có thể đến ngọc Phật tự. Ngũ phu nhân bất an đảo. Không cần thiết chạy xa như thế, Mai Sơn tự là được rồi." Ngũ lão gia lại nói, vậy làm sao có thể đồng dạng? Ngọc Phật tự nhưng là thờ phụng Phật cốt xá lợi ngươi muốn lễ Phật, đương nhiên là muốn đi nơi nào mới càng thêm tâm thành. Hơn nữa, ngươi gả cho ta đều vài chục năm, ta đều không mang ngươi ra qua một lần xa nhà, chỉ cho là du xuân." Ngũ phu nhân nghe, lập tức nghĩ tới đây mười mấy năm qua ủy khuất nước mắt kia nhất thời nhịn không được cứ như vậy chảy xuống. Ngũ lão ra sợ nhất chính là ngũ phu nhân nước mắt lập tức một trận tay chân luống cuống, hào một trận khuất phục nịnh hót mới thật không dễ dàng làm dịu trụ ngũ phu nhân. Muốn nói ngũ lão ra đi, mặc dù san nương huynh muội tất cả đều là hắn thân sinh cốt nhục khả hắn cũng liền chỉ có đang nhìn đến con trai con gái lúc mới có thể nghĩ đến mình là một làm cha, nhìn không thấy tới lúc hắn căn bản là không có cái kia giác ngộ. Bởi vì này, hắn an bài du lịch ngọc Phật tự lúc căn bản là không có tính đến trong nhà kia tam thằng nhãi con tiên ngũ phu nhân cùng ngũ lão gia bất đồng, ngũ lão gia không quan tâm thế nhân ý tưởng cái nhìn, ngũ phu nhân khả vẫn luôn là cái theo khuôn phép cũ bên trong phụ nhân. Tuy nói san nương ba người bọn họ không có một người là nàng sinh, ngũ phu nhân trong lòng lại bao nhiêu tổng so với ngũ lão gia nhiều một chút như vậy nhân vì cha mẹ tự giác cảm giác cảm thấy đem hài từ ném ở nhà, đơn bọn họ hai vợ chồng đi chơi, nói như thế nào đều là kiện sẽ chọc cho nhân mắt chuyện, đã nói cái gì cũng không chịu không có cách nào ngũ lão gia đành phải lão đại không tình nguyện khu vực thượng san nương bọn họ hầu thụy hầu quyết hai cách cho dù lão gia không dẫn bọn họ ngoạn chỉ cần có thể trốn một ngày khóa cũng đã là kiện thật vui vẻ chuyện huống chi lão gia lại vẫn đáp ứng mang thượng bọn họ hai huynh đệ sớm vui vẻ tìm không ra bắc san nương lại nhất thời dao động không nắm được chủ ý Nàng vừa muốn đi ngọc Phật tử, lại nghĩ để ở nhà nhìn một chút nàng thất tỷ náo nhiệt nàng liên tục ghi nhớ lấy thất nương đã nói qua, lễ thắm Phật thời điểm, trong kinh thứ phụ trong nhà sẽ đến nhân sự đâu nữ nhân trời sinh bát quá hiếu kỳ, gọi nàng hết sức muốn tận mắt đi xem một chút nàng thất tỷ tỷ đang nhìn đến kia nhân tình hình đặc biệt lúc ấy là như thế nào phản ứng. Bất quá, lúc này đây kia ra người đến là muốn lặng lẽ thân cận nghĩ đến liền là nàng muốn nhìn cái kia náo nhiệt cũng chưa chắc có thể nhìn thấy, nghĩ như vậy nàng cũng liền nghỉ ngơi kia xem náo nhiệt ý niệm trong đầu. Còn như nói viên trường khanh, san nương đích xác nhìn không ra nàng thất tỉ đối hắn có cái gì đặc biệt không đồng dạng như vậy địa phương. Nói đến đến, hầu ra cô nương bên trong đại khái chỉ có thập tứ đối viên trường khanh là động điểm thật lòng. Gần nhất viên trường khanh đi theo tiên sinh đi phía sau núi hương, đã có ngày không có ở Mai Sơn Thư viện nhìn đến hắn hầu ra những thứ kia đuổi theo hắn các cô nương, đại đa số đều giống như san nương, cũng không có như thế nào chú ý tới hắn là ở không ở đây, chỉ có thập tứ thỉnh thoảng sẽ hỏi thượng một câu. Viên đại biểu ca khi nào thì trở về, bởi vì lão ra muốn giúp phu nhân đoạt sơ bát ngày nào đó đầu hương, liền quyết định sơ thất sẽ xuất phát, sau đó ở Ngọc Phật tự ở đây thượng hai muộn, mùng chín trở về san nương tú lâu gặp lạc mai sông, bởi vì này, mùng 7 tháng tư sáng sớm, nàng còn ở trải lấy đầu đâu, liền theo bàn trang điểm trong gương chứng kiến, một cây cột buồng từ nàng dưới cửa trượt đi qua. Ngũ Phúc lập tức đem trong tay khay hướng Lục An trên tay nhất nhét nằm sấp đến trên cửa sổ ra bên ngoài một trận nhìn quanh. Liền chỉ thấy một chiếc thuyền có chút khí phái tóc hối cua sao thuyền, chính chậm rãi dựa vào thượng nơi cửa sau cách kia điều bến tàu. Ngũ Phúc lập tức một trận hưng phấn, quay đầu lại hướng về phía San Nương đám người báo cáo, định chính là con thuyền xem thật lớn. San Nương ngước mắt từ trong gương vượt qua Ngũ Phúc một cái, cố ý đùa nàng nói: "Ta đột nhiên không quá nhớ đi xa như vậy, lại muốn ngồi thuyền, vạn nhất lại say sóng." Ngũ Phúc vừa nghe liền nóng nảy, xoay người chạy qua đến đạo cô nương ngốc rồi không phải là đây không phải là đi Mai Sơn tự, đó là Ngọc Phật tự. Địa phương xa như vậy, cả đời có thể đi mấy lần a? Đang ở lục an nâng trong khay chọn đồ trang sức tam hòa nghe, xoay tay lại liền ở mũ phúc đại trên ót chụp một cái quát lên, nói nhăng gì đấy. ngũ phúc thế này mới ý thức được nàng nói biến mất rồi miệng, gấp sút ở trên miệng vỗ một cái, lại định nọt ngồi sổm san nương bên cạnh thay nàng bóp chân đạo cô nương ngươi xem, chúng ta này mai sơn tự đi tốt thì tốt khả đến cùng quá tiểu chút ít thả vừa rồi không có cái gì Phật tổ xá lợi, đánh linh khí thượng liền xa không bằng ngọc Phật tử. Chúng ta là đi lễ Phật đương nhiên muốn tìm vậy có linh khí địa giới đi không phải là. Sàn nương nghẹn cười liếc nàng một cái, cố ý loay hoay trên bàn trang điểm những thứ kia đồ trang sức đeo tay, không cho là đúng đạo, Phật nói chúng sinh bình đẳng, liền là Mai Sơn tự không có cái kia xá lợi, mọi người hướng Phật tâm đều là giống nhau. Ngũ Phúc lập tức khổ mặt cổ cái má ở đó bên trong dùng sức nghĩ tới lý do thoái thác. Sàn nương cách gương cùng tam hòa đối cái mắt nhi, một bên tiểu lục an đồ trước nhịn không được cười ra tiếng nhi đến. Hai nàng lập tức cũng không nhịn được ba người tất cả đều nở nụ cười. Ngũ phúc thế mới biết bị mắc lừa, gấp sút nhảy dựng lên, dậm chân nói các ngươi lại hợp tác bắt nạt ta. Này trong phòng lại không có người tốt liền bắt nạt ta nhất người thành thật. Chào ôi ô, ngươi thành thật. Sàn nương đưa tay vạn nàng bánh bao mặt, vừa mới muốn lại nhúng nàng hai câu, đột nhiên liền nghe đến dưới lầu lý mụ mụ ở cùng người nào nói chuyện. Lục An để xuống khay ra đi nhìn thoáng qua, trở về bẩm phương mụ mụ đến, nói là lão ra chỗ đó thúc dục đâu. Nói ngũ lão ra nguyên chính là cái cấp kinh phong tính tình, hiện thời xem thuyền kia tới so với dự trù sớm, liền một cái mạnh mẽ thúc dục mọi người động tác đều nhanh chút ít. Hắn là tự mình đi ngũ phu nhân chỗ đó thúc dục ngũ phu nhân. Ngũ lão ra tới ngũ phu nhân sân nhỏ lúc ngũ phu nhân đã ở trải lấy đầu đâu như lúc trước ngũ lão gia như vậy thúc giục ngũ phu nhân sớm rối loạn tay chân hiện thời ngũ phu nhân cuối cùng là thích chứng ngũ lão gia tính tình nóng nảy chỉ soi gương vượt qua ngũ lão gia một cái nhỏ giọng chậm tức giận nói muốn không lão gia đi trước một bước ngũ lão gia lập tức tự yên lặng liên tục cười khan nói không vội không vội nói liền ngồi qua một bên xem ngũ phu nhân đánh để ý chính mình Chờ san nương mau tới cấp cho phu nhân thỉnh an lúc liền nhìn đến mũ lão ra vệnh lên cái hai chân bắt chéo ngồi ở chỗ kia, một bên còn thỉnh thoảng cấp ngũ phu nhân loạn ra chú ý. Này cây châm không tốt cái kia vòng tay lại xứng một chút. Đúng là một ít đều không nóng này. San nương đã thật lâu không có ngồi qua thuyền A, không kỳ thật xác thực nói đến, lúc này nàng còn chưa từng có ngồi qua thuyền. Hầu thủy cùng hầu quyết cũng chưa từng làm qua. Cho nên ba người nhất lên thuyền sau, liền đem cả chiếc thuyền đều dò xét một lần. Quế thuốc tìm đến chiếc thuyền này còn rất tân, ngay cả vật liệu gỗ mùi thơm đều còn còn chưa tan hết. Thần thuyền cũng rất rộng, lấy rơi xuống đất cái lồng phân ra tiền chung, hậu ba cái buồng. thân thuyền hai bên trang tất cả đều là tấm bình phong song cửa sổ. Lúc này đúng là cực thoải mái ngày tháng tư, những thứ kia cửa sổ tất cả đều mở rộng, gọi lạc mai sông hai bờ sông lúc quang cảnh tận rơi đáy mắt. San Nương đem chiếc thuyền thuyền sau nhìn một lần sau, liền ở bên cửa sổ ngồi xuống. Kia hầu quyết cùng hầu thủy lại cùng ngồi không yên dường như ở trên thuyền lại là một trận tán loạn, cho đến khi Ngũ lão gia đỡ Ngũ phu nhân lên thuyền, hai người này mới chạy tới San Nương bên cạnh ngoan ngoãn ngồi hào. Ngũ phu nhân nguyên cũng rất ít ra cửa, lại thật là thiếu ngồi thuyền, cho nên Ngũ lão gia việc nhân đức không nhường ai dẫn Ngũ phu nhân đi đi vòng vo. Tam đưa bé nhìn lẫn nhau một trận làm mặt quỷ nhi. Hầu Thụy cầm lấy trên bàn ấm trà cho mình đổ một chiếc trà, hào khí ngàn vạn uống một hơi cạn sạch sau, sợ trường chỉ ngoài cửa sổ đạo một ngày nào đó ta muốn đi chạy thuyền. Chạy thuyền, Hầu Quyết không hiểu này từ nhi, liền hỏi đạo ca ca là muốn làm người đánh cá sao? Cái gì người đánh cá? Hầu Thụy khinh bỉ biểu môi một cái. Người đánh cá tính cái gì chạy thuyền? Tương lai một ngày nào đó, ta muốn rời bến đi xem một chút. Ta muốn đi theo thuyền đi chân trời, xem một chút thuyền có thể hay không từ phía trên bên cạnh té xuống. San nương một trận kinh ngạc, nàng lại không thể thưởng được nàng này tên côn đồ dường như ca ca lại vẫn có như vậy trí hướng. Ta còn muốn đi phương Tây xem một chút, hầu thủy càng nói càng kích động lóe hai con mắt đạo ta muốn đi xem một chút những thứ kia tóc đỏ lục nhãn trong mắt Tây Phiên, xem xem bọn họ có phải hay không thực chỉ ăn thịt sống. Hắn lời nói hùng hồn còn chưa nói hết, sau ót liền lần lượt ngũ lão ra một cái thiết xa trường. Nói hưu nói vượn, ngũ lão ra quắc mắt nhìn trừng trừng đảo trong nhà là đông lạnh ngươi còn là đói bụng ngươi. Lại làm cho ngươi muốn hả phương Tây ngươi cũng đã biết những thứ kia sông phương Tây Nam Dương đều là những người nào. kia hải lý lại điền bao nhiêu cái nhân mạng ngươi liền chỉ thấy những người kia đều phát tài, liền không ngẫm lại những thứ kia tài đều là cầm sinh mệnh đổi về đến. Hầu Thụy đột nhiên rủ xuống mắt, không lên tiếng mặc dù hắn không có lên tiếng, khả kia mộc khuôn mặt là rõ ràng biểu lộ nội tâm của hắn bất mãn cùng bị thương. Này vẻ mặt đột nhiên liền kêu san nương ngực nhất khó chịu. Nàng bỗng nhiên đứng lên, đối ngũ lão ra đạo, lão ra hiểu lầm ca ca ý tứ. Ca ca không phải là vì phát tài mới nghĩ rời bến, hắn bất quá là muốn đi xem không đồng dạng như vậy thế giới mà thôi. Nói sao, ca ca nói chỉ là hắn một cái ý nghĩ, liền là lão gia nàng cắn cắn môi, hoãn khẩu khí, xem ngũ lão gia lại nói, liền là lão gia ở ca ca này niên kỷ, nghĩ đến đã từng có qua rất nhiều không thực tế ý tưởng, rõ ràng hắn cũng là đánh khi đó đến, vì cái gì hiện tại đổ không hiểu được thông cảm hầu thủy. Ngũ lão gia ngần ra lúc này ngũ phu nhân cũng đến, lại là vòng qua ngũ lão ra đi qua kéo hầu thụy đi đến một bên, lại ấn hắn vai, nhường hắn ở bên cửa sổ ngồi ôn nhu an ủi hắn nói, ngay cả ta trong lúc này trạch phụ nhân đều từng nghe người ta nói qua, rời bến là cửu tử nhất sinh sự, phụ thân ngươi chỉ là lo lắng ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm mà thôi. hầu thụy dương mắt xem một chút ngũ phu nhân trầm mặc cúi đầu xuống. Ngũ phu nhân quay đầu lại mệnh nha hoàn bà từ cấp hầu thụy bọn họ bưng tới một chút trà bánh liền đi qua nhẹ nhàng kéo một cái ngũ lão gia ống tay áo cùng ngũ lão gia một trước một sau tiến sau khoang tuy nói hiện thời ngũ lão gia cùng ngũ phu nhân tình cảm xem so với trước kia tốt lên rất nhiều khả san nương chính là cái quan tâm mệnh cảm giác cảm thấy không quá yên tâm suy nghĩ một chút liền lặng lẽ vội vàng đi theo cách rũ xuống màn trúc nàng nghe được ngũ phu nhân chính nhẹ giọng cùng ngũ lão gia nói lời nói ngũ phu nhân đạo ta sớm muốn nói, lão gia không biết là ngài đãi may mắn nhi cũng quá hà khắc sao. May mắn nhi dĩ nhiên là ham chơi một chút khả lão gia cũng nên nhìn đến hắn hào kia một mặt, đừng lúc nào cũng làm mắng hài tử. Ngài như vậy, chỉ biết đem hài tử mắng được cách ngươi càng ngày càng xa, chính là trong lòng có lời gì cũng không dám cùng lão gia nói. Liền như ngươi lúc trước như vậy, ngũ lão gia đạo, ngươi lão gia, ngũ phu nhân giận ngũ lão gia một tiếng ngũ lão ra thở dài, đạo ta biết rõ, lần sau ngươi giúp ta chú ý chút ít, nếu là ta lại phạm này bệnh cũ ngươi, lão gia này cũng không tính là cái gì tật xấu, bất quá là tính tình cấp táo liễu chút ít mà thôi. ngũ phu nhân ngăn đón ngũ lão gia lời nói đạo, trên điểm này kỳ thật may mắn nhi cùng lão gia rất giống, ngươi không chê ta là tốt rồi. Được rồi, nghe đến đó, liền là không thấy được ngũ lão ra đi qua ôm lấy ngũ phu nhân vai, san nương cũng biết, phía dưới không thích hợp nàng một cô nương nghe lén, liền đạp tay chân xoay người đi ra ngoài. Trở lại trước khoang, nàng đem ngũ phu nhân lời nói học nói một lần, lại duỗi thân tay đâm một cái ca ca của nàng ót đạo, ngươi không gây chuyện, lão ra cũng sẽ không luôn chỉ nhớ rõ người lỗi chỗ. Hầu thủy một bên đầu tránh đi nàng tay, lại đến cùng không có giống lấy trước kia dạng, như con nhím tựa như dựng thẳng lên một thân đâm. Trường 68 thời tiết hanh khô, thế gian đại đa số tên sát đều là xây dựng vào danh sơn đại sông ở giữa, ngọc Phật từ cũng không ngoại lệ tọa lạc ở chuông sơn giữa sườn núi thượng Này chuông sơn mặc dù cách mai sơn chấn rất xa, nhưng cách giang âm phủ nha môn bất quá mới hơn 10 dặm khoảng cách. san nương bọn họ thuyền dựa vào thượng chuông dưới chân núi bến tàu lúc cũng chỉ thấy kia trên bến tàu lại tới lui rất nhiều tạo quần áo nha dịch tựa như ở bài cha người đi đường thuyền bè bộ dáng Mà bởi vì bà cha, gọi kia bến tàu bên cạnh thuyền bé ngưng lại trụ, san nương bọn họ thuyền nhất thời xếp hàng không thượng bến tàu, đành phải sang bên chờ vội. Hầu Thụy Hầu Quyết đều là thuộc về Hầu Nhi, ở đâu ngồi được trụ, sớm chạy lên bong tàu đi xem náo nhiệt. Hầu Quyết đưa cái cổ hướng trên bờ xem trong chốc lát hiếu kỳ hỏi, đây là đang bắt đào phạm sao? Nhà đò vừa vặn đã ở một bên, nhịn không được cười lạnh một tiếng nói, ở đâu là bắt cái gì đào phạm, bất quá là hắn đột nhiên nhất ngưng, cảnh giác nhìn chung quanh một chút hướng hầu quyết hầu thụy cười nói, bình thường cũng không như vậy, bất quá là bởi vì hôm kia thành bên trong xảy ra chút chuyện, mấy ngày gần đây nơi này mới có điểm không thái bình. Ngũ lão già ở trong khoang thuyền nghe được không thái bình ba chữ, lập tức liền đứng lên, đem thuyền kia ra chiêu vào khoang đến tự thoải. Nhà đỏ nguyên chính là quế thuốc từ nơi này chung dưới chân núi tìm đến, cho nên đối chung quanh đây đều rất quen, nghe ngũ lão ra muốn hỏi, liền đem sự tình từ đầu đến cuối cấp ngũ lão ra nói một lần. Lại nguyên lai, like, chuyện này còn muốn từ lâm lão phu nhân nổi giận sự nói đến. Lão phu nhân phát hiện có nhân bất chấp dẫn là quyên thiện vật sau, cảm thấy này hẳn không phải là các biệt hiện tượng, liền viết tín cấp quanh thân những quyên mộ hội đó nhân, nhắc nhở bọn họ cũng tự tra một phen. Này vốn là chuyện tốt khả sự tình đến giang âm phù thành lại sinh một cái biến cố. Chi phủ lão ra nửa đêm tiếp đến vô danh nhảy vào trạng có nhân trạng cáo quyên mộ hội lấy bài cha vì lấy cơ cố ý cắt xén tham ô là khuyên. Vì vậy chi phủ lão ra liền dẫn người phong quyên mộ hội, bảo là muốn thanh tra quyên mộ hội sổ sách phụ. Không nghĩ chi phủ lão ra chỗ đó vừa mới lấy đi quyên mộ hội sổ sách, đêm đó liền bị bọn đạo chích chạm vào phủ nha môn, đánh cắp những thứ kia sổ sách. Chị phủ lão ra giận dữ, lúc này hạ lệnh phong thành lùng bắt, không có kết quả sau, lại phái ra nha dịch bốn phía nghiêm gia kiểm tra, này mới có trên bờ một màn kia. Này không, đã ở trên bến tàu kiểm tra hai ngày, đổ một cách vô ích làm trễ nãi chúng ta việc buôn bán. Chủ thuyền than thở đảo, chủ thuyền giảng đạo lý chuyện đã xảy ra lúc san nương liên tục phục bệ cửa sổ xem trên bờ bọn nha dịch ở kiểm tra người đi đường. Sau đó nàng liền chú ý tới, những người này đều là trọng điểm kiểm tra trẻ tuổi, không thế nào kiểm tra lớn tuổi chính là chú ý vóc dáng cao, buông tha vóc dáng thấp nghĩ đến kia trộm đạo nhân, hẳn là cái vóc cao tuổi trẻ nhân. Ngũ lão ra mới không quan tâm ai trộm sổ sách đâu, hắn chỉ quan tâm an toàn vấn đề, hỏi vội trên núi còn an toàn. Lão ra cứ việc yên tâm, chủ thuyền cười nói. Chi phủ phu nhân là Ngọc Phật tự phương trượng Đức Nguyên Đại sư tục gia đệ tử, liền là bên ngoài dù thế nào nháo, những thứ kia chó đen những thứ kia quan sai các lão gia cũng không dám nháo vào trong chùa huống chi, có hay không có trộm đạo chuyện này Nguyên còn khó nói. Có thể thấy được này nhà đỏ không phải là cái kín miệng, lại lại một lần nói lỡ miệng. Hắn vội vươn tay ở trên miệng chụp một cái cười nịnh nói, lão ra đừng nghe tiểu mù há miệng tiểu nhân cũng một cái đi thuyền, có thể biết cái gì đại sự. Liền là những thứ kia quan sai các lão già cũng bất quá là vì trong ngày thường vất vả, đây là mượn cơ hội này theo người đòi vài cái vất vả tiền, lão già lên bờ lúc tiêu pha vài văn cũng liền không sao. Nhà đò tuy nói được mịt mờ, lại là khó có thể che giấu những thứ kia nha dịch vơ vét tài sản hiểm khích. Trung nhị thiếu năm hầu thụy lập tức lòng đầy căm phẫn nhảy bật lên cả giận nói, chẳng lẽ bọn họ lại dám cưỡng chế sách hối chi phủ đại nhân lại cũng mặc kể. Ngũ lão gia tuy là nhàn vân dã hạc tính tình, khả bao nhiêu tổng so với san nương bọn họ những thứ này phụ nữ và trẻ em biết rõ một chút chính sự, liền cười lạnh nói thượng bất chính, hà tất loạn, không biết vị kia lão đại nhân còn từ trong ăn hoa hồng đâu, người khi hắn có thể theo chúng ta mai huyện huyện lệnh đồng dạng thanh liêm không thành này giang âm phù từ chi phù cho tới mỗi cái hạt huyện huyện lệnh chỉ có bọn họ mai sơn chấn thuộc mai huyện huyện lệnh là cái thanh liêm ngay thẳng thả bởi vì hắn ngay thẳng thanh liêm gọi vị này huyện lệnh đại nhân đang ở này thất phẩm huyện lệnh vị trí nhất làm là được bảy năm này đối với huyện lệnh đại nhân tới nói không là một chuyện tốt nhưng đối với mai huyện dân chúng đến nói lại là một việc thiên đại chuyện may mắn san nương nghiêng đầu đạo triều đình không phải là có quy định quyên mộ hội sổ sách vụ cần được đồng thời tại trong huyện nha làm lập hồ sơ sao liền là quyên mộ hội sổ sách bị trộm, huyện nha bên trong tổng còn cất giữ một phần đâu, có cần thiết như vậy huy động nhân lực khắp nơi lục soát sao?" Gần nhất nàng liên tục ở giúp quyên mộ hội làm việc tự nhiên biết rõ một chút phương diện này quy định. "Đúng vậy, Ngũ lão gia cũng vuốt cằm nói, chúng ta vị kia lão đại nhân, nhưng là trong chảo dầu tiền cũng có thể ra tay mò trước liền có nghe thấy, nói hắn nhậm chức mới bắt đầu liền đánh qua quyên mộ hội chú ý, chỉ là liên tục không thể như nguyện." Hiện thời gây ra chuyện như vậy, đổ vừa vặn gọi vị kia tìm được rồi mượn cớ. Liền là bị trộm sổ sách cần phải cũng tại đại cục không trở ngại, hắn đây cũng là huyên náo tuồng nào. Nhà đò mặc dù miệng không nghiêm thiên lá gan hết sức tiểu, gặp này phụ nữ hai cái cơ hồ sẽ phải công khai hồ lên tham quan hai chữ, vội xin tha cùng tay đạo thời tiết hanh khô, thời tiết hanh khô. Nói, liên tục không ngừng lui đi ra ngoài. san nương cùng ngũ lão ra liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều cười. Hầu Thụy Hầu Quyết cùng ngũ Phu Nhân là tất cả đều nghe không hiểu. Hắn có ý gì, Hầu Thụy hỏi, đây cũng không phải là mùa thu mùa đông kêu cái gì thời tiết hanh khô. Sàn nương mím khóe miệng cười nói, đánh lại không phải là cũng gọi cái gì thời tiết hanh khô cẩn thận dễ cháy sao. Đi thuyền nhân kiên kỵ cái kia hỏa chữ, này chủ thuyền mới lấy những lời này thay. Ngũ Phu Nhân đảo mắt vừa nghĩ, liền hiểu cúi đầu cầm tay áo che miệng một trận cười. Hầu Thụy Hầu Quyết vẫn là không hiểu. Ngũ lão ra lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đạo thời tiết hanh khô cẩn thận dễ cháy. Cẩn thận dễ cháy, không có luận quốc sự. Đây là gần 4 năm trong năm mới lặng lẽ xuất hiện ở quán trà trên vách tường nhắc nhở chữ. Lại là vì 5 năm trước có nhân ở trong quán trà nghị luận vài câu hậu cùng có nhân đồ quan bán tức vị sự, không biết rõ tên gì thần báo bên tai cấp tố cáo quan phủ không có có thể bắt đến kia nghị luận nhân, liền đem quán trà ông chủ bắt lại thả cuối cùng đẩy đi quan ngoại nơi khổ hàn. Làm mua bán nhỏ nhân nguyên liền nhát gan, chuyện như vậy vừa ra, những thứ kia quán trà các lão bản liền dối rít ở trong quán trà rán ra đủ loại cảnh bày tỏ văn tử. Ngay từ đầu còn công khai rán không có luận quốc sự, bị bọn nha dịch tìm vài lần phiền toái sau, nguyên một đám liền mịt mờ đổi rán cẩn thận dễ cháy bốn chữ này. Không nghĩ tới nhà đò nơi này, lại lại nghĩa rộng vì thời tiết hanh khô. Mà kệ kiếp chứ còn là kiếp này, san nương đều cùng nàng lão tử đồng dạng không thế nào quan tâm chính sự. Cũng tốt xấu ở tiền thế viên trường Khanh cũng đã làm được nội các đại học sĩ, nên biết nàng bao nhiêu tổng còn biết một chút. Mà khi nay trên ghế rồng ngồi vị kia khả không tính là cái gì tài đức sáng suốt quân chủ trị hạ tuyển chọn chính tự nhiên cũng thanh minh không đi nơi nào. Nghe nói năm đó ngay cả tiên đế ra đều chứng mắt kia một vị, bất quá là vì chỉ có như vậy một đứa con trai mới không thể không gọi hắn thừa kế chính thống. Nói đến đến, đại chu lập quốc tới nay cũng chỉ lập được hoàng thái tử cho tới bây giờ không có lập được hoàng thái tôn, lại bởi vì đương kim, gọi tiên đế ra phá lệ ở còn tại vị thời điểm, lập hiện tại thái tử điện hạ vì hoàng thái tôn. Cũng bởi vì này, cho dù về sau kia một vị dù thế nào một lòng hướng về thứ hoàng tử thái tử điện hạ vẫn có thể vững vàng chấn giữ đông cung vị. Một nhà nhân cảm khái thổn thức lúc cuối cùng đến phiên bọn họ thuyền cập bờ. Có lẽ là biết rõ ngũ lão ra là cái nhịn không được tính tình quế thúc liền trước một bước đi qua xử lý những thứ kia chó đen nhóm không có gọi ngũ lão ra cùng những người kia trực tiếp chống lại. Bởi vì này, một nhà nhân cũng là thuận lợi trôi chảy thượng chuông sơn. Ngọc Phật tự quả nhiên không phải là mai sơn thượng tiểu tiểu mai sơn tự khả so với, đứng tại dưới chân núi ngẩn đầu nhìn lên trên đi, liền có thể chứng kiến từ chỗ giữa sơn núi khởi cho đến khi đỉnh núi gian, một mảnh tất cả đều là cao thấp không đợi giả màu vàng vách tường cùng với kia trồng chất sơn điện mái cong. Nhìn chiếm lại chừng mười mấy mai sơn tự lớn như vậy. Hôm nay mặc dù mới sơ thất trên sơn đạo đến thắp hương bái Phật khách hành hương nhóm cũng đã có thể chứng kiến rất nhiều. Không ít người ra cũng giống như san nương nhà bọn họ đồng giảng, mang dương hành lý lung, nghĩ đến cũng đúng muốn ở Ngọc Phật từ qua đêm. Ngũ lão gia nguyên là hướng về phía du trong núi, liền đối với ngũ phu nhân cười nói, nghe nói dọc theo con đường này đi phong cảnh cũng không tệ, không bằng chúng ta chậm rãi đi lên, gọi Nguyễn Kiệu ở phía sau đi theo, người đi không nổi thời điểm ngồi nữa kiểu. Ngũ phu nhân mím môi cười nói, bái Phật Nguyên liền cầu xin một cái tâm thành, phải nên chính mình từng bước một đi lên mới là. Ngũ lão ra ngũ phu nhân hào hứng dâng cao, hầu quyết hầu thủy cũng là hưng phấn không hiểu, này lại gọi lười nhân san nương phạm khó. Hiện thời nàng nhưng là có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Ngũ phu nhân phảng phất biết rõ nàng là nghĩ như thế nào đồng dạng, quay đầu hướng nàng cười nói, ta bất quá cầu xin một cái tâm thành, ngươi thời gian qua thể yếu, không cần học ta. Ngũ lão ra cũng quay đầu lại cho cười san nương đạo, đừng phạm lười, đến cùng cũng chính mình đi hai bước chờ đích xác đi không nổi lại cho ngươi lên kiệu Vì vậy một nhà nhân liền một bên xem phong cảnh, một bên dọc theo thềm đá chậm rãi hướng trên núi bò. Quế thúc là chỉ Huy nô bộc nhóm, mang hòm xiển hành lý đi trước trong chùa dàn xếp. San Nương bọn họ lúc lên núi, đã qua buổi trưa. Lúc này ánh mặt trời vừa vặn, sáng rỡ cảnh xuân xuyên thấu qua cành lá khe hở hát vào, chiếu lên những thứ kia bụi bặm đều tựa như lóe một tầng kim quang bình thường nị ra Hầu Quyết ngẩn đầu nhìn nhìn chút ít từ cành lá gian hát vào ánh mặt trời, đột nhiên cùng cái tiểu đại nhân nhi thựa như thở dài, đạo quả nhiên là thánh sơn, còn không có vào núi môn đâu, liền kêu nhân cảm giác hết sức là bất đồng. Đại gia Hầu Thụy Phúc cười một tiếng, thăm dò đi qua xem Hầu Quyết đạo ở đâu bất đồng. Ta xem một chút, ơ thực bất đồng, dài ra viên răng Phật, lại lại cầm Hầu Quyết sớt răng mở lên cười dỡn đến. Hầu Quyết giận, dậm chân liền đuổi theo đánh ca ca hắn. Hầu Thụy cười xoay người bỏ chạy, San Nương nhịn không được chạy theo hai bước lại hiểm khích mệt mỏi, liền đứng ở nơi đó hướng hai người kia bóng lưng hô coi chừng bại răng. Không có việc gì, dù sao chúng nó sớm muộn muốn rất Hầu Thụy cười trả lời một câu, một bên cùng chiêu chọc cái gì Tiểu Cầu như mèo nhỏ qua lại nhảy vọt lên cao chuyển tránh, chiêu chọc Hầu Quyết chọc cho Tiểu Bàn Đôn liên tục dậm chân, vốn lại đuổi không kịp Hầu Thụy. Cuối cùng không có cách nào, gặp lão gia phu nhân vừa vặn đến, liền trực tiếp bổ nhào vào phu nhân trên người ủy khuất tiếng hô. Phu nhân, phu nhân cười xoa xoa bàn đôn đầu, đạo ca ca cùng ngươi đùa giỡn đâu. Lại ngẩn đầu trách cứ hầu thủy, có cái làm ca ca bộ dáng đi. Nói đến đến trước kia phu nhân đối huynh muội bọn họ ba cái khách khí được liền cùng chủ nhân đối khách nhân dường như từ không chịu nói một câu mang theo trách cứ ý lời nói. Hiện thời mặc dù như vậy trách cứ hầu thủy, xem ngược lại càng ngày càng có vài phần thực thân thiết. Hầu thủy mặc dù có điểm nhị, nhưng từ trước đến nay không là cái không biết tốt xấu nhân, thả phu nhân trước còn ở trên thuyền thay hắn đã nói qua lời hữu ích, hắn dừng bước quay đầu lại hướng về phía phu nhân chân chất lè lưỡi quả nhiên không lại trêu chọc hầu quyết. Sàn nương nguyên dự định leo đến một nửa liền đi ngồi nguyễn kiệu, khả nàng như vậy một đường xem phong cảnh, một đường lại cùng ca ca bọn đệ đệ nói đùa chơi đùa, lại đều không có cảm giác bị mệt mỏi Đợi nàng cuối cùng nhớ tới lời biếng hai chữ lúc vừa ngẩn đầu kia ngọc Phật tự sơn môn lại cũng đã gần ngay trước mắt. Sàn nương một nhà nhân đi vào tam môn lúc từ trong đại điện đi ra một cái người tiếp khách tăng. Kia người tiếp khách tăng đầu tiên là cực nhanh đem mũ lão ra một nhà trên dưới nhìn lứt qua, liền quay người lại, hướng phía sau bọn họ hợp thành chữ thập chào hỏi thí chủ một đường mệt nhọc vất vả. Sàn nương nghiêng đầu nhìn lại cũng chỉ gặp cả nhà bọn họ đằng sau, đang có một nhà nhân từ Nguyễn Kiệu thưởng xuống tới kia một nhà nhân nguyên một đám xuyên không phải lụa vừa gấm các nữ quyến trên đầu một mảnh sáng người châm cạch gọi san nương xem đều thay các nàng cái cổ mệt mỏi nàng đôi lông mày dương lên quay đầu lại xem hướng mình gia nhân ngũ lão gia nguyên cũng có chút tấn nhân thói cũ cũng không chú ý cái ăn mặc mọi sự chỉ cầu cái thoải mái cho nên ngũ lão gia không yêu những thứ kia sờ man mát lành lạnh tơ lụa chỉ thiên vị cái không tốt xử lý dễ dàng khởi nhăn tùng giang vải bông Lúc này lão ra mặc trên người kiện bảy tám phần tân thân đối tay áo vải xanh áo cà sa, bởi vì lại muốn leo núi lại muốn nâng đỡ ngũ phu nhân kia thân vải bông áo cà sa sớm bị lão ra lan qua lăn lại được một thân nhiều nếp nhăn thả lão ra còn không kiềm chế được dịch một góc áo bào, lộ ra dưới đồng dạng nhiều nếp nhăn hai cái ống quần cùng với một đôi dính sơn bùn hơi cũ mỏng cuối ủng này một thân, thấy thế nào như thế nào không giống người cử nhân lão ra tối đa cũng chính là cái chán nản thư sinh. Ngũ phu nhân bình thường cũng không yêu chú ý những thứ kia trên người chỉ mặc kiện lại bình thường bất quá hồ màu lam rộng tay áo vải bồi đế dày chỉ ở tà áo ống tay áo chỗ lấy màu xanh đậm sợi tơ theo một vòng tinh xảo tường vân văn. Trên đầu mặc dù cũng làm đẹp vài món đồ trang sức đeo tay lại vì so với không được đằng sau kia gia đình như vậy lại lớn vừa chầm có thể so với đồ gia truyền đại đồ trang sức đeo tay hết sức là an phận không thấy được. Còn như san nương chính mình. Bất quá mặc kiện áo không bâu thẳng tà chật hẹp tay áo quần áo đương nhiên, vẫn là nàng yêu nhất đằng màu tím áo khoác một món đến gối lăng hoa tối thâm văn lụa trắng so với giáp. Trên đầu trừ cái chân châu băng tóc ngoài, liền thấy không có chút đồ trang sức. Ca ca của nàng hầu thụy luôn luôn là cái hầu nhi dường nhưng nhân, khá hơn xiêm y cũng gọi là hắn xuyên không ra một cái hảo bộ dáng, bởi vì hắn trước chạy toán loạn sau nhảy làm ẩm ý, lúc này sớm ra một thân mồ hôi. Hắn không chỉ cùng mũ lão ra đồng dạng dịch một góc áo bào, hai con ống tay áo cũng cao cao cuốn kia thân cách ăn mặc xem đều không thể so với chân núi tìm việc cu mạnh bao nhiêu. Trong mấy người, lại chỉ có tiểu bàn đôn còn như người có tiền ra thiếu ra. Tiểu béo hôm nay mặc một thân chói mắt màu đỏ tía sắc cầm y trên mặt lấy kim tuyến theo vẻ người lớn mũ phúc đoàn thọ văn, thả trên cổ cái gì khóa vàng anh lạc hà bao đồng dạng không thiếu xem chính là một thân thổ hào phú quý khí. Chỉ là, hắn mặc dù cách ăn mặc giống như cái phú gia công tử thiên hắn xít sao kéo san nương tay, bên cạnh trừ ngũ phúc như vậy nhất tiểu nha hoàn ngoài, liền thấy không có cái khác người làm, dáng vẻ này đằng sau kia một nhà trước đám sau ủng, đem tam môn đều cấp chặn. Ngũ lão gia cũng là chứng kiến người tiếp khách tăng đến, bất qua khi đó hắn chính đỡ ngũ phu nhân vượt qua cửa miếu lúc trước cao cao ngưỡng cửa, nhất thời bất tiện phân tâm, liền tạm thời truyền mở rộng tầm mắt. Chờ đỡ phu nhân ở ngưỡng cửa trong đứng lại. Lão ra quay đầu lại muốn cùng cái kia người tiếp khách tăng lúc nói chuyện này mới phát hiện người ta sớm dứt bỏ cả nhà bọn họ đi ân cần chào hỏi phía sau bọn họ kia hộ phú quý người ta đi. Ngay cả san nương đều nhìn ra kia người tiếp khách tăng có được một đôi thói quen biết phú quý hảo mắt ngũ lão ra lại há có thể nhìn không ra. Lập tức một trận cười lạnh san nương đột nhiên quay đầu lại hướng về phía ngũ lão ra nháy nháy mắt nắm chặt cười nói lão ra ta ra cái tuyệt đối vế trên lão gia định đúng không xuất hạ liên kết. Vế trên là ngồi, mời ngồi, thỉnh ngồi. Ngũ lão ra vừa nghe liền cười, sợ trường điểm điểm nàng, cũng là phối hợp lớn tiếng cười nói, này còn không dễ dàng, vế dưới là trà kính trà kính trọng trà thơm. Phụ nữ hai người nói đến đây lời nói lúc cũng không một người là thu âm lượng, thà này nguyên chính là cái nổi danh điển cố, lúc này không chỉ cái kia người tiếp khách tăng đỏ mặt tiền điện bên trong ra da, da vào vào khách hành hương nhóm nghe được cũng không khỏi là cười thầm. Người khác là nghe rõ, này khả làm khó tiểu hầu quyết liền kéo san nương tay hỏi các ngươi đang cười cái gì. Hầu thủy cười kéo hắn đi qua, đạo ta cấp ngươi kể chuyện xưa. Hắn nói chuyện xưa thời điểm, quế thúc đến, quế thúc hướng về ngũ lão ra đám người nhất nhất cung kính sau khi hành lễ, miệng lưỡi hết sức lưu loát báo cáo, lão ra phu nhân đại gia đại cô nương nhị ra một đường vất vả chúng ta là không phải là về trước sân nhỏ nghỉ ngơi một chút trở ra đi dạo rồi hướng ngũ lão gia đạo, đức tuệ đại sư chỗ đó nghe nói lão gia đến, muốn mời lão gia có rảnh đi qua nhất tự đâu? Người tiếp khách tăng nguyên còn thầm hận này một nhà đồ nhà quê cầm lời nói tối tăm châm biếm tại hắn, đang nghĩ ngợi muốn làm sao tìm được cơ sẽ trả thù trở về. Lúc này đột nhiên nghe được đức tuệ tên, hắn lập tức không dám lỗ mãng này đức tuệ lão hòa thượng mặc dù chỉ ở ngọc phật tự bên trong treo cái đơn, lại là từng cấp thái hậu nói qua kinh, không nói đến hắn còn là phương trượng đức nguyên đại sư sư huynh đại sư bằng hữu cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ người tiếp khách tăng có thể đơn giản đắc tội. Chỗ của hắn nghĩ tới muốn như thế nào hướng ngũ lão ra cầu được thông cảm lúc ngũ lão ra sớm quên hắn đến lên 9 tầng mây. Lão ra quay đầu lại xem một chút phu nhân thấy nàng mặc dù cái gì cũng chưa nói, khả vẫn có thể nhìn ra được chịu liên lụy bộ dáng nhân tiện nói cũng tốt trước nghỉ một lát nhi. Rồi hướng quế thúc đạo người đi cùng kia lão con lừa ngốc nói, hai ngày nay ta muốn bồi ra nhân, không đếm xìa tới hắn, gọi hắn đừng đến phiền ta chờ ta có rảnh rỗi tự sẽ đi tìm hắn. San Nương lập tức cùng Ngũ phu nhân đối cái mắt nhi. Ngũ lão gia đây thật là thực sự là làm hòa thượng mắng con lừa ngốc. Hai mẹ con cùng nhau nhìn về phía Ngũ lão gia mắt lập tức gọi Ngũ lão gia nở nụ cười, giải thích kia lão con lừa ngốc cũng yêu thích tranh cái vài nét bút cùng ta xem như họa hữu, chính là hắn họa được quá nát. Lại nói, nguyên chỉ nghe hắn nói qua nơi này phong cảnh không sai, sớm biết rằng nơi này hòa thượng là như vậy, mời ta cũng không tới lão gia nói lời này lúc kia người tiếp khách tăng còn ở xung quanh đánh chuyển đâu ngũ phu nhân lập tức vượt qua ngũ lão gia một cái cái nhìn này ngừng gọi ngũ lão gia thu lấy những thứ kia nói gở ha ha cười một tiếng từ quế thúc dẫn cùng ngũ phu nhân cùng nhau hướng khách viện đi qua lúc này hầu thủy vẫn mặt mày hớn hở cùng hầu quyết nói kia ngồi mời ngồi thỉnh ngồi điển cố san nương đẩy hai người kia cười nói vừa đi vừa nói đừng chỉ đứng Khả vừa nói chuyện, nàng lại đột nhiên dừng lại chân, ngẩn đầu hướng bốn phía một trận nhìn quanh. Làm sao vậy? Hầu Thụy hỏi, không có không có gì. San nương lại nhìn lướt qua bốn phía, liền đầy Hầu Thụy kéo Hầu Quyết đuổi theo lão ra phu nhân đi. Vừa rồi như vậy một cái chớp mắt, nàng đột nhiên có loại ảo giác giống như có ai ở trong bóng tối xem nàng đồng giảng. chương 69 Hồ Tiên quỷ Quái, Quế Thúc Định cái có chút yên lặng tiểu viện từ. Sân nhỏ không lớn, ba gian hai bên mái hiên, phía trước mang theo một hàng đổ hạ, đổ vừa vặn đủ ngũ lão ra một nhà trụ được thư thư phục phục. ngũ lão ra ngũ phu nhân tự nhiên là trụ chính phòng, san nương trụ nhà kề, đổ hai gian sương phòng trụ hầu thủy huynh đệ, quế thúc là dẫn bọn hạ nhân ở tại đổ hạ bên trong. Một nhà nhân giàn xếp xuống lúc trong chùa chuông vừa mới gõ qua giờ thân. ngũ phu nhân bình thường liền không thế nào vận động, hôm nay như vậy mãnh một hồi leo núi, sớm gọi phu nhân chịu không nổi mặc dù lúc này thần không còn sớm không muộn giống như không thích hợp ngủ chưa ngũ lão gia vẫn là đè nặng ngũ phu nhân nghỉ xuống hầu thụy hầu quyết hai người này hầu nhi khả không muốn lãng phí thời gian đang nghỉ ngơi thượng chỉ là đi theo lão gia ở trong phòng đơn giản ngồi ngồi xuống liền chào hỏi một tiếng từng người mang theo đầy tớ đi chơi sàn nương là cái lười, liền là nàng không phiền lụy không khốn ngũ phúc chỗ đó lại đôi mắt trông mong nhìn qua nàng nàng vẫn là học ngũ phu nhân lệch nghiêng ở trên giường sẽ không chịu đứng dậy Nàng nguyên cho là mình sẽ không ngủ, khả đợi nàng mở mắt ra lúc liền xem đến ngoài cửa sổ đã là đầy trời ánh nắng chiều, đúng là ban đêm. Tam hòa dựa vào cột giường ở ngủ gật, ngay cả liên tục nói thầm suy nghĩ muốn đi ra ngoài chơi mũ phúc đều cùng quần áo nằm trước giường chân giường thượng, một bộ xem ngủ được rất thơm bộ dáng. Các nàng lần này đi ra trước sau bất qua tam ngày thời gian, san nương liền chỉ dẫn theo tam hòa ngũ phúc hai cái, mà đem lý mụ mụ cùng lục an đều lưu ở trong nhà. Kia tam hòa nhất lên thuyền liền có chút say sóng cho nên vẫn là ngũ phốc ở hầu hạ nàng. Lúc này xem hai người kia ngủ được rất thơm ngọt bộ dáng, san nương không nghĩ ẩm ý các nàng, liền đạp tay chân xuống giường từ kia trên người của hai người vượt đi qua. Trở ra cửa phòng, vừa ngẩn đầu, nàng liền nhìn đến nàng trang ngũ lão ra đang theo một cái áo xám lão hòa thượng ở trong sân cây bạch quả dưới tàng cây rơi xuống đánh cờ. Lão hòa thượng có được lại bạch lại béo kia đầy mặt hồng quang, xem quả thực như rượu thịt hòa thượng. Liền là không có người giới thiệu, san nương đại khái cũng đoán được lão hòa thượng này phải là nàng cha nói cái kia lão con lừa ngốc đức tuệ hòa thượng đương nhiên cũng bởi vì nàng cha lúc này chính xưng hô như vậy người ta. Người lão con lừa ngốc có cái gì tốt nghĩ đi mau đi mau. Liền là đi nhầm cũng bất quá là thua một ván mà thôi. Các ngươi Phật môn bên trong nhân không phải là đều chú ý cái thứ đại giai không sao. Chẳng lẽ ngươi lại còn để ý cái thắng thua ngũ lão gia thời gian qua yêu đi nhanh đánh cờ thiên lão hòa thượng kia mỗi một bước đều muốn nghĩ buổi sáng cấp đến độ ngũ lão gia một trận vò đầu bứt tai lão hòa thượng tay ở trên bàn cờ không cũng đã treo thật lâu liền là ngũ lão gia chỗ đó gấp gáp mắng con lừa ngốc hai chữ lão hòa thượng vẫn là như vậy một bộ bát gió thổi không động bộ dáng. Lại suy nghĩ một hồi lâu, lão hòa thượng mới rơi xuống nhất từ, sau đó mới lấy lệnh san nương nghe đều hẩn không thể tiến lên dung một cái hắn tốc độ cực thong thả, một chữ một cái oán hận đạo, làm hòa thượng không mắng con lừa ngốc đàn chủ đây là phạm miệng giới A. Chỉ trong nháy mắt công phu, ngũ lão ra chỗ đó liền lại rơi nhất từ, sau đó chộp lấy hai tay, xem hòa thượng cười nói, hòa thượng tướng A. Cái kia cái gì kinh thượng không phải là nói chư pháp không tướng sao. Một cái sưng hô mà thôi. Hòa thượng chỉ là ngươi, con lừa ngốc chỉ còn là ngươi, trong lòng ta, hòa thượng cùng con lừa ngốc nguyên liền là giống nhau, chỉ đều là ngươi. Thiên hòa thượng trong lòng lại đem hai người này sưng hô phân ra cái trên dưới cao thấp đến. Hòa thượng quả nhiên tu vi không đến a. Lão hòa thượng lại bốc lên một con cờ cùng động tác chậm dường như chậm rãi huyền ở trên bàn cờ không, sau đó lại là hào một trận trầm tư, nghẹn được ngũ lão ra thiếu chút nữa lại muốn chỉ hòa thượng mắng con lừa ngốc. Lão hòa thượng mới chậm rãi nói ra, đàn chủ tâm bên trong dĩ nhiên hòa thượng là hòa thượng, con lừa ngốc cũng là hòa thượng, khả đàn trù theo lời cách kia hòa thượng, hòa thượng là thiện ý hòa thượng, gọi cái trăm ngàn lần tại đàn chủ liền là không lợi cũng cuối cùng không có hài. Khả cái kia con lừa ngốc hòa thượng lại là chứ ác ý gọi một tiếng liền rơi một phần lỗi lầm. Hòa thượng chú ý phổ độ chúng sinh không đành lòng xem đàn chủ kết làm này chờ nghiệt chướng. A-di-đà Phật, lão hòa thượng một bên nhớ tới Phật một bên chậm rãi thả ra trong tay quân cờ, sau đó vô cùng có khuôn cách từng viên một chậm rãi nhặt lên mũ lão ra những thứ kia bị ăn sạch quân cờ cuối cùng nâng lên hoa dâm mi, xem mũ lão ra cười nói, đa tạ, lão con lừa ngốc lại thắng. Sàn nương chính xem hai người này nhìn thấy thú vị. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận hỗn loạn tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, tam hòa ngũ phúc vội vã từ trong phòng vọt ra. Chứng kiến san nương, hai người đồng thời thở vào nhẹ nhõm, ngũ phúc oán hận đảo, cô nương như thế nào cũng không bảo chúng ta một tiếng nhi, chúng ta còn tưởng rằng cô nương một cái nhân chạy ra ngoài đâu san nương khoát khoát tay, ý bảo các nàng không cần kinh động dưới tàng cây lại bắt đầu tân một ván đánh cờ ngũ lão ra cùng kia vị lão hòa thượng liền kéo tam hòa ngũ phúc từ hành lang hạ đi vòng qua, ra cửa sân. Thuê từ hạ trong sân đi ra, thuận tường rào rẽ một chỗ ngoặt trước mắt chính là nhất đạo rộng rãi thềm đá. Dọc theo thềm đá đi xuống, là ngọc Phật thực cửa sau, nhìn lên trên đi kia dựa vào sườn núi mà xây nhà san sát nối tiếp nhau, xem có chút khí phái. Quả nhiên là nổi danh đại tử. Ngũ Phúc nhìn ra ngoài một hồi líu lưỡi, nhưng lạc miếu bên trong muốn xây như vậy nhiều phòng ở làm cái gì? Thuê a, san nương cười nói, cho ta mướn nhóm những thứ này khách hành hương, có nhiều người như vậy đến dâng hương sao? Tam hòa đảo, liền là dâng hương cũng bất qua trụ cái một hai ngày mà thôi, xây như vậy nhiều phòng ở không phải là lãng phí sao? Yên tâm, lãng phí không được, san nương đảo, các người cũng đừng quên, nơi này cách thành bên trong bất quá mới hơn 10 dặm. Hàng năm phù thí thời điểm toàn bộ giang âm phủ học sinh khả cũng là muốn đến đi thi không nói đến giang âm thành liền một chút như vậy hơi lớn, nguyên liền trụ không hạ như vậy nhiều học sinh, liền là trụ được hạ thành bên trong hò hét loạn lên, không phải cái có thể gọi nhân tĩnh tâm đọc sách địa phương. Lại mang theo vài phần lãnh chế diễu đảo, không nghĩ tới này ngọc Phật từ các hòa thượng đổ hết sức là hiểu được biết cách làm giàu. Có lẽ là này trong chùa người tiếp khách tăng cho nàng lưu lại cực ấn tượng xấu, ngay tiếp theo nàng đối Ngọc Phật tự trên dưới tất cả đều dẫn theo thành kiến. Nàng dẫn nàng hai nha hoàn dọc theo thềm đá hướng Ngọc Phật tự đi đến lúc một đường liền quả nhiên thấy kia dọc đường trong sân, sườn núi rừng cây nham thạch bên cạnh thường có một chút học sinh hoặc đứng hoặc ngồi, mỗi một người đều dơ quyển sách sung đùi đắc ý khổ đọc. Phải rồi, một vài ngày chính là phủ thí rồi sao? Ngũ Phúc Đào Ta già không có người tham gia phủ thí, đổ đem quên đi. Lại nghiêng đầu hỏi san nương, cô nương, chúng ta đại gia sang năm hội kết cục sao? Trong thư viện tiên sinh không coi trọng hầu thủy, năm nay cùng năm xưa đồng dạng, không có đồng ý hắn kết cục. Hắn, san nương cười nói, đi khảo võ thí, hắn trúng tuyển khả năng đổ lớn hơn một chút. Nàng đoạn cuối bỗng dưng nhất ngưng, nghiêng đầu hướng một bên trong rừng cây nhỏ nhìn lại. Làm sao vậy? Ngũ phốc cũng đi theo hướng kia bên cạnh thăm dò đầu, lại thật là làm không đến chứng kiến. Không có gì, sàn nương lắc lắc đầu, đưa tay sờ sờ đột nhiên có chút ngứa sau cổ. Vừa rồi có như vậy một cái chớp mắt nàng lại cảm thấy đến giống như có người ở xem nàng đồng giảng. Chủ tớ ba người vừa đi vừa nói cười, đến đến một chỗ địa thế so sánh nhẹ nhàng ruộng dốc thưởng. Đứng ở dốc thượng ngẩng đầu nhìn lại, liền chỉ thấy phía tây không chung chỗ, nhất viên hồng viên dường như mặt trời lặn đúng lúc rơi vào giữa hai ngọn núi lõm xuống chỗ, xem vô cùng có ý cảnh, san nương liền đứng lại xem trong chốc lát. Nhưng vào lúc này, nàng lần nữa cảm giác đến sau gáy một trận ngứa. Nàng cực nhanh vừa nghiêng đầu, lại vẫn là thật là làm không đến chứng kiến. Tam hòa nghi ngờ xem xem nàng. Cô nương, làm sao vậy? Không có cái gì, san nương một trận do dự. Khả nàng cuối cùng thật là làm không đến chứng kiến, nói ra tốt hơn như nàng như thế nào nghi thần nghi quỷ đồng giảng. Nàng lắc lắc đầu cười nói tính chúng ta trở về đi trời sắp tối rồi. Khả trên đường trở về, san nương gáy lại lần nữa ngứa đứng lên. Nàng căm thức quay đầu lại, lại vẫn là thật là làm không đến chứng kiến. Gặp quỷ, nàng cả giận nói, tam hòa từ trước đến nay so với ngũ phúc cẩn thận, gấp rút cũng đi theo nàng gì đó một trận nhìn quanh hỏi cô nương đến cùng đang nhìn cái gì. San Nương lúc này mới đạo giống như có người ở xem chúng ta. Các ngươi không có cảm giác đến sao? Nàng không hỏi hoàn hảo. Này vừa hỏi, đồ trước đem mũ phúc cấp hù đến tiểu nha đầu bỗng dưng nhảy dựng lên ôm cô Tam hòa cánh tay. Cô cô nương đừng dọa ta. Làm sao vậy? San Nương một trận không giải thích được. Dưới ban ngày ban mặt này, liền là thực sự có người lặng lẽ theo dõi các nàng cũng không có gì đáng sợ à? Ngũ Phúc lại run cái thanh âm đạo kia, những thứ kia hồ tiên yêu quái liền yêu tìm trụ ở trong miếu thư sinh này nơi này ở như vậy nhiều thư sinh. Lúc này thiên lại muốn hắc không không phải là nàng ngay cả hồ tiên hai chữ đều không dám nói ra khỏi miệng chỉ dè dặt thử nghe răng đi ra đi. San nương một trận ngạc nhiên ai nói với ngươi hồ tiên yêu quái liền yêu tìm trụ ở trong miếu thư sinh tuyết thư tiên sinh đều là nói như vậy. Ngũ Phúc hót như khiếu San nương một cái nhịn không được Phúc liền cười ra. Tam hòa là ghét bỏ bỏ qua ngũ phúc tay, liếc xéo nàng nói thiệt là, bảo ngươi bình thường thiếu nghe những thứ ngồn ngang kia chuyện xưa thiên ngươi còn liền yêu này một ngủ. San nương cũng cười nói, liền là thật có cái gì yêu thư sinh hồ tiên quỳ quái, người ta cũng là hướng về phía thư sinh kia đi, cũng sẽ không tìm ngươi, ngươi sở cái gì thái độ nhi. Gặp San nương cùng tam hòa đều cười nhạo nàng, ngũ phúc một trận cười mỉa cố làm ra vẻ dũng cảm đạo vậy. Cũng là nha, chính là đi ra, vậy sẽ không tìm chúng ta. Lời tuy như thế, khả nàng một đường đều không có có thể trầm tĩnh lại, thỉnh thoảng liền cùng chỉ chịu kinh hãi con thỏ dường như nghiêng đầu bốn phía một trận nhìn quanh. Có lẽ là chính là vì nàng này cả kinh sợ hãi bộ dáng, gọi kia dình coi nhân rất khó ẩn núp dấu vết hoạt động san nương trong lúc vô tình vừa quay đầu lại cùng với ngũ phúc cùng nhau, đồng thời chứng kiến cách đó không xa trong rừng cây lé qua một đạo bóng người. a, ngũ phúc lập tức nhất tiếng thét chói tai. San nương nhíu mi còn muốn cẩn thận hướng kia vừa nhìn kia bên cạnh đã không có gì cả. Tam hòa thật là làm không đến chứng kiến, liền hỏi ngũ phúc. Người thấy cái gì, nhất một cái màu trắng gì đó ngũ phúc ôm nàng cánh tay liền lại không chịu buông tay. Màu trắng San nương hỏi, ta như thế nào nàng đột nhiên dừng lại. Nếu như nàng nói cho ngũ phúc, nàng nhìn thấy là màu xanh bóng người, không phải đem nha đầu kia dọa ra cái tốt xấu đến không thể vì vậy nàng lời nói xoay chuyển đạo ngươi nhất định là xem xóa không biết là trong núi con thỏ a ngũ phúc lại là nhất tiếng thét chói tai thỏ thỏ tử tinh san nương nhịn không được liền liếc mắt nhi đem ngón tay cong thành hổ chào chạc đột nhiên bổ nhào vào nàng trước mặt không là lão hồ tinh trong mấy người mặc dù xem giống như ngũ phúc lá gan lớn nhất kỳ thật nàng là tối nghe không được cách quỷ gì quái chuyện xưa lúc này nàng nguyên cũng đã chính mình đem mình hù dọa không nhẹ thiên san nương còn một chiêu như vậy thẳng đem ngũ phúc hù dọa gào một tiếng xoay người nâng váy liền dọc theo thềm đá hướng bọn họ thuê hạ cái tiểu viện kia chạy đi ngay cả hài rất đều không chịu dừng lại để trần một chân liền xông vào cửa sân cũng may mà lúc này các nàng cách tiểu viện đã không xa ngũ phúc chốc lát liền xông vào sân nhỏ thật không có kinh hãi gì đó trong sân nhân Tuy nói không có kinh hãi người khác, lại đem san nương cấp kinh hãi một cái. Nàng lại không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ đem Ngũ Phúc sợ đến như vậy, sững sờ một chút liền cười đến như thế nào cũng ngăn không được khom lưng đi xuống. Tam Hòa cũng bị Ngũ Phúc phản ứng sợ ngây người, cho đến khi xem đến trên đất kia chiếc giày. Nàng gấp rút chạy tới nhặt lên Ngũ Phúc rơi xuống hài, đuổi theo Ngũ Phúc bóng lưng hô hai giọng. "Chào ôi, chào ơi lại đến cùng không có la trụ nàng." Tam hòa rậm chân một cái, lại quay đầu lại trách cứ hướng về phía san nương kêu một tiếng cô nương. San nương lúc này sớm cười đến đứng thẳng lên không được đỡ thường đạo vội vàng đem hài cho nàng đưa qua đi. Gọi nhân thấy nàng như vậy, nàng nên hận chết ta. Khả tam hòa muốn đi, lại sợ san nương rơi đơn, liền cầm lấy kia hài chân chờ một chút. San nương đạo, liền này vài bước đường, ta còn có thể ném ngươi đi về trước nhưng ta chậm rãi. Tam hòa xem một chút gần trong gang tất cửa sân, lại quay đầu lại xem một chút cười đến đỡ thường, ngay cả đều đứng không thẳng san nương, nghĩ tới tốc chiến tốc thắng, liền vội vàng đi trước cấp ngũ phúc đưa hài. Cho đến khi tam hòa bóng lưng biến mất ở phía sau cửa, san nương mới rốt cục chậm rãi dừng lại cười, sau đó đứng người lên quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi bóng người kia chợt lóe qua địa phương. Mặc dù nàng không thấy rõ người nọ thế nhưng màu sắc nàng lại ấn tượng sâu đậm mực màu xanh. Liền nàng biết duy có một người thích mặc loại màu sắc này, mà liền ở nàng cấp cơ hội cấp người nọ lộ diện lúc người nọ nhưng vẫn cũng không có lộ diện. San nương nhăn lại mày, xem kia khu rừng nhỏ đột nhiên liền dùng mình một cái không phải là nàng nghĩ lầm rồi, đúng là ngũ phúc đoán đối đi. Bị san nương như vậy giật mình, ngũ phúc buổi tối là từ cũng không dám một mình ngủ, nhất định đến cấp san nương các đêm. Tiên san nương ngủ nhẹ vô cùng thiền, hơi có động tĩnh cũng rất dễ dàng tỉnh tự nhiên không chịu đáp ứng, cười nói, rõ ràng là ngươi chính mình sợ hãi, không dám một mình ngủ, nhưng cầm ta làm ngụy trang. Cuối cùng vẫn là tam hòa hào tâm, chứa chấp ngũ phúc. Này suốt đêm không nói chuyện không đúng, là quá nửa đêm không lời. Chờ bốn phía toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, ngay cả quế thúc trong phòng đèn đều tắt sau, san nương lại đột nhiên mở mắt ra. Đừng hỏi nàng là bị cái gì bừng tỉnh, nàng cũng không biết. Một khắc kia nàng vừa không có thấy cái gì cũng không có nghe được cái gì cũng chỉ là có như vậy một loại hơi hài hòa cảm giác mà thôi. Vẫn nửa mơ hồ san nương không hề nghĩ ngợi hướng về phía kia cảm giác không thích hợp địa phương vung tay lên. Mà liền là nàng như vậy tiện tay vung đi lúc kỳ thật còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh đầu óc bên trong vẫn vang lên cái lý trí thanh âm chỗ đó không có đồ. Cho nên làm trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng bị đau kêu rên lúc san nương buồn ngủ lập tức vỡ tan ngàn giảm. Trường 70 đăng đô tử, sàn nương ngủ nguyên liền không tốt, dễ dàng bừng tỉnh không nói, tỉnh quá trình còn cực dài rằng giặc thả sau khi tỉnh lại thường thường sẽ có rất nặng xuống giường khí đời sau đem loại bệnh trạng này gọi là huyết áp thấp. Cho nên lúc này liền là nàng thụ như vậy đại kinh hãi, đầu óc đã tỉnh hơn phân nửa thân thể lại vẫn là không có có thể phản ứng qua được đến. Đợi nàng cuối cùng kịp phản ứng, đột nhiên ngồi dậy vừa mới muốn hấp khí phóng tiếng thét chói tay lúc một cái lớn tay sớm đã chuẩn xác hầu ở chỗ đó. Kia gái bàn tay nghiêm nghiêm đắp lên nàng trên mặt thà kia lực đạo còn thuận thế để nàng trở về trên gối. Cùng lúc đó, nàng bên tay nhanh chóng vang lên một cái mặc dù mát lạnh cũng rất là chấn định thanh âm. Xuyệt là ta viên trường khanh, đừng sợ ta không có ác ý, chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đêm đó ánh trăng vô cùng tốt, ánh trăng xuyên thấu qua nửa mở xong cửa sổ chiếu vào chiếu lên trong phòng cơ hồ rõ ràng rành mạch. Khả kỳ quái lạt đứng ở đầu giường viên trường khanh lại phản phất ẩn thân ở trong một mảng bóng tối bình thường, chỉ có thể gọi là san nương chứng kiến một đôi trắng đen rõ ràng mắt. San nương mới tỉnh lúc nguyên liền cực dễ dàng tính tình mất khống chế, hiện thời gặp tập kích nàng đâu chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vừa mới muốn dãy sụa thét chói tay, lại là này mới phát hiện lúc này nàng chính toàn thân vô lực choáng váng đầu ù tai trước mắt từng đợt phát ra hắc nguyên lai. Không phải là kia viên Trường Khanh ẩn vào chỗ tối, mà là nàng vừa rồi kia một cái khởi mãnh liệt lúc này trước mắt chính bay phiến mây đen đâu. Chỉ trong chốc lát công phu kia phiến mây đen liền đem viên Trường Khanh thân ảnh cấp toàn bộ chồng lên, nàng hai cái lỗ tai bên trong cũng là một trận ong vù vù vang lên. Viên Trường Khanh lại là không biết rõ nàng là phạm huyết áp thấp gặp san nương bị hắn áp chế hồi trên gối sau, lại liền như vậy ngoan ngoãn nằm, thà còn hướng hắn yên lặng nháy mắt, hắn còn xem nàng như đặc biệt chấn định thong đâu, cảm thấy một trận bội phục. Thất lễ, hắn nhẹ giọng nói, thật xin lỗi hù dọa ngươi ta có rất chuyện gấp gáp muốn xin ngươi giúp một chuyện khả lại không thể gọi nhân biết rõ, đành phải như vậy mạo muội. San nương vẫn là một trận yên lặng nháy mắt cho đến khi nháy được trước mắt mây đen tan hết nàng mới rốt cục thấy rõ viên trường khanh. Viên trường khanh mặc kiện bó sát người hắc y, diện mạo đều bao ở một chỗ cái khăn đen trong, chỉ có thể gọi là nhân nhìn đến hắn kia xong giấu diếm sắc bén mắt. Lúc này hắn chính lấy tay trái che lấy nàng miệng tay phải là kỳ quái nửa khuất ở trước ngực xem giống như là che trở ngực hoặc như là ở bất cứ lúc nào chuẩn bị hảo ngăn chặn nàng phản kháng đồng giảng. Chỉ nghe được viên trường khanh lại nói ta này tự buông ra ngươi, ngươi đừng kêu, được không? san nương vẫn là không có bất kỳ phản ứng yên lặng ngưng mắt nhìn hắn. Trong bóng tối, nàng kia song hồ ly nhãn mở được thật to, nhìn lên đến vừa vô tội lại có điểm đáng thương, thẳng nhìn thấy viên trường khanh trong lòng một nhu chính mình đều không tự biết lộ ra một cái trấn an mỉm cười, sau đó rẻ giặt sơ bàn tay lên. Chỉ là hắn tay mới vừa vặn nâng lên, liền bị san nương một phát bắt được hơn nữa hung hăng một mụn cắn lấy hắn bàn tay biên dưới chỗ. Viên trường khanh ăn đau xót bản năng trở về đoạt tay, san nương liền thuận hắn lực đạo bị hắn kéo lên, sau đó lại cùng chỉ nổi giận tiểu lão hồ dường như bổ nhào đi qua liền cuống cuồng cho hắn một trận quả đấm. Khốn kiếp, người làm ta sợ muốn chết, may mà nàng nổi giận chung còn nhớ rõ bảo hộ chính mình danh tiết vẫn là cẩn thận đè nặng dọc. Viên trường khanh lại không có đoán được nàng sẽ là như vậy phản ứng, đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó không biết như thế nào nhịn không được liền không tiếng động nở nụ cười. Này thập tam nhi, cho đến khi thập tam nhi quả đấm không khách khí lần nữa đảo thượng hắn vết thương. Không hề đề phòng hắn lập tức lại một lần nữa kêu rên lên tiếng. Lần thứ hai, sàn nương chỗ đó quyền đấm cước đá nửa ngày, nguyên còn cảm giác mình liền đi theo đá đánh nhất khối tấm ván gỗ giường như viên trường khanh chỗ đó thế nhưng phản ứng gì cũng không có. Lúc này nghe được hắn kêu rên, liền biết rõ nàng khẳng định là đánh tới cái gì chỗ yếu hại, vì vậy nàng không chút do so dự hướng về phía cái hướng kia lại đảo đi qua một quyền. Một quyền này hạ đi, liền nghe đến viên trường khanh tiếng rên gì lại trầm hắn lảo đảo lui về sau nhiều bước, sau đó chợt lóe thân, giấu mình tại đầu giường một bên chỗ tối liền không ra ngoài. Cho đến lúc này, san nương mới cảm giác được mơ u ngón tay thượng tựa như dính nhất điểm ướt ý. Nàng đem tay đến gần đến trước mắt nhìn nhìn, lại bởi vì trong phòng ánh sáng ảm đạm mà nhìn không ra cái như thế về sau, ngược lại cánh mũi gian tựa hồ nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt máu thanh vị Người bị thương. Nàng nhíu mày ngầm đầu chập mắt trong chốc lát mắt mới nhìn rõ núp ở góc giường trong bóng ma viên trường khanh. Lúc này hắn thời gian qua thẳng tắp sống lưng chính khẽ cong lên, hai cánh tay cánh tay vây quanh thân thể hiển nhiên, nàng đánh chúng hắn vết thương. Được rồi, san nương có chút không đành lòng. Viên trường khanh yên lặng nhẫn nại một hồi lâu mới nhẫn nại kia trận đau nhức lặng lẽ sờ sờ tựa như lại nứt ra vết thương, hắn ngầm đầu ứng thanh không có. Hắn nguyên muốn an ủi nàng nói không có gì, khả đón kia đôi chút mang bất an hồ ly nhãn, lời kia cũng không biết như thế nào một cua quẹo, hàm hồ đáp thanh một điểm nhỏ thương, lại nâng người lên, xa xa lấy tay chỉ một cái nàng đầu giường. Thật xin lỗi hù dọa ngươi, ta nguyên không có ý định kinh động ngươi, chỉ là muốn cấp ngươi đưa phong thư, không nghĩ tới còn là đánh thức ngươi. Thấy hắn trọng lại đứng thẳng người lên, xem không giống có cái gì đáng ngại bộ dáng, san nương lập tức đem kia có chút bất an lương tâm vứt qua một bên, quyệt miệng, thuận hắn ngón tay phương hướng nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên gối. Quả nhiên, bên gối bầy đặt chỉ màu nhạt phong thư. Nàng cũng không có đi chạm vào kia phong thư, mà là đưa tay đem xóa đến trước mắt tóc dài hướng vai sau đánh chúng, hướng về phía viên trường khanh nhách lên khóe môi, chế diễu đạo có cần thiết như vậy buổi tối khuya cho ta đưa cái gì tin sao. Làm cho ta hai giống như có cái gì gian tình dường như. Ta hai có như vậy quen biết sao. Lời nói này, viên trường khanh ngẩn ngơ. Liền là hắn đã sớm biết này thập tam nhi không phải là cái theo khuôn phép của người. Khả cũng không nghĩ ra nàng lại hội thoải mái nói ra như vậy hai chữ đến. Lúc này san nương chính bên cạnh các chân nghiêng ngồi ở trên giường, trên người chỉ một món màu trắng đồ ngủ. Mà dù là kia tiểu cô nương bị nhân chứng kiến bộ dạng này quần áo không chỉnh tề bộ dáng, liền là không thức giận, khẳng định cũng sẽ hết sức cuốn bách vì vậy viên trường khanh tự nhận là hết sức là quân tử hơi nghiêng nghiêng thân tử, rời đi ánh mắt. Chỉ là hắn ở rời đi ánh mắt trước lại là xem san nương lại là sưỡng sờ. Bởi vì san nương lúc này xem cũng không nhất điểm không được tự nhiên bộ dáng. Nàng chính khép lại nàng kia tóc dài, cố gắng bắt bọn họ bím tóc thành một cái bím tóc. Trong thư viết cái gì? San nương hỏi. Viên trường khanh ngẩn ra, này mới phát hiện, hắn không ngờ kinh ngơ ngác xem san nương nhìn thật lâu. Kỳ thật cũng khó trách san nương không có coi hắn là người ngoài, dù sao kiếp trước hai người bọn họ từng trơn bóng đánh qua cút huống chi lúc này nàng còn chính mà bắt kinh mặc xiêm y đâu mặc dù áo mù này đại khái cũng không coi là là kiện đứng đắn xiêm y tóm lại, lúc này san nương đang dùng nàng đó mới mới vừa bị bừng tỉnh còn không thế nào vầng sáng đầu, phân tích phát sinh trước mắt sự. Hơn nữa, mặc dù nàng lúc này đầu không thế nào thanh tỉnh, khả não động lại rất lớn. Từ viên trường khanh thương, nàng bỗng chốc liền liên tưởng đến chân núi bài cha cùng với thành trong kia cái tham quan chi phủ, vì vậy nàng nơi này liền chỉ lo suy đoán viên trường khanh đến cùng bởi vì sao mới bị thương, cùng với hắn muốn làm gì trên vấn đề căn bản là không có chú ý tới mình trước mắt tình cảnh. Viên trường khanh chỗ đó phát ra sững sờ, san nương trước không nhịn được trừng mắt nhìn hắn. Nói chuyện a lại nói... Nếu đã ta tỉnh cũng không cần phải lại nhìn cái gì tin, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Viên trường khanh một cái nháy mắt, lúc này mới rời đi ánh mắt, mở miệng nói ta nghĩ thỉnh ngươi giúp ta cấp lâm niên trường đưa phong thư. Cầu cứu, san nương trong đầu lập tức được ra như vậy cái kết luận. Vì vậy đều không đợi hắn nói xong, liền đoạn hắn lời nói, hướng về bên gối phong thư dương lên cái cằm. Này phong, không phải là, đó là đưa cho ngươi, cho ta, san nương một trận kinh ngạc. Ta không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không giúp ta đưa lá thư này cho nên mới nghĩ trước viết tín hỏi một câu ngươi. Lấy ra, không đợi hắn nói xong, san nương liền hướng hắn đưa ra một cái tay. Viên trường khanh sững sờ. Cái gì, tín, ngươi không phải là nhường ta giúp ngươi cấp lâm niên trường đưa tin sao? Tín đâu, không có mang ở trên người. Hắn lại sững sờ một cái mới đáp. San nương lập tức không khách khí nhất chập lưỡi. Vậy là ngươi tới làm chi? Viên trường khanh xem xem nàng, đôi mắt khẽ cong, ta không biết rõ ngươi có chịu hay không hỗ trợ cho nên muốn trước tìm tòi trước khi hành động hỏi ngươi một tiếng nhi, nếu như ngươi đồng ý ta ngày mai lại tìm cơ hội đem tín giao cho ngươi trên tay. Kia cũng không cần thiết buổi tối khuya học nhân làm tạc A. Sàn nương lườm hắn một cái, lần nữa cắt đứt hắn lời nói. Viên trường khanh dừng một chút mới nói, ban ngày không có phương tiện hơn nữa. Sàn nương đột nhiên vung tay lên. Không cần giải thích cho ta như vậy nhiều, đưa phong thư mà thôi ta giúp ngươi chính là. Ngươi nhanh đi cầm, lời nói nói đến đây, nàng đột nhiên kịp phản ứng, mảnh ngồi thẳng đứng lên, trừng mắt viên trường khanh đạo ta nói chuyện như vậy ngươi làm sao tìm ta không phải là cần phải tìm ca ca ta hoặc cha ta mới thích hợp hơn sao. Viên trường khanh nhất lặng yên. Trên thực tế, cho đến lúc này hắn mới ý thức tới từ phía trước điện chứng kiến san nương một nhà khởi cho đến khi hắn định ra bước tiếp theo kế hoạch trong đầu hắn tự hỏi có thể giúp hắn đưa tin người được chọn lại từ đầu đến cuối cũng chỉ có san nương một cái. Hắn đúng là từ đầu tới đuôi một ít cũng không nghĩ tới qua ngũ lão ra hoặc hầu thủy, mặc dù như san nương đã nói ấn theo lẽ thường đến nói, hắn cần phải tìm bọn họ mới càng thêm hợp lý hắn cách mặt nạ sờ sờ mũi, đang nghĩ ngợi tìm cái gì lấy cớ lúc liền gặp san nương lập tức nghiêng đầu thấp giọng thầm nói cũng là hầu thụy gần nhất rất phiền muộn ngươi đại khái không sẽ giúp ngươi, nàng lại chủ động giúp hắn não bổ nhất lý do. bất quá nàng đột nhiên dương mắt người gây sự chừng nhìn về hắn, lão gia sẽ phải giúp cho ngươi, ngươi vì cái gì không tìm hắn? Viên trường khanh cực nhanh chuyển động suy nghĩ, lại nhất thời không thể tưởng được cái gì hợp lý lấy cớ, liền một cái nháy mắt cố làm ra vẻ thần bí dơ ngón tay chỉ ra chỗ sai phòng phương hướng. Vì vậy lại một lần nữa, san nương lại chủ động giúp hắn não bổ nhất lý do, gật đầu đạo cũng là có phu nhân ở đây. Viên trường khanh nhịn không được lại sơ sơ mặt nạ, hắn dương mắt vụng trộm nhìn hướng san nương, lại không cẩn thận cùng san nương xem hắn mắt đối ở một chỗ. Hắn có chút muốn tránh, khả lại cảm thấy nếu thật trốn ra ngược lại tỏ ra hắn trột dạ, liền thẳng tắp xem nàng. Sàn nương cũng thẳng tắp nhìn qua hắn. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau một hồi lâu, san nương mới không kiên nhẫn vừa nhấc cái cầm. Còn có chuyện gì sao? Viên trường khanh ngẩn ra, vội vàng đi lấy tí na. san nương cau mày nói, thừa dịp ta còn chưa ngủ, ngươi vội vàng đi cầm thưa đến, đỡ phải ta thật vất vả ngủ thiếp đi, lại bị ngươi cấp đánh thức. Viên trường khanh lại giật mình, lúc này mới a một tiếng, xoay người chống bệ cửa sổ liền nhảy ra ngoài. Đứng bên ngoài cửa sổ, hắn lại sưỡng sờ một cái. Này thập tam nhi, dưới ánh trăng, viên trường khanh mỉm cười nghiêng nghiêng đầu, sau đó vừa đề khí, nhẹ nhàng nhảy lên nóc phòng. Chỗ của hắn vừa mới nhảy dựng ra cửa sổ, san nương liền chân không nhảy xuống giường đi, chạy đến phía trước cửa sổ, cách cửa sổ cẩn thận xem hắn động tĩnh. Thấy hắn cùng con chim nhỏ tựa như nhẹ nhàng nhảy lên liền lên nóc phòng, san nương nhịn không được một trận kinh ngạc. Mặc dù viên trường khanh xuất thân tướng môn, khả bởi vì hắn tư thúc liên tục đề phòng hắn, không cho hắn dính võ sự cho nên nàng vẫn cho là hắn liền là biết điểm võ nghệ cũng bất quá là chút ít khoa chân múa tay. Đây là nàng lần đầu biết rõ, nguyên lai hắn lại còn rất có chút tài năng, khó trách dám hơn nửa đêm khách mời cái đầu trộm đuôi cướp. Đi qua như vậy một trận lan qua lăn lại, san nương kia bị ngăn chờ khí huyết cuối cùng thông suốt xuống giường cũng hết giận không ít. Nàng xoay người hồi đến bên giường, đốt sáng lên đèn cầm lấy bên gối tín liền nhìn lại. Lá thư này quá ngắn kỳ thật liền viết vài câu lời nói. Viên trường khanh trong thư nói hắn bởi vì một ít chuyện riêng phải ở chỗ này ngưng lại một hồi. Tạm thời không trở về mai sơn chấn, hỏi nàng có nguyện ý hay không giúp hắn cấp lâm sơn dài cùng lâm như đình lâm niên trưởng mỗi cái mang một phong thư, nếu như nàng đồng ý, ngày mai hắn hội tìm cơ hội đem tín cho nàng đưa đến. Để xuống tín, san nương một trận cười lạnh, có thể thấy được kia viên trường khanh quả nhiên không có làm thói quen những thứ này trộm đạo sự, vừa rồi lại chỉ nói cấp lâm như đình mang tín, khả đề đều không có đề cấp lâm sơn dài đưa tin sự. Mà nàng, ngốc rồi mới có thể tin hắn nói cấp lâm như đỉnh chỉ là phong bình thường báo bình an tín. Liền ánh nến đem lá thư này thiêu sau, nàng vừa mới muốn một lần nữa thượng giường, đột nhiên cảm thấy một trận lạnh. Cho đến lúc này nàng mới ý thức tới, nàng liên tục mặc đồ ngủ ở nói chuyện với viên trường khanh. Nghĩ đến viên trường khanh lại cứ như vậy không nói tiếng nào xem nàng này bộ dáng, san nương lập tức một bụng thức giận ngay cả nguyên vốn đã tiêu hạ đi xuống giường khí thự hồ cũng ở đột ngột lại thăng đi lên. Vì vậy, viên trường khanh cầm lấy tín khi trở về, liền chỉ thấy san nương trong phòng ngủ đã sáng đèn, nàng thân ảnh cùng tên môn thần tựa như, rõ ràng chiếu vào kia hơi mở hai ngón tay thưởng. Hắn lập tức sẽ hiểu, san nương đây là không hoan nghênh hắn lại đi vào nhà. Hắn hơi đề khóe môi, lấy đốt ngón tay ở trên song cửa sổ nhẹ khấu trừ hai cái. Liên tục ở trước cửa sổ hầu san nương mảnh đẩy ra cửa sổ, hướng hắn không tiếng động vươn tay. Viên trường khanh xem xem nàng, thấy nàng lúc này đã mặc trình tề thiên rủ xuống trên vai bên cạnh nhất bím tóc vẫn là bị nàng biên được như vậy siêu siêu vẹo vẹo, liền cố nén cười từ trong lồng ngực móc ra hai lá thư. Sàn nường bĩu môi một cái, nói nhỏ, không phải là nói, chỉ cần cấp lâm niên trường đưa một phong thư sao. Viên trường khanh liếc nhìn nàng một cái, liền đem trong đó nhất lá thư nhét vào một người khác trong phong thư, sau đó đưa cho nàng. San Nương xem hắn, mặt mũi tràn đầy mất hứng thu lấy tín, xoay tay lại sẽ phải đóng cửa sổ, lại không nghĩ bị Viên Trường Khanh một phát bắt được không cửa sổ. "Ngươi không hỏi ta đã xảy ra chuyện gì?" Viên Trường Khanh hỏi, "Cần ta biết không?" San Nương hỏi ngược lại. Viên Trường Khanh ngẩn người, lắc đầu. "Này không phải được." San Nương lườm hắn một cái, xoay tay lại vừa mới muốn đóng cửa sổ thủ hạ đột nhiên nhất ngưng. Nàng xem hắn, đem cảm hướng cái kia chỉ liên tục khuất ở trước ngực tay phải báo cho biết một cái, đạo thương thế có nặng không? Viên trường khanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng nàng, dừng một chút mới nói, hoàn hảo, nhất điểm thương ra thịt. Sàn nương bị hắn nhìn thấy lại lướt mắt, xoay tay lại muốn đóng cửa sổ thủ hạ đột nhiên là nhất ngưng, xem viên trường khanh nhếch miệng, đạo, được rồi, ta thừa nhận ta là có chút hiếu kỳ. Xảy ra chuyện gì? Viên trường khanh khẽ mỉm cười. Xảy ra chút tiểu đường rẽ. Người nào đó làm tạc kinh nghiệm không đủ, gọi nhân phát hiện. Này không treo điểm màu. Nhà san nương đáp một tiếng sau so mới phản ứng tới, này viên trường khanh lại là lấy một bộ mịch ngợm trêu chọc giọng điệu đang trả lời nàng. Nàng đột nhiên vừa ngẩn đầu, vẻ mặt kinh ngạc chừng mắt hắn, trục lợi viên trường khanh chừng được một trận không được tự nhiên, lấy tay trái mò mặt đạo làm sao vậy? Lúc này hắn đã lấy xuống khăn che mặt, chỉ kia một thân y phục dạ hành vẫn như cũ không có thay thế đi. Ngươi thế nhưng cũng sẽ cùng người ta chê cười. San Nương hướng hắn lại là biểu môi một cái, xoay tay lại lần nữa muốn đóng cửa sổ, nhốt vào một nửa, nhưng lại đột nhiên đẩy ra cửa sổ, thăm dò hỏi, ngươi trộm cái gì? Viên Trường Khanh một chút dừng lại, vừa mới muốn trả lời, San Nương đã quẹt miệng đạo tính coi như ta không có hỏi. Mấy quyển sổ sách mà thôi. Viên Trường Khanh một phát bắt được kia cánh cửa sổ. San Nương một cái nháy mắt, quên mộ hội vừa dứt lời, nàng cũng biết khẳng định không thể nào. Vì vậy không đợi viên trường khanh trả lời, liền lại vông tay lên. Đừng nói cho ta ta không có hứng thú biết rõ. Nói, lại liếc một cái cái kia chỉ liên tục khuất ở trước ngực cánh tay, quyệt miệng đạo không có cái này kim cương chui, cũng đừng ôm kia nghề đồ gốm. Rõ ràng là làm đại gia mệnh thiên muốn đi làm ăn trộm, bị thương cũng là đáng đời. Nàng chỗ đó rõ ràng là không khách khí trào phúng, lại không biết đạo viên trường khanh lỗ tai là như thế nào dài, lại chỉ nghe được quan tâm hai chữ. Vì vậy hắn nhất thời nhịn không được kia hơi mỏng khóe môi liền rõ ràng hướng nhếch lên đứng lên ưng con mắt đôi mắt cũng vẽ ra nhất đạo xinh đẹp hình cung nguyệt nhi đúng là lộ ra một cái khó được dáng tê cười. Đáng tiếc là lúc này hắn chính đưa lưng về phía ánh trăng thà kia cầm lấy không cửa sổ tay lại che kín hắn nửa gương mặt san nương chỗ đó đúng là một ít cũng không thấy hắn này như xuân quang hiện ra vậy dáng tê cười. Nàng lúc này vẫn khinh thường khinh bỉ hắn, bình thường nhìn ngươi thật cơ chí một cá nhân, như thế nào thời khắc mấu chốt lại không hiểu được cái gì gọi là làm thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu. Không phải là ta, viên trường khanh ôn nhu cắt đứt nàng. Cái kia ngốc tặc không phải là ta. Vốn là không cần ta động thủ, là hắn nhóm chỗ đó xảy ra chút đường rẽ ta sợ ảnh hưởng đến bước tiếp theo. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhất ngưng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là cái yêu theo người kéo chuyện tào lao, huống chi kéo lại còn là nên giữ bí mật đứng đắn đại sự. Hắn nơi này đột nhiên nhất trụ miệng liền gọi san nương nhạy cảm ngẩng lên con mắt liếc hắn một cái quệt miệng cười nhạo một tiếng, hừ, làm ai cam tâm tình nguyện biết rõ. Nói cong lên ngón giữa ở hắn thủ sẵn không cửa sổ trên mu bàn tay bắn một cái, lại thừa dịp hắn bị đau buông tay thời khắc cực nhanh quan cửa sổ. Cửa sổ trong, san nương quay lưng sang chỗ khác đầu cũng không quay lại mà nói, xem ở ngươi làm là chuyện đứng đắn phần thượng, lần này ta liền không so đo với ngươi. Nếu có lần sau nữa ta trực tiếp cầm đao chặt ngươi này đăng đồ tử. Ngoài cửa sổ, viên trường khanh tre lấy mờ u bàn tay, đối rẻ chừng đóng cửa sổ lại yên lặng đứng một hồi lâu cho đến khi san nương thổi đèn, nghe kia động tĩnh hẳn là một lần nữa lên giường, hắn lúc này mới làm cái hít sâu, sau đó quay người lại, đối trăng sáng thật dài thở ra một hơi. Cho đến lúc này, hắn mới có rảnh đi tinh tế thưởng thức suy nghĩ trong lòng gian lặng lẽ tích lũy khởi kia gỗ không hiểu tâm tình. Kia gỗ ê ẩm, trướng trướng, gọi hắn không hiểu muốn cười thượng cười một tiếng, muốn nhảy lên nhảy dựng cảm xúc. Vì vậy hắn nhịn không được ở tại chỗ nhảy hai nhảy, hai chân đạp một cái, nhảy lên nóc phòng, lại bởi vì liên lụy đến dưới xương sườn vết thương mà suýt nữa lại từ trên nóc phòng trồng rơi xuống. Này thập tam nhi, ra tay ngoan độc. Trè lấy vết thương, viên trường khanh một trận đổ hút không khí, đáy mắt đuôi lông mày lại tất cả đều là dấu không ngừng nhẹ nhàng vui vẻ. chương 71 hoài nghi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, san nương liền bị trong tiểu viện các loại động tĩnh đánh thức. tam hòa ngũ phúc lúc đi vào, chỉ thấy nàng tóc tai bù xù ngồi ở bên giường, xem liền cùng mất hồn nhi giường như vẻ mặt dại ra. Hai người liền biết rõ cô nương tối hôm qua khẳng định ngủ không ngon cũng may hai người cũng là hầu hạ san nương nhiều năm biết rõ nàng thói quen lúc này ai cũng không đi quấy giày nàng chỉ yên lặng hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo mà mọi người sở dĩ dậy sớm như thế là vì ngũ lão gia muốn định bợ ngũ phu nhân mang một nhà người đi thượng đầu hương lúc này ngũ lão gia ngũ phu nhân cùng hầu thụy hầu quyết cũng đã thu thập xong liền đơn chờ san nương một cái ngũ lão ra ở trong sân đi tới lui một vòng, quay đầu lại xem một chút san nương kia vẫn cửa phòng đóng chặt quán hận đạo, san nhi như thế nào còn chưa có đi ra. Đoạt đầu hương muốn không còn kịp rồi. Hắn quay đầu lại muốn tìm người đi thúc dục thúc dục san nương, lại phát hiện trong viện tất cả nhân mắt đều ở hết sức tránh né hắn, hắn không từ một nghẹn. Tự ngũ lão ra kiên trì một nhà nhân nhất định phải một chỗ dùng ba bữa cơm sau, trong nhà cuối cùng không phải là chỉ có tiểu bàn đôn một cái được chứng kiến san nương đáng sợ kia xuống giường tức giận bởi vì này. Liền là ngũ lão ra đều biết rõ, ở ăn điểm tâm trước tận lực đừng nói chuyện với san nương. Ngũ phu nhân cười nói, đầu hương bất quá đốt một cái tâm thành, đổ không quan tâm có phải hay không đệ nhất tự mình đi thượng hương. Đang nói, san nương cửa phòng cuối cùng khai. Ngũ lão ra xem một chút rõ ràng một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng san nương thế nhưng hảo tính tình cười cười, ngay cả một câu chỉ trích lời nói cũng không có chỉ dặn do tam hòa ngũ phúc thật tốt chiếu cố cô nương, liền cùng ngũ phu nhân cùng nhau ra cửa sân. San nương một đường ngáp cho đến khi đến Ngọc Phật Thự Đại Hùng Bảo Điện Thượng, nàng vẫn là không có có thể hoãn qua được đến. Mà tuy nói bọn họ sớm, Khả Tự Hồ còn có so với bọn họ sớm hơn bọn họ đến Đại Điện lúc chỉ thấy Đại Điện đang bị những thứ kia quan sai bọn nha dịch bao quanh vây quanh. San nương đánh tới một nửa ngáp lập tức liền nuốt trở về chẳng lẽ là viên trường khanh bị người phát hiện. Cho đến lúc này nàng mới nhớ tới, tối hôm qua liền là không hỏi hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tựa hồ nàng cũng có thể hỏi một câu hắn, hắn núp ở chỗ nào, có hay không an toàn, có cần hay không nàng giúp một chút cái khác gấp sút hơn nữa, hắn còn thụ thương đâu. san nương một nhà khi đi tới, đại điện ngoài cửa đã đứng hảo những người này. Cả nhà bọn họ vừa mới đứng hạ, sau lưng rất nhanh liền lại xếp lên trên hàng dài. Lúc này liền nghe được trước sau đều có người ở thấp giọng nghị luận san nường lắng nghe thế mới biết nguyên lai những thứ kia nha dịch bịt lại đại điện không phải là muốn bắt người, mà là đang chờ chi phủ phu nhân đến đốt đầu hương. Buồn cười, ngũ lão ra cả giận nói. Tháp hương bái Phật Nguyên liền nói một cái tâm thành, nào có chính mình không tới, lại liền kêu nhân bịt lại đại điện không để cho người khác đốt đầu hương đạo lý. ngũ lão ra như vậy nhất ồn ào, lập tức dẫn tới một mảnh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ chúng khách hành hương nhóm tất cả đều đi theo một trận loạn ồn ào. Liền có cái nha dịch dơ cái nước lược côn hướng kia trên bậc thang dùng sức nhất đụng quát kêu cái gì kêu, muốn tạo phản a Ngũ phu nhân thời gian qua nhát gan, lập tức bị dọa đến run run một cái tay kia bỗng chốc nắm lấy ngũ lão già ống tay áo. Dựa vào ngũ lão già tính tình, vốn là muốn nhảy ra ngoài cùng những thứ kia ra đen cầu nhóm hung hăng lý luận một phen, khả lúc này gặp hù dọa phu nhân, hắn chỉ được trước đè nén hạ tức giận chừng những thứ kia bọn nha dịch một cái quay đầu lại nhỏ giọng trấn an ngũ phu nhân chính nháo lúc liền chỉ thấy lại là một đám tạo quần áo bọn nha dịch từ phía sau đã đi tới. Bọn nha dịch vây quanh hai cái xanh vàng rực rỡ người, phía trước đi tới là cái khô gầy cao gầy phụ nhân, đúng là chi phủ phu nhân. Đằng sau đi theo là một cái tuổi chừng 15 16 tuổi nữ hài, có được diện mạo có thể tiến hành, hơi cao kiêu ngạo ngẩng lên đầu, gọi nhân chỉ có thể nhìn đến nàng kia hai con hơi lớn lỗ mũi. Trong đám người lại là một trận ong ong nghị luận, san nương thế mới biết đây là chi phủ gia phu nhân và thiên kim. Xem mẹ con này hai thượng đại điện trước bậc thang, san nương bĩu môi một cái, quay đầu lại hướng ca ca của nàng Hầu Thụy đạo khẳng định họ khổng. Hầu Thụy kỳ quái nhìn một chút nàng. Người lời nói này, chi phủ họ khổng, nữ nhi của hắn tự nhiên cũng họ khổng. Thật đúng là họ khổng san nương kinh ngạc đột nhiên cười một tiếng, đạo ta còn tưởng là bởi vì nàng có hai cái mũi to lỗ đâu. Phốc xung quanh nghe được nàng lời này nhân tất cả đều bật cười, cũng may mà lúc này chi phủ phu nhân hai mẹ con đã lên đại điện bậc thang, mới không có bảo các nàng nghe được. Mà đúng lúc này, san nương chợt cảm thấy sau nơi cổ một trận ngứa, liền cùng ngày hôm qua bị người dình trộm lúc cảm giác đồng giảng. Nàng đột nhiên vừa quay đầu lại, liền cách đáng người thấy được viên trường khanh. Viên trường khanh vẫn là một thân đã từng mực màu xanh quần áo, giờ phút này đang bị hắn vài gã sai vặt chung thành hộ vệ lấy hỗn ở trong đống người. Gặp san nương nhìn sang, hắn mặc dù xem không có biểu cảm gì thế nhưng đôi mắt lại khẽ cong khẽ cong. San nương sững sờ chính làm không rõ hắn này đôi mắt cong cong bộ dáng có tính hay không phải là nụ cười tùm tỉm. liền chợt thấy người bên kia đoàn nhất chen lấn, chỉ trong nháy mắt viên trường khanh cùng với hắn bọn sai vặt biến mất ở trong đống người tìm không được. San nương nhịn không được hướng cái hướng kia điểm nhón mũi chân. Ban ngày nhìn đến hắn, nàng mới phát hiện, mặc dù hắn sắc mặt nhìn lên đến coi như bình thường, khả vốn là rất bắt mắt sắc môi lại rõ ràng không có đỏ như vậy nhuận, khẽ hiện ra có chút gọi nhân lo lắng tái nhợt. Nhìn cái gì chứ, hầu thủy cũng tò mò hướng nàng xem thấy phương hướng nhìn quanh, lại là thật là làm không đến chứng kiến. Không có gì, san nương thu hồi ánh mắt. Tiếp trước lúc này, hai người bọn họ mặc dù còn còn chưa đặt lễ đính hôn, song phương gia trưởng lại đã có ăn ý cho nên nàng cũng liền không có lại giống như trước như vậy chú ý viên trường khanh động tĩnh. Nàng còn nhớ lúc ấy viên gia nhân cho rằng đã hết thầy đều kết thúc cho nên một nhà nhân cũng liền trở về kinh thành viên trường khanh cũng đưa bọn họ trở về kinh cho đến khi đoan ngọ trước sau hắn mới một lần nữa trở lại Mai Sơn Thư Viện chỉ là... Này một đời cho tới bây giờ, viên trường khanh hôn sự vẫn là huyền mà chưa quyết lại không biết đạo hắn như thế nào hội chạy tới chỗ này mặc dù không biết rõ viên trường khanh tại sao tới, nhưng san nương bao nhiêu còn nhớ rõ cái kia tham chi phủ sự. Biết rõ hắn về sau dính líu đến tiến việc của người nào đó trộm đào mỏ vàng đại án bên trong đi mà bởi vì món đó đại án, gọi cung trong kia vị cung tứ hoàng tử nhất phái nguyên khí tổn thương nặng nề ở tiền thế viên trường khanh chính là kiên định thái tử đằng, lúc này hắn xuất hiện tại nơi này, thả xem ra sự tình vẫn cùng chi phủ có quan hệ, chỉ dựa vào dự đoán, san nương đã cảm thấy, hắn cùng chuyện này 10 phần bát cửu thoát không khỏi liên quan. Mà kiếp trước lúc này hắn có phải hay không cũng tham dự chuyện này. Khi đó hắn có phải hay không cũng giống như bây giờ bị thương. Khi thật muốn nói đến đến, nàng đối viên trường khanh hiểu rõ thực không nhiều lắm không phải là nàng không muốn giải mà là viên trường khanh không muốn nàng biết rõ san nương sống lưng bỗng nhiên cứng đờ, đột nhiên nhíu mi, hướng chính mình hung hăng tối tăm gắt một cái tiếp trước khi đó hắn liền hiểm khích nàng nhiều chuyện, đổi một đời nàng như thế nào còn không đổi được cái này yêu quan tâm tật xấu nàng là của hắn ai hắn lại là nàng ai nàng bất quá là xem ở đại chu dân chúng phần thượng thay hắn đưa phong thư mà thôi quản được rộng như vậy sao. Huống chi tên kia lại không phải là chỉ yếu chân gà, nguyên liền không cần nàng đến thêm phiền. Ôi chao đây không phải là viên trường khanh sao. Đột nhiên, hầu thụy gọi một tiếng. san nương vừa ngẩn đầu, liền chứng kiến chi phủ phu nhân và vị kia mũi khổng tiểu thư từ trong đại điện đi ra phía sau của các nàng đi theo một đám hòa thượng Ở một mảnh thổ hoàng sắc tăng y chung thoáng cái mực màu xanh tỏ ra phá lệ gây sự chú ý người nọ cũng không chính là viên trường khanh. Cũng chỉ gặp viên trường khanh đi theo một đám hòa thượng từ trong đại điện đi ra, lại theo các hòa thượng hướng kia chi phủ phu nhân và chi phủ tiểu thư lễ phép chắp tay, sau đó liền ưỡn thẳng lưng lui qua một bên, đứng yên không lên tiếng. Khả mũi khổng tiểu thư nhìn qua tự hồ đối với viên trường khanh rất cảm thấy hứng thú, liền ba ba đi tới gần nói với hắn lời nói. Nếu là Lâm Như Đình gặp được chuyện như vậy... Lúc này tất nhiên sẽ lễ phép lui về phía sau một bước viên trường khanh nhưng chỉ là lãnh đạm quét vị kia mũi không tiểu thư một cái, lập tức liền gọi vị kia chi phù tiểu thư tự động lui về sau một bước. Lúc này san nương thấy hắn thế nhưng từ trong đại điện đi ra, thả còn cùng chi phủ phu nhân và chi phủ thiên kim hỗn ở một chỗ, nàng không từ liền nhăn đầu lông mày tối hôm qua viên trường khanh nửa đêm xông vào nàng gian phòng lúc gọi nàng cho rằng hắn là bị người đuổi bắt mới không thể không ẩn núp hành tung, khả lúc này nhìn lên đến ít nhất hắn không có bị đuổi bắt vậy hắn tối hôm qua là thế nào. Tối hôm qua không kỳ thật cho đến khi viên trường khanh từ trong đại điện ra trước khi đến, san nương vẫn luôn cảm giác mình là làm chuyện tốt, nàng kết thúc một cái đại chu con dân trách nhiệm, bất kể hiểm khích lúc trước xúc viên trường khanh, thiên lúc này viên trường khanh lại như vậy ngây ngang xuất hiện ở dưới ban ngày ban mặt một khắc kia, san nương chỉ cảm giác mình tự hồ bị ai đánh một bạt tay bình thường, trong lòng có loại không nói ra được căm tức. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác trong ấn đường một trận ngứa dơ lên mắt nhìn đi, liền chứng kiến viên trường khanh mắt chính cách đám người hướng nàng nhảy vào đến, sàn nương hung hăng nhíu mi, mang cách cầm chừng mắt nhìn hắn. viên trường khanh tựa hồ bị nàng chừng được có chút ít giật mình, cũng xem nàng vi một chút nhíu mày, liền rời đi ánh mắt. có lẽ là viên trường khanh này một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng, cùng với kia đối với người nào đều là hờ hững thái độ rất có tính khiêu chiến, mũi khổng tiểu thư không cam lòng mà đem chi phủ phu nhân cũng kéo đến chi phủ phu nhân xem tựa hồ đối với viên trường khanh cũng hết sức là nhiệt tình, mẹ còn hai người vây quanh hắn một trận lời nói dài lời nói ngắn, viên trường khanh lại chỉ lấy ngắn gọn mấy chữ làm trả lời. Cuối cùng, hắn tựa như có chút khó khăn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua bên cạnh nhất vị lão hòa thượng. Cho đến lúc này san nương mới chú ý tới cùng viên trường khanh đứng chung một chỗ hòa thượng nàng lại biết đúng đúng là ngày hôm qua cùng ngũ lão ra cùng nhau đánh cờ cái kia con lừa ngốc đức tuổi. Cùng Đức Tuệ đứng chung một chỗ còn có Ngọc Phật tự phương trượng Đức Nguyên. Đức Nguyên phương trượng bước lên một bước hướng về chi phủ ra đối với mẹ con kia hợp thành chữ thập thi lễ cười theo cùng hai người kia đang nói gì đó. Đức Tuệ lão hòa thượng cũng tiến lên nói câu gì sau, liền nghiêng đầu kêu lên viên trường khanh từ viên trường khanh đỡ xin được cáo lui trước. Xem trên đại điện tiết mục san nương mặt không khỏi chìm xuống đến. Tối hôm qua nàng cũng không có nhiều nghĩ cái gì, chỉ bản năng tin tưởng viên trường khanh là gặp được phiền toái, nhưng hôm nay so sánh trên đại điện tình hình còn muốn tối hôm qua, nàng đột nhiên đã cảm thấy tối hôm qua viên trường khanh giải thích lại khắp nơi là chỗ sơ hở. Hắn nói hắn là vạn bất đắc dĩ mới nửa đêm đến đưa tin khả hắn cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện ở chi phủ phu nhân trước mặt còn có thể có cái gì vạn bất đắc dĩ chỗ. Hắn nói hắn không có phương tiện tìm lão ra. Khả liền là buổi tối không có phương tiện này ban ngày cũng có thể đi. Liền tính hắn có cái gì cố kỵ, hắn không phải là biết cái kia đức tuệ hòa thượng sao. Nắm hòa thượng cho nàng cha mang cái tín cần phải so với hơn nửa đêm chạy tới cho nàng đưa cái gì tín dễ dàng đi. Nói sau, hắn lo lắng hù dọa phu nhân, như thế nào liền không lo lắng hù dọa nàng cô nam quả nữ tình ngay lý gian, nếu là bị người phát hiện nàng còn muốn không muốn sống. Này viên trường khanh tối hôm qua đến cùng là cái có ý gì? Bất kể là cái có ý gì, lúc này san nương có thể khẳng định hắn nhất định là ở tính kế nàng cái gì? Viên trường khanh tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, hầu thủy ở bên cạnh nàng thầm nói. Hắn không phải là cần phải tại hậu sơn sao? Ta làm sao biết? San nương căm tức đỉnh ca ca của nàng một câu, đỉnh được hầu thủy nhất nghẹn ngẩn đầu nhìn xem đã dâng lên mặt trời cúi đầu hướng hầu quyết thầm nói, hôm nay lần này giường khí như thế nào đến bây giờ còn không có tiêu. Hầu quyết kinh nghiệm đạo sĩ mà nói, sợ là tỷ tỷ chưa ăn no, hiện thời người trong nhà cũng đã được ra kinh nghiệm đến, đều biết rõ, đi trừ San nương xuống giường khí phương pháp nhanh nhất chính là cho ăn no nàng. Hai anh em này không coi ai ra gì nghị luận. Gọi san nương hảo một trận cam thức đang muốn há mồm chào phúng trở về, liền gặp ngũ phu nhân quay đầu lại, vẻ mặt san sóc nói với nàng, đợi lát nữa kính trọng xong rồi hương, người hãy đi về trước nghỉ ngơi đi, không cần theo giúp ta đi nghe kinh đáng thương, này mắt quầng thâm đều đi ra cho thấy nếu không có nghỉ ngơi tốt. San nương lặng yên lặng yên, nghĩ tới có lẽ có thể tìm cơ hội chuồn ra ngoài tìm viên trường khanh đối chất một hai, liền thuận thế đáp ứng. Chỉ là tên đáng chết nọ suốt quỷ nhập thần, nàng nên đi nơi nào tìm hắn San Nương lại là không biết rõ, sắc mặt nàng biến ảo, sớm liền kêu sinh xong ưng con mắt viên trường khanh xem ở trong mắt. Liền là nàng không đi tìm hắn, hắn cũng muốn tìm đến nàng. Tuy nói San Nương có một phen người khác không có kỳ ngộ, kỳ thật trong lòng nàng đối thần Phật vẫn là ôm bán tín bán nghi thái độ. Nói hoài nghi là vì Phật gia chú ý cái tu hành, nàng cảm thấy nàng ở kiếp trước đều không có hào hào sử một chút kiếp sau, lại không giải thích được thì phải đến như vậy cái tẩy bài làm lại hào cơ duyên nếu thật có thần Phật. Này thần Phật cũng quá khoan dung khả như nói không có đi, nàng đến cùng có chút ít trột giả, sợ hãi vạn nhất thực có, bị Phật tù tuệ nhãn khám phá nàng là trộm tiên cơ, biết rõ một chút không nên nàng biết rõ sự tình mà trùng sinh, nàng sợ Phật tù coi nàng như cái gì cô hồn dã quỷ cấp thu lấy tóm lại, san nương kỳ thật vẫn cảm thấy, nàng còn là tránh thần Phật một chút hào. Cho nên nàng đều không dám tự mình đi dâng hương, chỉ do ngũ phu nhân trong tay tiếp hương, lại đưa cho tam hòa coi như là nàng thượng hương. Không chỉ San Nương đối thần Phật ôm loại bán tín bán nghi, kỳ thật Ngũ lão gia cũng là. Cả nhà đại khái liền Ngũ phu nhân một người là tâm thành Ngũ phu nhân cũng biết, liền ở cả nhà đều kính trọng hết hương sau, khuyên Ngũ lão gia cũng cùng San Nương cùng nhau đi về nghỉ, nàng lưu lại nghe kinh là tốt rồi lão gia tự nhiên không chịu san nương là lười phải nghe hắn hai ngán lệch nghiêng liền bước lên một bước đang chuẩn bị thân thỉnh cáo lui đột nhiên liền từ bên cạnh đến một cái tiểu xa di nói là đức tuệ lão hòa thượng chỗ đó cho mời ngũ lão gia phu nhân chỗ đó lại khuyên một hồi cộng thêm cung bái hành lễ liền muốn bắt đầu lão gia lúc này mới dặn đi dặn lại lưu lại ngũ phu nhân cùng tùy tùng nha hoàn bà tử nhóm mang theo san nương mấy người bọn họ từ trên điện lui ra ngoài. Hầu thủy hầu quyết tự nhiên không muốn cùng ngũ lão ra đi gặp cái gì hòa thượng, liền cùng lão ra chào hỏi một tiếng, mang theo đầy tứ nhà quan bọn sai vặt đi đi dạo hội chùa. San nương vốn là nghĩ tới phải đi về, khả vừa nghe lão hòa thượng chỗ đó cho mời, lập tức liền nghĩ đến là hòa thượng kia mang đi viên trường khanh, không biết có thể ở hòa thượng chỗ đó nhìn đến hắn. Mà nàng chính có lời muốn hỏi hắn, liền xoay tròn gót chân, đi theo ngũ lão ra cùng nhau đi qua. Đến đến đức tuệ lão hòa thượng thiền phòng, vừa vào cửa, nàng quả nhiên liền nhìn đến chính cùng lão hòa thượng đối dịch viên trường khanh. Thấy bọn họ đến, lão hòa thượng đột nhiên lấy ống tay áo phất một cái bàn cờ cười nói, hôm nay trước đến nơi đây đi. Ngũ lão ra chứng kiến viên trường khanh, nguyên còn muốn hỏi hắn nói cái gì đến, chợt nghe lão hòa thượng một câu như vậy, lập tức chuyển đề tài, chỉ hòa thượng ha ha cười nói, không phải là ngươi phải thua đi lúc này viên trường khanh đã đứng lên bình tĩnh về phía ngũ lão gia hành lễ vân an lại kêu một tiếng ngũ thúc Sừng hô này vẫn kêu lão hòa thượng một trận ngạc nhiên qua lại xem ngũ lão gia cùng viên trường khanh đạo các ngươi đúng là thân thích ngũ lão gia cũng lời giải thích hai người gian kia rắc rối phức tạp thân thích quan hệ liền mơ hồ phất phất tay hỏi viên trường khanh đạo ngươi tại sao lại ở chỗ này lão hòa thượng cười nói hắn là tới nhìn ta ta là của hắn đỡ đầu sư phụ Phú quý người ta thường thường sợ hài từ dưỡng không lớn, sẽ gặp ở hài từ lúc nhỏ tìm người xuất ra làm đỡ đầu sư phụ còn có thể cấp hài từ khởi cái pháp danh. Ngũ lão ra hiếu kỳ hỏi, như vậy nói, người cũng có pháp danh sao? Tên gì? Trường sinh, lão hòa thượng thay đáp. Ngũ lão gia bĩu môi một cái. Tục, nói, liền đem viên trường khanh đuổi qua một bên, ở bàn cờ đối diện ngồi, xoa xoa tay đối lão hòa thượng đạo. Hôm nay ta muốn nhất huyết trước xỉ. Lão ra tìm việc vui liền mặc kệ san nương, san nương nguyên liền có lời muốn hỏi viên trường khanh, liền đứng ở nơi đó để mắt hung hăng chừng mắt hắn. Viên trường khanh dương mắt xem xem nàng, cười hỏi thập tam muội muội có bằng lòng hay không cùng ta đánh cờ một ván. Xem cái kia khẽ uốn lên khóe mắt, san nương giật mình, đột nhiên quay người lại, ra thiền phòng thiệt là, rõ ràng không biết cười nhân, vô duyên vô cơ cười cái gì. Viên trường khanh lại ở nàng xoay người sang chỗ khác sau, đột nhiên liễm dáng tê cười. Hắn nguyên chính là cái tâm tư cẩn thận nhân, chỉ một chút nghĩ cũng biết san nương lúc này vì cái gì hội thức giận như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ tới là xem nàng thức giận, hắn thế nhưng sẽ là như vậy một loại tâm tình. Hắn dừng một chút liền đi theo san nương từ thiền trong phòng đi ra. Bởi vì này hắn không thấy được ngũ lão ra cùng đức tuệ hòa thượng đồng thời đều nghiêng đầu nhìn thoáng qua hai người bọn họ bóng lưng. Ngũ lão ra nhíu nhíu mày, đức tuệ lão hòa thượng phảng phất biết rõ hắn đang suy nghĩ gì dường như, đột nhiên gọi tiểu sa gì đem đối diện cửa sổ mở ra, sau đó đưa tay ở trên bàn cờ rơi xuống nhất tử, hoãn vừa nói đạo ta này thiền phòng phía ngoài trong rừng trúc có nhất trương thật tốt bàn cờ, dễ cây điêu từ nơi này cửa sổ có thể nhìn thấy. Kỳ thật ngũ lão ra cùng san nương cùng nhau khi đi tới, cũng đã thấy được kia lương đình bên trong chạm khắc gỗ bàn cờ san nương thời gian qua thích những thứ này vật ly kỳ cổ quái, lúc ấy còn từng chạy vào đi nhìn nhiều hai mắt. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ngũ lão ra liền chứng kiến san nương đánh đầu đi vào đỉnh nghỉ mát thà còn là không khách khí trước ngồi xuống. Viên trường khanh ngược lại đứng ở nơi đó ngừng lại một chút mới trêu chọc áo bào vạt dưới ngồi xuống. Người tìm ta, viên trường khanh một bên ngồi xuống một bên nhỏ giọng hỏi ai tìm san nương sặc nửa tiếng liền đột nhiên nhất ngưng sửa lời nói đối ta có lời muốn hỏi ngươi viên trường khanh gật đầu một cái quay đầu lại xem thiền phòng phương hướng đạo muội muội yêu uống gì trà đừng gọi ta muội muội san nương phản cảm cho mày ta lại không phải là ngươi muội muội viên trường khanh một cái nháy mắt quay đầu lại xem xem nàng cố ý kêu một tiếng thập tam nhi san nương bỗng dưng nhất run vuốt cánh tay đạo đừng gọi ta như vậy vậy ta làm như thế nào bảo ngươi hầu cô nương sao chúng ta không có như vậy không thạo đi viên trường khanh cười quay đầu lại hướng nơi nào đó làm thủ hiệu san nương cứng lại nàng biết rõ hắn đây là đang cố ý đánh trả nàng tối hôm qua câu kia chúng ta không quen thuộc như vậy sự thật cũng là nói như thế nào bọn họ đều là biểu huynh muội tiếng kêu muội muội không quá đáng tóm lại đừng gọi ta thập tam nhi khả ta giống như càng ưa thích bảo ngươi thập tam nhi viên trường khanh quay đầu lại đen nhánh mắt trầm trầm xem nàng Viên trường khanh nguyên liền có được trắng nõn bởi vì bị thương quan hệ, gọi hắn sắc mặt sắc môi đều hiện ra mơ hồ tái nhợt bởi vì này nổi bật lên một đôi con mắt sắc lại lộ vẻ sâu đậm đặc nhìn thấy san nương lại hơi có chút choáng váng cảm giác. Người đang giận ta, viên trường khanh thẳng tắp xem nàng, bởi vì người cảm thấy ta có thể là ở thiết kế ngươi cái gì. Khả ta không có, cuối cùng bốn chữ, lại cứ thế gọi hắn nói ra một cỗ hủy khuất hương vị đến. Chuyện được chia sẻ bởi cỗ đọc chuyện.com. Trường 72 ta tâm tư ngươi đừng đoán nói thật viên trường Khanh Nguyên còn không có cảm thấy có nhiều ủy khuất cho đến khi nghe được chính mình trong tiếng nói điểm này ủy khuất mới đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thực vô cùng ủy khuất hơn nữa còn là càng nghĩ càng ủy khuất nếu như nói tối hôm qua hắn cao hứng biết bao nhiêu như vậy hiện tại hắn đã cảm thấy có nhiều ủy khuất Tối hôm qua lúc rõ ràng hắn muốn cho nàng giải thích đến, là san nương chính mình không muốn nghe thà còn luôn miệng nói cái gì, đối hắn như vậy là nguyên nhân không có hứng thú. Mặc dù nàng liên tục nói như vậy, khả nàng lại không chút do dự đáp ứng giúp hắn đưa tin, này nhường hắn cảm thấy nàng ít nhất là tín nhiệm hắn, thà còn là vô điều kiện tín nhiệm. Cho nên liền tính nàng vẫn đối với cái kia sao ác thanh ác khí, hắn vẫn là thật cao hứng, thực thật, thật cao hứng. Liền là hôm nay sớm tinh mơ, hắn hỗn trong đám người xem nàng lúc nàng kia một cái ngoái đầu nhìn lại chung dấu diếm lo lắng, cũng liên tục gọi hắn tâm tình như vậy tung bay cho đến khi hắn dựa theo kế hoạch cùng chi phủ phu nhân mẹ con cùng nhau trước mặt người khác lộ diện. Khi hắn cùng đối với mẹ con kia hai cùng nhau ra đại điện lúc, hắn lý chỉ nói cho hắn biết, hắn lúc này không nên phân thần, khả hắn con mắt lại không tự chủ được vẫn là hướng nàng nghiêng mắt nhìn đi qua, sau đó, hắn liền nhìn đến nàng cái ánh mắt kia. Ở nàng lấy cái loại đó hoài nghi cùng không ánh mắt tín nhiệm nhìn về phía lúc trước hắn kỳ thật trong lòng hắn bao nhiêu cũng là cảm thấy liền là không nói cho nàng tiền căn hậu quà cũng không có gì. Tựa như tối hôm qua san nương nói như vậy, nàng không cần biết rõ như vậy nhiều, hắn cũng chỉ cần nàng giúp hắn đưa lá thư này mà thôi vừa làm nàng lấy như vậy ánh mắt xem hắn lúc hắn chợt có loại ảo não tựa như ngày đó không có có thể né tránh hoa hướng hắn dưới sương sườn một đao kia lúc ảo não, bởi vì hắn biết rõ hắn nguyên khả để tránh cho sai lầm như vậy, lại bởi vì nhất thời chủ quan mà sơ sót. Lần đầu, hắn thế nhưng suýt nữa đã quên hắn đang ở làm sự hắn rất muốn lập tức xông qua giải thích cho nàng một phen, bởi vì hắn không nghĩ nàng lấy như vậy ánh mắt xem hắn, bởi vì hắn hy vọng nàng có thể liên tục như tối hôm qua như vậy, mặc dù trong miệng bướng bỉnh nhưng lại như vậy không hề giữ lại tín nhiệm hắn. lúc này cùng thập tam nhi mặt đối mặt, xem kia xong tràn đầy hoài nghi hồ ly nhãn, viên trường khanh không khỏi hết sức là hoài niệm trước nàng nhìn về phía hắn, lúc cái kia mỉm cười ánh mắt coi như là đùa cợt tổng không như hiên tại gọi hắn có loại chạm không gặp được khoảng cách cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay lặng lẽ mơn trớn dưới sương sườn vết thương, xem san nương đạo ta biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào nhưng ta thật không có tính kế ngươi. Phải không? San nương mặt lạnh cắt đứt hắn. Vậy ngươi ở tính kế ai? Ca ca ta, còn là cha ta. Viên trường khanh xem nàng dừng một chút đột nhiên ngẩn đầu lên nói, nếu đã muốn đánh cờ, sao có thể không có quân cờ, có thể hay không làm phiền ngươi thị nữ đi lấy một bộ quân cờ đến. San nương nhíu nhíu mày. Nàng đương nhiên cũng nghe hiểu hắn này là muốn đơn độc cùng hắn nói một chút ý tứ. Nghĩ tới có thể sẽ dính đến một chút cơ mật đề tài, nàng liền quay đầu lại phân phó tam hoàng ngũ phúc hạ đi, sau đó quay đầu lại vừa mới muốn lại đâm hắn hai câu, liền nghe viên trường khanh đột nhiên nói ra. Người nói đúng từ phương diện nào đó đến nói ta xác thực là ở tính kế ngươi. Thừa nhận là tốt rồi, san nương lần nữa cắt đứt hắn, viên trường khanh đột nhiên một chút nhíu mày. San nương cho rằng hắn hội bày tỏ bất mãn, không nghĩ hắn lại nhẫn lại xuống. Ta nhận lỗi với ngươi, hắn nói, lập tức san nương kinh hãi rồi. Kỳ thật nàng bao nhiêu cũng biết chính mình có chút ở cố tình gây sự, nàng đến rõ ràng chính là muốn nghe hắn giải thích thiên hắn nơi này muốn giải thích nàng lại một câu đỉnh một câu châm chọc hắn. Còn nếu là đổi lại kiếp trước gặp được tình huống như thế lúc hắn sớm hất tay đi ở đâu còn có thể nhận lỗi với nàng. Lại một lần nữa, nàng thâm thâm ý biết đến trước mắt người này cùng trong trí nhớ của nàng người nọ thật sự có rất lớn bất đồng. Là vì nàng bất đồng, hắn mới đi theo trở nên bất đồng sao? Nàng không được tự nhiên động một cái. Viên trường khanh cho rằng nàng muốn đứng lên, gấp rút xem nàng nói, đừng động. Lại nói, người phải phía sau có cái quét dọn hòa thượng đã nhìn chằm chằm ta vài ngày. Sàn nương ngẩn ra, bản năng nghĩ muốn quay đầu, nhưng lại nhịn được dương mắt hỏi viên trường khanh ta có thể quay đầu lại sao? viên trường khanh mắt bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên cười một tiếng. đạo có thể, bất quá cẩn thận một chút, đừng để hắn phát hiện. đây không phải là cái kia khóe mắt hơi gấp mỉm cười, cũng không phải là kia thiền đề khóe môi cười nhẹ, mà là một cái lệnh trên cầm hắn xuất hiện nhất đạo rãnh nông chân chính dáng tươi cười. kia cái cống lệnh san nương mắt đột nhiên híp nhíu lại, sau đó nàng nghiêng thân, làm bộ như đang tìm tam hòa ngũ phúc bộ dáng, quay đầu lại hướng đỉnh nghỉ mát ngoài nhìn lại. Quả nhiên, ở nàng sau lưng, rừng trúc ngoài có hòa thượng chính không yên lòng quét lấy. Làm nàng mắt hướng hòa thượng kia quét qua đi lúc hòa thượng đột nhiên nhất cúi đầu, tránh đi nàng mắt. Cũng may người nọ cách bọn họ rất xa, cần phải nghe không được bọn họ nói chuyện. Nơi này nói chuyện an toàn sao? San Nương quay đầu lại, không quan hệ, biên trường khanh đạo, chính là muốn ở bọn họ dưới sự giám thị nói chuyện mới an toàn nhất. Cái gọi là giả tức là thực, thực tức là giả. Vậy ngươi Nàng lời còn chưa dứt viên trường khanh liền đoạn nàng lời nói lắc đầu, đạo yên tâm ta tạm thời không có nguy hiểm. Bọn họ, lại một lần nữa, viên trường khanh không có làm cho nàng nói hết lời. Bọn họ hiện tại ai cũng hoài nghi, không chỉ có là ta. Bất quá ta hẳn không phải là bọn họ trọng điểm hoài nghi nhân. Kia! Không có việc gì, ngươi yên tâm, bọn họ muốn tìm đồ đã không ở chỗ này của ta, liền là hắn nhóm hoài nghi ta cũng sẽ không có cái gì sự thân phận của ta ở chỗ này, bọn họ không có chứng cứ không dám động thủ viên trường khanh đảo. San nương rũ mắt một trận trầm mặt, như vậy hiểu vấn tất đáp, không, không có hỏi đều cướp đáp viên trường khanh, nàng lại là lần đầu tiên kiến thức. Mặc dù cướp trả lời nhìn như gọi nàng rất bất lo, khả trên thực tế, nàng cảm giác thật không tốt cảm giác mình ở trước mặt hắn giống như không chỗ nào che giấu bình thường. Nàng nhíu nhíu mày, ngẩn đầu lên nói kia phong. Lá thư này, ngươi chỉ cần giúp ta đưa đến lâm như đỉnh trong tay là tốt rồi. Lại một lần nữa, viên trường khanh cướp đáp, ngươi yên tâm, ngươi không có việc gì ta sẽ không gọi nhân hoài nghi đến ngươi. Không phải là ta là nghĩ, ta biết rõ. Người là muốn hỏi ta vì cái gì làm điều thừa, bất chấp nguy hiểm hơn nửa đêm lẻn đi tìm ngươi. Đây là bởi vì các ngươi hôm qua mới vừa tới, những người kia còn chưa kịp dám thì các ngươi ta chỉ có khi đó đi tìm ngươi, mới không dễ dàng nhất bị người phát hiện. Ngươi có thể, đúng ta cũng có thể hôm nay tìm ngươi. Ta nguyên cũng là kế hoạch hôm nay sẽ đem tín đưa cho ngươi. Sở dĩ ngày hôm qua đi qua thực chỉ là cấp ngươi đưa tin mà thôi, bởi vì ta không biết rõ người có nguyện ý hay không giúp ta, nếu như người không muốn, thì sẽ coi như không có lá thư này, ta cũng vậy cũng không cần bất chấp không cần thiết hiểm nếu như người nguyện ý, bởi vì ta lá thư này, ít nhất có thể gọi trong lòng ngươi có cái đề phòng, sẽ không hoàn toàn không biết gì cả lộ ra dấu vết gì. Cho nên ta... Hắn đột nhiên nhất ngưng, buồn thõng mắt không biết nghĩ đến những thứ gì, đột nhiên là vừa nhấc mắt xem nàng nói kỳ thật tối hôm qua ta là cố ý đi tìm ngươi, không giống là như ngươi nghĩ tìm phụ thân ngươi hoặc ca ca ngươi đi. san nương ngẩn ra, cái, viên trường khanh thế nhưng ngay cả oán hận đều không có làm cho nàng tạo án xong, liền lại cướp lời nói, sở dĩ cố ý tìm ngươi là vì ta cần một cái ta tin được làm việc tỉnh táo lại không làm người khác chú ý nhân giúp ta. Ca ca ngươi, nói thật rất dễ dàng xúc động phụ thân ngươi mục tiêu lại quá lớn, nếu như hắn ba ba chạy tới học lý tìm như đỉnh minh, hết sức dễ dàng dẫn tới người khác hoài nghi. Ngươi lại bất đồng, người khác cảm giác cảm thấy các ngươi cô gái không kham nổi cái đại sự gì, ta lại biết ngươi mặc dù tuổi còn nhỏ, làm việc cũng rất là ổn thỏa, thả lá gan cũng đại, bọn họ lại không thể thường được ta sẽ nắm ngươi hỗ trợ. Hơn nữa ta không biết rõ trước mắt thư viện kia bên cạnh là tình huống nào. Không biết rõ kia bên cạnh có phải hay không cũng có người dám thị lấy, nhưng cũng lấy khẳng định bọn họ tay vẫn không có thể đưa đến quyên mộ hội bên trong, người gần nhất lại liên tục ở đó bên trong hỗ trợ liền coi như người cùng như đình huynh ở đó bên trong chạm mặt ít nhất sẽ không làm cho người ta hoài nghi cho nên ta mới tìm ngươi. Nếu như san nương đối viên trường khanh có thập phần sâu hiểu rõ, nàng rồi sẽ biết mỗi khi hắn ngữ nhanh chóng thay đổi mau, lời nói biến nhiều lúc liền là hắn nói dối mặc dù lời nói này bên trong, hắn chỉ tăng thêm nhất thành lời nói dối đương nhiên, hắn cũng không thừa nhận vì đó là lời nói dối. Vì chứng minh hắn có lý do thỏa đáng tìm nàng, thả chỉ có thể tìm nàng, hắn hàm hồ mà tỏ vẻ thư viện kia bên cạnh khả năng hội bị người giám thị cho nên, đây chỉ là hắn hoài nghi còn không coi là là lời nói dối, đúng không? San nương xem hắn lại há to miệng, nàng lại không nghĩ tới, nàng ở hắn trong cảm nhận thế nhưng là người như vậy làm việc ổn thỏa lại cả gan làm loạn. Nàng chỉ là giật mình há to miệng, viên trường khanh liền lại một lần nữa cướp đáp trong lòng nàng vấn đề. Đúng, hơn nữa ta cảm thấy được như ngươi vậy rất tốt, trong lòng nghĩ cái gì, trong miệng liền nói cái gì. Đông, đột nhiên, San nương trở tay lấy đốt ngón tay vừa gõ cái bàn. Kìa người biết ta hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Viên trường khanh ngẩn ra, cái gì, ngươi hết sức chán ghét cũng hết sức đáng ghét, san nương táo bạo đảo, ngươi có biết hay không như ngươi vậy hết sức không có lễ phép liền là ngươi đoán được người khác muốn nói cái gì ít nhất ngươi cần phải để cho người khác nói hết lời. Hơn nữa, làm sao ngươi biết ta hỏi ngươi chính là ngươi cho rằng vấn đề kia. Viên trường khanh yên lặng một cái nháy mắt. San Nương không biết rõ hắn tật xấu, chính hắn lại là biết thêm bất quá, chỉ có ở hắn đối với mình thiếu hụt lòng tin lúc hắn mới có thể như vậy cướp lời của người khác nói. Mà, đối mặt San Nương lúc, hắn rõ ràng tổng có thể sở đến nàng tâm tư, nhưng vì cái gì lại tổng có một loại bát không được nàng cảm giác. Kia ta đáp sai lầm rồi sao? Hắn mạnh miệng nói, San Nương ngẩn ra, đột nhiên là dùng sức vừa gõ cái bàn, lại nhất thời chủ quan dùng sức quá mạnh trực tiếp gõ đau nhức chính mình. Nàng gấp rút con rụt lại tay, xoa đốt ngón tay đạo phiền chính là người đáp đúng. Người có biết hay không như người vậy thực vô cùng chán ghét giống như người khác nghĩ cái gì, người khuất khuất ngón tay có thể đoán được đồng dạng. Không có người nguyện ý người khác tổng có thể đoán được chính mình ý tưởng, nhưng người vậy hội không có bằng hữu. Viên trường khanh đột nhiên nhất lặng yên, ánh mắt rơi vào san nương trên tay. Cùng nàng nhân đồng dạng, san nương tay cũng là gầy teo nho nhỏ, xem đều không có mấy lượng thịt. Như vậy đốt ngón tay gõ ở trên bàn, đại khái sẽ rất đau nhức Vừa vặn lúc này viên trường khanh gã sai vặt viêm phong bưng cái khai trà đến mà phụng san nương mạnh đi ngâm vào nước trà ngũ phúc là mất hứng quyết cái miệng, vẻ mặt bất mãn đi theo viêm phong sau lưng. Đợi hai người đi vào đỉnh nghỉ mát viêm phong chỗ đó vừa mới để xuống khai trà, ngũ phúc liền đột nhiên từ phía sau chui lên đến, đoạt ở trước mặt hắn từ khai trà bên trong bưng một chiếc trà đưa tới san nương trong tầm tay, lại thị uy tựa như trừng mắt nhìn viêm phong một cái. Viêm phong lại là ngay cả cái đôi mắt đều không có quét về phía nàng, chỉ yên lặng bưng lên một con khát chén trà thả tới viên trường khanh trong tầm tay, sau đó ôm lấy khai trà, hướng về san nương cùng viên trường khanh hai người cung kính thi lễ, đang định lui ra, vừa ngẩn đầu chợt thấy ngũ phúc hết sức không có nhãn lực dưới đứng ở nàng chủ tử sau lưng, viêm phong cho mày, hướng về san nương ái náy thi lễ, đột nhiên đưa tay bắt được ngũ phúc cổ áo cứ như vậy không khách khí đem nàng từ trong lương đỉnh kéo ra ngoài. Đình nghỉ mát ngoài truyền đến ngũ phúc nho nhỏ tiếng thét chói tai cùng với hai người đè nặng giọng gây gồ thanh âm. Xem hai người kia bóng lưng, san nương không từ một trận cảm khái. Nàng thay đổi, viên trường khanh thay đổi, ngũ phúc cùng viêm phong xem đến lại tựa hồ như cũng không có thay đổi. Nếu như cuộc đời này hai người bọn họ vẫn vẫn có thể đủ nhìn nhau thấy hợp mắt đổ vẫn có thể xem là nhất việc câu chuyện mọi người ca tụng. Người nói đúng, đột nhiên, nàng tai bên cạnh vang lên viên trường khanh thanh âm kia lộ ra trong chèo nhưng lạnh lùng thanh âm, nhất thời làm san nương phục hồi tinh thần lại. Cũng chỉ gặp Viên Trường Khanh rũ mắt lấy tách trà có nắp trà chén đắp khuấy động lấy trong chén lá trà, một bên vẻ mặt bình thản nói ra, khó trách ta không có gì bằng hữu, đại khái liền là bởi vì nguyên nhân này đi. Cùng một cái thông minh cực độ lại tâm tư nhanh nhẹn nhân trung đụng, kỳ thật xác thực rất có áp lực hơi không cẩn thận, sẽ gọi nhân cảm giác mình cái gì cũng sai, cảm giác mình rất ngu, hết sức ngốc ở tiền thế san nương liền lĩnh giáo qua loại tư vị này. San nương yên lặng một cái nháy mắt liền trong lòng nàng cảm giác nàng cùng viên trường khanh thực không có như vậy thân cận này cũng đã là hắn lần thứ hai cùng nàng thổ lộ tiếng lòng. Này có tính hay không là thân thiết với người quen sơ. Nàng chính âm thầm suy tư lúc viên trường khanh đột nhiên vừa nhấc mắt xem nàng nghiêm túc bảo đảm đạo ta lần sau chú ý tận lực không đi đoán người ý tưởng Sàn nương cũng ngẩn đầu nhìn hắn, sau đó đột nhiên đưa tay khủyểu tay hướng kia chạm khắc gỗ bàn cờ thượng một chi chống cầm nhìn về phía hắn con mắt. Dưới ánh mặt trời, viên trường khanh kia màu nâu sẫm đồng tử xem có loại như lưu ly li khuyên hướng cảm xúc, như vậy nhìn chằm chằm xem lúc thậm chí biết kêu nhân sinh ra một loại tế nhị mê muội cảm giác. Đột nhiên, một hàng thô đậm đặc lông mi rũ xuống, phủ ở kia sâu đậm đặc con mắt sắc giống như hắn bị nàng nhìn thấy hại khởi xấu hổ đến đồng giảng. Ngươi, viên trường khanh hắng giọng một cái, đang nhìn cái gì, cho đến khi nói xong cuối cùng một chữ. Hắn mới trọng lại dương mắt lông mi, lại là lại không giống trước như vậy thẳng thắn nhìn về phía nàng con mắt mà là nhìn chằm chằm nàng trong hai mắt gian kiên nhất điểm sống mũi. San nương bị hắn nhìn chằm chằm được sống mũi trông gian một trận ngứa, liền đưa tay gãi gãi. Nàng móng tay cũng không có như lập tức đám nữ hài từ lưu hành như vậy lưu cực kỳ dài, ngắn mùi tu được giống như một phen cái sẻ nhỏ kia hơi có chút nhách lên đầu ngón tay trắng nõn nà, xem tựa hồ hết sức là mềm mại, nhường nhân nhịn không được muốn đưa tay đi sờ một cái. Ta chính là muốn nhìn một chút ta có thể hay không cũng từ trong ánh mắt ngươi nhìn đến ngươi đang suy nghĩ gì. San nương đảo, viên trường khanh sợ hết hồn, bên tay đột nhiên một cái liền hồng hắn cực nhanh lóe lên một cái mắt một bên cố làm ra vẻ chấn định lấy chén đắp phất lá trà, vừa nói, hãy nhìn ra cái gì. Nhìn ra nhất điểm, cái, sao? Hắn cái chén trong tay đắp phi ngừng lại một chút, xem người cũng không thích bị nhân khám phá tâm tư. Sàn nương thắng lợi sở trường chỉ một cái hắn, sau đó thua tay lại khuyểu tay, dương dương đắc ý nâng chung trà lên chén nhỏ. Viên trường khanh ngần ngơ, gấp sút cũng mượn uống trà, lấy tay cổ tay che kín mặt. Lúc này hắn gò má sở dĩ ở nóng lên, nhất định là bởi vì trà nóng hôn ở trên mặt nguyên nhân. Vì vậy, trong lúc nhất thời, hai người từng người uống trà, đều trầm mặc lại. Cho đến khi Tam Hòa tìm tới quân cờ, san nương này mới phát hiện nàng cùng viên trường khanh đã như vậy yên lặng ngồi đối diện khoảng chừng một phút đồng hồ lâu. Thiên như vậy trầm mặc lại một ít cũng không có gọi nàng cảm giác không được tự nhiên, giống như thời gian cùng mây trên trời đồng dạng liền như vậy lơ đáng ung dung đi qua. Nàng dương mắt nhìn về phía viên trường khanh, lại vừa vặn cùng hắn vụn trộm nhìn sang mắt đâm vào một chỗ. Cái kia, viên trường khanh để xuống chén trà, lại hắng rộng một cái, đối với nàng làm cái thỉnh thủ thế. Người chấp hắc đi trước, san nương cũng không khách khí với hắn nhún nhường, liền nhéo quân cờ hướng kia chạm khắc gỗ bàn cờ thượng nhất phóng. Hai người yên lặng đi trong chốc lát đánh cờ, viên trường khanh đột nhiên ngước mắt xem nàng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? san nương cho mày, lại ở đoán ta đang suy nghĩ gì? Viên Trường Khanh lay động đầu, có chút nghiêm túc đáp, "Ta nói qua ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu." "Ngươi đã không hy vọng, ta đoán ngươi ý tưởng ta cũng sẽ không đi đoán." "Chẳng qua là bởi vì ngươi một bước này đánh cờ đi được rất không như ngươi phong cách ta nghĩ ngươi có chừng điểm không yên lòng, cho nên mới hiếu kỳ vừa hỏi mà thôi." San nương xem hắn, đột nhiên đem kia ngón giữa vuốt vuốt quân cờ hướng trong lòng bàn tay nhất cuốn, tựa đầu đi tới gần, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi xác định ngươi thực không có nguy hiểm này cũng đã bị thương?" Đối, người thương tại nơi nào nghiêm trọng sao? Viên trường khanh cũng tựa đầu đi tới gần, nhỏ giọng nói, thực không nghiêm trọng, chính là trốn chậm nhất điểm, bị phá vỡ nhất điểm ra thịt mà thôi. Nơi này, hắn lặng lẽ khoa tay múa chân một cái dưới xương sườn lại nói, người yên tâm, ta không có nguy hiểm, sở dĩ còn lưu lại đây bên trong, bất quá là ta phải giúp người khác bổ điểm mê cục chờ qua trong khoảng thời gian này, ta có thể hồi kinh. Hồi kinh, san nương một trận kinh ngạc. Đối, viên trường khanh đảo. Vừa vặn ta đại cứu cữu 50 ngày sinh cũng cần ta hồi kinh một chuyến. Lại nói, ta đại khái đoan ngọ sau trở về. Này cũng cùng tiền thế đối mặt, chỉ là, vậy ngươi hôn sự làm sao bây giờ? Lời nói mới vừa ra miệng, san nương liền hối hận. Này nguyên không liên quan nàng, nàng lại lại nhiều chuyện. Thấy nàng mảnh cắn một cái môi, viên trường khanh trong lòng giật mình, trong đầu đột nhiên chợt lóe qua một cái ý niệm. Mà ý nghĩ kia còn không thể đủ hình thành một câu nói, san nương chỗ đó cũng đã ở liên tục khoát tay. Coi như ta không có hỏi, việc này nguyên liền không liên quan gì tới ta. Đúng vậy, đây là hắn hai sớm liền đạt thành chung nhận thức. Khả vì cái gì hắn sẽ có một trận đột nhiên thất lạc đâu. chương 73 mơ mộng ý niệm. Buổi chiều, gã sai vặt lương phong dẫn Đức Tuệ Lão Hòa thượng đến đến nội thất lúc viên trường khanh chính để trần nửa người trên, ngồi xếp bằng ở nhất trương trên bồ đoàn. Viêm phong ngồi trồm hỗn ở hắn bên cạnh giúp hắn cởi ra khỏa ở dưới sương sườn vài xô. 16 tuổi thiếu niên, da thịt mặc dù còn chưa hoàn toàn trưởng thành cũng đã đơn giản hình thức ban đầu kia mạnh mẽ gầy thân thể nhìn qua rất có loại trẻ trung mỹ cảm. Màu 70 tuổi lão hòa thượng hâm mộ vỗ vỗ viên trường khanh vai, đem viêm phong đẩy qua một bên, khom lưng nhìn nhìn một lần nữa phải kết vết thương cho mày, nhìn sang viên trường khanh trò đùa dai đưa tay chọc hướng miệng vết thương. Viên trường khanh cùng sớm có phòng bị dường như, một phát bắt được lão hòa thượng tác quái tay. Lão hòa thượng ha ha cười một tiếng, thua tay lại, phản ứng còn rất mau. Khả như thế nào liền lại làm bị thương. Nhất thời chủ quan, viên trường khanh đáp lại cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương, đạo hoàn hảo, đều vải kết. Không có tiểu cô nương cấp ngươi kia hai cái, định có thể hảo được nhanh hơn chút ít. Lão hòa thượng đảo viên trường khanh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía lão hòa thượng. Hòa thượng hừ lạnh một tiếng ở bên người hắn trên bồ đoàn ngồi, lại từ trong lồng ngực móc ra tự tay chế biến thuốc mỡ, vừa quan sát kia đạo dài nhỏ miệng vết thương vừa nói, sư phụ người ta nhất thương cảm lòng người, người không nghĩ ta biết rõ sự ta liền là trang, cũng phải làm bộ như không biết rõ. Lão hòa thượng thay hắn lau dược lúc viên trường khanh liên tục như vậy yên lặng xem hắn, một hồi lâu mới lên tiếng hỏi, làm sao người biết là tiểu cô nương. Đức tuệ dơ lên mi xem hắn, đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng. Vốn là đoán mò, hiện tại khẳng định, hắn đứng người lên, gã sai vặt cự phong gấp rút bưng chậu nước đến cấp hắn dừa tay, viêm phong là thay hắn, cầm khối sạch sẽ vải xô cấp viên trường khanh một lần nữa bao lấy vết thương. Lão hòa thượng một bên rửa tay một bên đầu cũng không quay lại oán hận đạo ta nói ta có thể giúp ngươi thiên ngươi không chịu. Ta còn làm ngươi tìm cái cái gì ba đầu sáu tay người tài ba ai ngờ đúng là như vậy cái tầm thường tiểu cô nương. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, nàng lại so với ta có thể tin hơn. Không phải là có thể tin cậy là không gây sự chú ý. Viên trường khanh từ lương phong trong tay tiếp nhận xiêm y chính mình bộ lại hướng về một người khác nghĩ muốn tiến lên giúp gã sai vặt cảnh phong phất phất tay. Một bên kết bên hông dây buộc vừa nói, hơn nữa ta cũng không muốn nhường ngài quấy tiến này giao du với kẻ xấu bên trong. Nói như thế nào ngài lão cũng đã là giới ngoài nhân, nguyên không nên lấy những thứ này phàm trần tục sự tới quấy rầy ngài thanh tu nếu như không phải là ngài. Đúng vậy, nếu như không phải là lão hòa thượng mắt sắc ngươi ngay cả bị thương sự cũng phải gạt ta. Lão hòa thượng bất mãn lao tay, vừa quay đầu lại gặp viên trường khanh đã mặc quần áo trong không từ đem hắn trên dưới một trận quan sát. Mặc dù viên trường khanh đã có được chiều cao ngọc thể tuyết trắng quần áo trong hạ che vai cũng đã đơn giản người trường thành rộng lớn, khả đến cùng vẫn lưu lại một phần người thiếu niên đặc biệt đơn bạc nhìn thấy lão hòa thượng trong lòng nhất sáp cảm khái nói, nếu là lão lệnh công còn ở đây. Viên trường khanh quay đầu lại liếc hắn một cái thản nhiên nói trên đời không có gì nếu là lão hòa thượng nhất lặng yên, chớ nhìn hắn lúc này xem một bộ đức cao vọng trọng cao tăng bộ dáng, năm đó vân du bốn phương khổ tu lúc hắn từng một lần lấy tăng y thân phận theo viên gia quân suất trinh qua, bởi vì này hắn từng cùng viên lão lệnh công kết làm một đoạn qua mệnh giao tình. Viên trường khanh sau khi sinh, lão lệnh công liền đem này trường từ trường tôn gửi ở lão hòa thượng danh nghĩa, lấy cầu xin Phật tổ phù hộ. Cho nên hắn xem viên trường khanh trừ đỡ đầu tình thầy trò ngoài, lại nhiều hơn một phần trưởng bối đối vãn bối yêu mến. Viên trường khanh không phải là cái am hiểu xử lý tình cảm nhân, lão hòa thượng này tràn trề ôn tình ánh mắt làm hắn một trận khó chịu liền tránh lão hòa thượng mắt đảo, sư phụ đã nói qua chuyện cũ khả nhớ lại không thể đuổi theo. Xa vào ở không thể nào trong ảo tương khóc lóc om sòm lăn lột, sẽ chỉ làm chính mình nhìn lên đến lại ngu xuẩn. Lão đầu nhi lại là một trận trầm mặc, sau đó than thở đạo ta nhớ được ta chỉ nói qua phía trước kia nửa câu, đằng sau rõ ràng là ngươi chính mình thêm đi lên. Viên trường khanh trầm mặc cong liếc mắt góc, đại khái cần phải xem như một cái mỉm cười. Lúc này cảnh phong trong tay chính dơ bộ đạo bào. Viên trường khanh đưa tay đón, tiểu tử lại quật cường lui về sau một bước. Viên trường khanh xem hắn, hơi lắc đầu, liền thỏa hiệp xoay người sang chỗ khác tùy ý cảnh phong hầu hạ hắn xuyên thẳng kia bộ đạo bào. Hắn chính mang cánh tay, hào phương tiện cảnh phong giúp hắn sửa sang lại tà áo, đột nhiên liền nghe lão hòa thượng đạo ngươi là ở đánh cái cô nương kia chủ ý sao. Cái gì viên trường khanh cả kinh, bỗng dưng quay đầu lại nhìn về phía lão hòa thượng. Không biết tại sao, hòa thượng những lời này lại gọi hắn kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Đánh thập tam nhi chủ ý hắn không có ít nhất hắn cảm thấy hắn không có. Lúc này lão hòa thượng đã ngồi trở lại trên bồ đoàn, mang hoa dâm mi xem hắn nói, ngươi cái kia ngũ thúc cũng không phải là cái có thể giấu được lời nói nhân, hắn đều nói cho ta biết lại nói. Nếu không phải hắn ta cũng không biết ngươi lại gặp gỡ đại sự như vậy thiên ngươi lại cái gì cũng không nói. Ngươi có tính toán gì không? Còn có ngươi ngoại tổ cùng ngươi đám bọn cậu ngoại, ngươi nói cho bọn họ biết sao? Lão hòa thượng này liên tiếp vấn đề, lại chỉ lấy được viên trường khanh một trận trầm mặc đáp lại. Hòa thượng coi như là xem viên trường khanh lớn lên tự nhiên biết rõ, hắn trầm mặc đại biểu cho hắn không nghĩ theo người thảo luận chuyện này. Đức đội thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi được đổi đổi ngươi tính tình, ngươi không nói ai biết ngươi là nghĩ như thế nào. Viên trường khanh chợt nghĩ đến, thập tam nhi cũng như vậy hướng hắn oán hận qua mà khi đó hắn giống như cùng nàng đều chưa nói qua vài câu lời nói. Thấy hắn vẫn là trầm mặc như vậy, lão hòa thượng lại thở dài, bại lui xuống. Dừng một chút đến cùng lại nói thầm một câu, này viên tứ. Hòa thượng theo lời viên tứ, liền là viên trường khanh tứ thúc viên lễ. Viên lễ bởi vì là trong nhà tiểu nhi tử trên mặt có ba cái tái sinh trụ cột ca ca, liền là viên lão lệnh công năm đó, đối này tiểu nhi tử tất cả đều là có nhiều phóng túng, bởi vì này dưỡng thành hắn nói như rồng leo, làm như mèo mửa hoàn khố bản tính. Không nghĩ mạc lạc sông nhất dịch sau, viên gia trưởng thành đàn ông mất hết lại chỉ còn lại hắn một cái. Thiên viên gia đội quân thép bên trong may mắn còn sống sót xuống mấy ông già, đều là từ núi thay biển máu bên trong sông ra đến, sao có thể phục hắn như vậy cái tay chói gà không chặt hoàn khố. Vì vậy này chừng mười trong năm, viên lễ không bắt được viên gia quân, viên gia quân mấy ông già cũng không phục viên lễ quản thúc thế cho nên thật tốt một cái viên gia quân, hiện thời lại hình cùng chia rẽ. Kia chút ít không phục viên lễ viên gia quân mấy ông già lại lúc nào cũng là mang ra viên trường khanh đến, nói hắn thân là trường tử trường tôn, lý nên là thừa kế viên gia quân chính thống. Kia viên lễ nguyên cũng không phải là cái lòng giả khoáng đạt nhân, bởi vì những lời này liền lại là xem viên trường khanh như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt một loài. Mấy cái lão gia này còn tìm ngươi sao? Lão hòa thượng hỏi là viên gia quân những thứ kia mấy ông già. Viên trường khanh lắc lắc đầu. Bọn họ, yên tâm ta đều biết. Viên trường khanh đoạn lão hòa thượng lời nói đạo trong quân chỉ bằng thực lực nói chuyện tứ thúc thực lực không đủ mới dẫn tới mọi người không phục. Không nói đến hiện thời ta năm còn không kịp như quán, liền là thật bị nhân đẩy lên cái vị trí kia cũng bất quá là cái tượng gỗ mà thôi. Lão hòa thượng giật mình, đột nhiên tầng tầng thở dài, đạo thiệt thòi ngươi vẫn muốn phải hiểu. Dừng một chút lại có chút đau lòng vỗ vỗ viên trường khanh vai. Khổ ngươi, thói quen là tốt rồi. Viên trường khanh nhạt nhạt nói ra từ cự phong trong tay tiếp nhận chén trà phụng cấp lão hòa thượng. Đức lưỡi tiếp trà chậm rãi nhấp một miếng, mới nói, ngươi thực không có ý định nhường ngươi ngoại tổ giúp ngươi. Chuyện này khả quan hồ ngươi cả đời. Viên trường khanh lắc lắc đầu, đem chính mình kia chung trà để ở một bên, vuốt dưới sương sườn vết thương đạo thời cơ không đúng, bọn họ cũng là chọn thời cơ mới dám làm như thế dừng một chút lại tự giễu cười một tiếng. Cho nên nói thiên hạ không có kẻ ngu dốt. Đức tuệ trầm mặc một hồi, lại nói, nói đúng là người cố ý tuyển vị này thập tam cô nương. Lần thứ hai nghe lão hòa thượng như vậy nói, viên trường khanh đồ không giống lần đầu tiên như vậy cảm giác kinh hãi hắn ấn vết thương lắc đầu, đang định trả lời. Lão hòa thượng bỗng nhiên nói, khả ta xem người cái kia tương lai cụ người ta đối cửa hôn sự này cũng không quá cam tâm tình nguyện a Viên trường khanh ngẩn ra, hắn vẫn cho là ngũ lão ra thật thưởng thức hắn, cần phải ta thay người nói hợp nói vun vào. Lão Hòa thượng đảo viên trường khanh há to miệng, lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hắn nghiêng đầu bưng qua chén trà, đem kia vẫn nóng nước trà uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là nước trà quá nóng, bỏng đến hắn nhất thời không biết làm sao, có lẽ là lão hòa thượng lời nói quá mức ngoài hắn dự liệu, tóm lại, đột nhiên, hắn thời gian qua rõ ràng tư duy lại xuất hiện nhất điểm hỗn loạn. Dũng mắt trầm mặc một hồi lâu, thẳng đến trên lưỡi cảm giác khôi phục bình thường, hắn mới dần dần chấn định lại. Vì vậy, Hắn lúc này mới chợt nhớ tới, kỳ thật hắn cũng sớm đã định chú ý là muốn tuyển hầu ra 11 nương, hơn nữa cái kia vị thân thân tổ mẫu chọn chúng cũng là nàng dựa theo bình thường tình huống đến nói, kỳ thật lúc này hắn chỉ cần hơi có vài cái động tác có thể gọi không quá cam tâm tình nguyện hầu ra lão phu nhân gật đầu, khả hắn liên tục vô ý thức kéo không hề cử động. Đột nhiên, trong óc của hắn chợt lóe qua thập tam như kia song ngậm cơ mang chế diễu hồ ly nhãn. Viên trường khanh trong lòng hoảng hốt bỗng dưng bưng qua chén trà lại là uống một hơi cạn sạch. Hắn sững sờ cúi đầu nhìn về phía chén trà chén trà bên trong lại là trống không. Lão hòa thượng liên tục ở yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, xem thời gian qua bình tĩnh vững vàng hắn lại khó được trong lòng rối loạn liền quay đầu lại hướng về phía viêm phong phất phất tay. Viêm phong hiểu ý, đem trong phòng nhân tất cả đều dẫn theo hạ đi. Lão hòa thượng lúc này mới quay đầu lại hỏi viên trường khanh, người thích cái tiểu cô nương kia. Viên trường khanh vai chấn độc, bên tay bỗng dưng một mảnh ửng hồng, tránh mắt đạo, nói bậy. Phải không, lão hòa thượng đưa tay tới cầm lấy ấm trà chính mình cấp viên trường khanh vẫn bưng ở trong tay không chén trà bên trong tục điểm nước đạo ta nghe được ngươi mời mọc vị kia thập tam cô nương cùng ngươi đánh cờ đến hắn để xuống ấm trà, nhìn chằm chằm viên trường khanh hai mắt nói, nếu là trước kia, liền là những cô nương kia từ cuốn quýt lấy ngươi, ngươi cũng sẽ không cấp cái lướt mắt. Viên trường khanh thật nhanh liếc hắn một cái cao mày nói ta là có chuyện đứng đắn muốn nói. Nói, không để ý vẫn nóng nước trà, lại lại là uống một hơi cạn sạch cũng may mà lão hòa thượng tính kế đến chỉ cấp hắn đổ một chút nước trà. Xem hắn rõ ràng bị phỏng đến, lại thật sự trang làm cái gì sự cũng không có bộ dáng, đức tuệ lắc đầu, đột nhiên cất giọng hướng về phía bên ngoài kêu lên, viêm phong, chỗ của người có thể có gương. Gương, viên trường khanh một trận khó hiểu. Viêm phong cũng là một trận khó hiểu, nhưng đến cùng từ trên thân nhảy ra một mặt tiểu lăng kính đem vào. Cầm lấy, lão hòa thượng đem gương đưa cho viên trường khanh. Viên trường khanh tiếp nhận gương. Xem lão hòa thượng nâng lên hắn tay, nhường hắn đối mặt với kia mặt gương, lại nói, ngươi thích thập tam nhi. Viên trường khanh quận bách bỗng dưng ngẩn đầu chừng nhìn về lão hòa thượng. Lão hòa thượng lại chỉ một cái kia gương. Xem trong gương chính mình, viên trường khanh theo lời cúi đầu nhìn về phía gương trong gương. Hắn vẫn là hắn, hắn lại ngẩn đầu nhìn hướng đức tuệ, đức tuệ đạo xem gương, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thích thập tam nhi Trong gương viên trường khanh kia nồng đậm lông mi đột nhiên liền lóe lên một cái, vốn là sâu đậm đặc con mắt sắc dường như khẽ nhộn nhạo đứng lên bình thường, lộ ra cỗ quanh co khúc khủy nước gợn Gương ngoài viên trường khanh cả kinh đột nhiên đem kia mặt gương trở tay đắp ở trên bồ đoàn Ta không có Lão hòa thượng lắc lắc đầu đem một ngón tay vượt qua ở trên môi đạo nhân miệng là biết nói dối chỉ có nơi này hắn chỉ chỉ ngực nơi này sẽ không nói nói dối liền là mình nghĩ lừa gạt mình cũng không lừa được tam hòa là cái ngay ngắn rõ ràng nhân bởi vì sáng ngày thứ hai bọn họ sẽ phải xuống núi đi trở về nàng liền thúc giục ngũ phúc cùng nàng nhất đạo trước đêm có thể thu sắp xếp gì đó tất cả đều thu thập san nương nghĩ muốn giúp đỡ lại bị tam hòa đốt quyển sách đẩy sang một bên Ngũ phúc mặc dù lưu loát giúp đỡ, khả nhìn ra được nàng tâm tình thật không tốt, thỉnh thoảng ném chậu đánh chén cũng may mà nàng thu thập là đồ châu báu, không sợ nàng đập. Mặc dù như thế, nàng luôn luôn là dấu không ngừng tâm tư nhân, sắc mặt sớm bày tại chỗ đó. Xem nàng đem cô nương một món giải lụa dùng sức áp chế tiến dương quần áo tam hoa thở dài, ngừng tay, hỏi nàng nói, đến cùng làm sao vậy? Có cái gì oán khí ngược lại nói ra à, chỉ đừng cầm cô nương siêm y chút giận, làm hư lại được nghe ngươi kêu làm sao bây giờ. ngũ phúc bị viêm phong mang theo cổ áo kéo gia đình nghỉ mát lúc tam hòa chính đang khắp nơi tìm quân cờ, bởi vì này nàng cũng không biết một màn kia. San nương mặc dù biết, nhưng vẫn cố ý giả vờ không thấy được cho nên ngũ phúc cũng không biết nàng là biết rõ. Muốn nói đến đến, ngũ phúc so với san nương còn muốn lớn hơn nhất tuổi, năm nay đã thập năm. Là một cái đại cô nương, bị tên tiểu tử làm hài từ tựa như mang theo cổ áo ném ra ngoài, liền là không có người chứng kiến một màn kia, ngũ phúc cũng cảm giác sâu sắc mình đã bị mất mặt. Thiên nàng như vậy ghi hận cái kia bừa bãi gã sai vặt lại là từ đầu đến cuối cũng không biết người nọ tên, gọi nàng muốn chát bé cũng không biết nên chát ai cho nên nàng mới vạn phần khí hận khó khăn. Hôm nay gặp được một cái đặc biệt người đáng ghét, nàng dậm chân nói, thiên muốn làm hình nhân cắm kim hắn, lại không biết hắn tên gì. Gọi Viêm Phong, tựa ở bên cửa sổ xem thư san nương bỗng nhiên nói. Ngũ Phúc cả kinh nghiêng đầu nhìn về phía san nương, bỗng dưng hét lên một tiếng. Cô nương thấy được, san nương này mới phát hiện nàng nói lỡ miệng, gấp rút cầm thư nhất che miệng, vô tội nháy mắt đạo, ta thật là làm không đến chứng kiến. Cô nương Ngũ Phúc đỏ mặt một trận rậm chân, san nương vội vàng xoay người ngồi dậy, cầm lấy thư tránh ra khỏi cửa phòng, lại thăm dò cười nói, các ngươi gấp rút ta ra ngoài đi dạo. Tam hòa vội hỏi, đã trễ thế này cô nương cũng đừng xuất viện tử. Biết rõ san nương đáp ứng, liền cười híp mắt nhảy xuống bậc thang. Nếu nói là ngay từ đầu nàng còn cảm giác mình là chết đi lúc kiên niên kỷ khả có lẽ là nàng thân thể này đến cùng mới 14 tuổi, có lẽ còn có bên cạnh nhân đều đem nàng làm đứa bé đối đãi nguyên nhân, dần dần nàng càng ngày càng đã quên nàng nên con niên kỷ lại càng lúc càng giống cái chân chính 14 tuổi tiểu cô nương. Liền là như vậy tùy ý hạ cái bậc thềm, nàng cũng nhịn không được muốn nhảy hạ đi. Nàng nhảy tiếp theo cấp bậc thang sau mới ý thức tới chính mình này hơi nghi ngờ ngây thơ cử động, nhịn không được le lưỡi một cái, vãng hai bên liếc một cái. Lúc này ngũ lão ra cùng ngũ phu nhân chính ở trong phòng nói lời nói, cách môn nàng cũng có thể nghe được ngũ lão ra tiếng cười. Hầu quyết ở hầu thủy trong phòng, hai người giống như đang ngoạn từ hội chùa thượng mua được vật gì đó, thả thỉnh thoảng phát ra một tiếng sợ hãi than đồ hả trong phòng, những thứ kia cùng ra cửa bọn hạ nhân chính dọn dẹp hành trang, tất cả mọi người đang bận rộn ngược lại không có người chú ý tới nàng điểm này nho nhỏ nhanh nhẹn Sàn nương cắn đầu lưỡi, vãng hai bên vừa lít nhìn, gặp quả nhiên xung quanh không có người, liền cùng chỉ con thỏ nhỏ dường như từng bậc từng bậc từ trên bậc thang nhảy hạ đi. Nàng lại là không biết rõ kia gốc cây cây bạch quả thụ cành lá gian, chính cất giấu cá nhân. Người nọ yên lặng ngưng mắt nhìn nàng, trong lòng một trận phập phòng không yên. Đến lúc này, nếu như Viên Trường Khanh còn không biết hắn đối mặt thập tam nhi lúc cái loại đó phật phòng không biết đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, hắn cũng sẽ không bị nhiều người như vậy cao liếc mắt nhìn mà liền là hắn đối với nàng khởi cái gì mơ mộng, trong đầu hắn lý trí kia bộ phận vẫn là biết rõ, có một số việc là có thể đi qua cố gắng đi tranh thủ, mà có một số việc cũng không phải ngươi muốn liền nhất định có thể có được tỷ như cha mẹ xong toàn. Tỷ như nàng cũng nguyện ý Thông minh thập tam nhi sớm nói, đây không phải là nàng muốn viên trường khanh từ trước giờ không cảm thấy mình là một người tốt, nhưng hắn ít nhất là cái có nguyên tắc người xấu, cái gọi là trong lòng không muốn, đừng đẩy cho người, nàng không muốn sự, hắn tuyệt sẽ không đi cưỡng cầu. Không nhớ rõ kia trên quyển sách đã nói qua thiếu niên con người cảm tình như lửa cháy lan ra đồng cỏ, bốc cháy lên lúc cảm giác cảm thấy khó có thể khắc chế, khả đốt song sau rất nhanh liền có thể quay đầu thiên nhai. Vô cùng may mắn là, hắn rất nhanh phải trở về kinh chờ tiếp theo gặp lại nàng lúc như thế nào cũng nên là đoan ngọ qua sau có như vậy một đoạn thời gian khoảng cách nghĩ đến lớn hơn nữa thảo nguyên cũng nên qua hết phát hỏa gặp lại nàng lúc nghĩ đến những thứ kia mơ mộng ý niệm cũng nên bị lý trí hòa tan được không sai biệt lắm tựa như trước những thứ kia minh biết rõ cầu còn không được đồ đồng dạng khát vọng qua ước định qua biết không khả năng đạt được liền có thể xoay người đi ra ngoài Chỉ là gọi hắn trăm mối như tơ vỏ là nàng Như thế nào cứ như vậy không hề dấu hiệu ấn ở hắn trong lòng rồi sao Nàng đến cùng làm cái gì Gọi hắn cứ như vậy đem nàng xem vào trong mắt Dưới tàng cây, san nương khom lưng nhặt lên một mảnh cây bạch quả lá rụng Nàng đi đến dưới ánh trăng Giờ kia cái lá cây che kín trăng sáng Sau đó nhìn bị ánh trăng mạ tầng giấy mạ vàng cây bạch quả lá uốn lên song hồ ly nhãn nở nụ cười chương 74 thuyền rồng thi đấu Ngày hôm sau, ngũ lão ra một nhà hồi trình lúc ở cạnh bến tàu quả nhiên gặp phải ra đen cầu nhóm kiểm tra. Cùng hôm trước bọn họ đến lúc không đồng nhất dạng, lần này, liền là quế thúc đưa tới một cái rất lớn hà bao, những người kia vẫn là kiểm tra cực kỳ nghiêm, ngay cả san nương cầm ở trong tay thư đều bị lục lọi lật nhặt được một lần. Bất quá tự hồ túi tiền rốt cục vẫn phải khởi điểm tác dụng ít nhất những người kia lục xem nhà bọn họ hành lý lúc động tác không giống lục soát cái khác thuyền bè thua lỗ như vậy. Bọn nha dịch đem San Nương thư trả lại cho Quế Thúc sau, San Nương cố ý trang làm ra một bộ thụ đến mạo phạm bộ dáng, lắc lắc cái cổ nói, "Không cần." Có lẽ là sợ Ngũ phu nhân lại chấn kinh, Ngũ lão gia lại khó được liên tục áp chế cơn tức chỉ xanh mét khuôn mặt ngồi ở chỗ kia trầm mặc trừng mắt những thứ kia bọn nha dịch. Ngũ phu nhân là lại thì ngược lại lo lắng Ngũ lão gia tính tình sẽ cùng nhân khởi xung đột mà liên tục dán chặt ở Ngũ lão gia cái ghế đứng phía sau cho đến khi ra đen cầu nhóm tất cả đều từ trên thuyền lui ra ngoài, một nhà nhân mới thở vào nhẹ nhõm. San nương là vô ý thức sờ sờ giấu bên hông tín. nhà đò đang muốn lái thuyền lúc trên bờ đột nhiên truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. ngũ lão gia thăm dò vừa nhìn lại là đức tuệ lão hòa thượng dẫn viên trường khanh đến cho bọn họ tống hành viên trường khanh nói như thế nào cũng là gọi ngũ lão ra một tiếng ngũ thúc đến cấp trường bối tiễn đưa vốn là xứng đáng ý, san nương lại cảm thấy, hắn không biết là không yên tâm hắn lá thư này, này là muốn phải tận mắt nhìn bọn họ bình an rời đi mới có thể yên tâm. Nàng cho rằng hắn sẽ tìm cơ hội hỏi một câu nàng tình huống, lại không nghĩ viên trường khanh vẫn luôn trầm mặc đứng ở lão hòa thượng sau lưng, ngũ lão ra ngũ phu nhân không chủ động hỏi hắn, hắn cũng không chủ động trả lời ân kỳ thật này rất bình thường. Hắn nguyên chính là như vậy một cái không quá hợp quần nhân, san nương thật cũng không cảm thấy hắn có cái gì kỳ quái địa phương. Chỉ trừ nàng muốn cấp hắn cái báo bình an lướt mắt lại như thế nào cũng bắt không được hắn ánh mắt. Từ đầu đến cuối, viên trường khanh mắt cũng sẽ theo nói chuyện đối tượng mà nhìn về phía ngũ lão ra ngũ phu nhân, nhìn về phía hầu thụy hầu quyết, nhìn về phía lão hòa thượng lại chính là chưa từng cùng san nương đối diện một cái lướt mắt. Ơ, này tránh hiểm nghi đồ tránh được rất triệt để san nương tự cho rằng lý giải biểu môi một cái, liền nghiêng đầu đi xem ngoài cửa sổ mạn tàu phong cảnh. Mà cho đến khi nàng mắt rời đi chỗ khác viên trường khanh mới lần đầu hướng bên phía nàng nhìn sang, sau đó cung kính đáp mũ lão ra lời nói đạo đúng, cần nhất hội hồi một chuyến kinh thành. Một đường gió êm sóng lặng trở lại mai sơn chấn, lầm hạ thuyền lúc hầu thụy đột nhiên cảm khái một câu ai ngày mai lại muốn đến trường chính đỡ ngũ phu nhân chuẩn bị xuống thuyền ngũ lão gia nghe được lập tức dựng thẳng lông mày vặn vẹo quay đầu lại đi hù dọa hầu thụy dưới chân hơi chậm lại lập tức không dám lớn tiếng thở ngũ lão gia vừa mới muốn há mồm quát tháo hắn liền đột nhiên cảm giác ngũ phu nhân lôi kéo hắn ống tay áo ngũ lão gia cúi đầu xem một chút ngũ phu nhân quay đầu lại lại nhìn về phía hầu thụy lúc bao nhiêu thu liễm một chút vẻ giận dữ đối hầu thụy đạo nên mang bọn ngươi đi chơi thời điểm chúng ta thì sẽ mang bọn ngươi ra ngoài Khả nên các ngươi nghiêm túc lúc đi học, các ngươi cũng nên nghiêm túc đọc sách mới là, nếu không lần sau liền không mang bọn ngươi đến cùng không có cao cổ họng lớn giọng mắng chửi người. Lão ra đỡ phu nhân xuống tiền, hầu quyết là kéo san nương tay, hướng ca ca hắn le lưỡi làm mặt quỷ. Viên trường khanh một câu kia có thể sẽ có nhân giám thị, không khỏi gọi san nương trong lòng đánh cổ, ngày hôm sau đi học lúc nàng ở trước sơn môn xuống xe ngựa sau, thường phục làm đang tìm bạn học bộ dáng đem ở sơn môn phụ cận đi dạo nhân tất cả đều đánh giá một lần. Cái gọi là nghi hàng xóm trộm búa, trong lòng nàng gánh chịu sự, liền xem ai cũng giống như vậy được vết tích người khả nghi thế cho nên nàng bạn học triệu hương nhi cùng du tuệ đến vỗ nàng vai cùng nàng chào hỏi lúc nàng lại suýt nữa hù dọa kêu ra tiếng nhi đến. Vì vậy buổi chiều ở quyên mộ hội bên trong gặp được Lâm Như Đình lúc nàng liền vội vàng tìm cơ hội đem Lâm Như Đình chặn ở một góc chỗ hẻo lánh, hết sức thuận lợi mà đem lá thư này nộp ra. Lâm Như Đình tiếp nhận tín sau một trận kinh ngạc tựa hồ muốn hỏi nàng cái gì, đến cùng lễ phép không có gì cả hỏi. Mà tuy nói săn nương lá gan rất lớn, đưa cái tín cũng không coi là là cái đại sự gì, khả đến cùng sự vượt kín đáo, đối với nàng đến nói bao nhiêu vẫn có chút áp lực hiện thời cuối cùng đem tín nộp ra, nàng biết vậy nên không khoản nợ một thân nhẹ, liền hướng về phía lâm như đình liếc mắt cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nàng vừa mới từ chỗ hẻo lánh chui đi ra cùng với tìm lâm như đình đến mày liễu đụng phải cái mặt đối mặt. Mày liễu một phen ngăn cản lại nàng, lâm niên trưởng đâu, ở đó bên trong. Một thân thoải mái san nương nhất thời chủ quan cũng không nhiều nghĩ, liền theo ngón tay chỉ lâm như đỉnh chỗ ở phương hướng. Mà chờ xem mày liễu thuận tay nàng chỉ phương hướng tìm đi qua, san nương mới đột nhiên trao mày cái gì gọi là lâm niên trưởng đâu nghe giống như mày liễu biết rõ lâm như đỉnh là bị nàng gọi đi đồng giảng. Mày liễu thuận san nương chỉ phương hướng sờ qua đi lúc đúng vừa hay nhìn thấy lâm như đỉnh đem một phong thư nhét vào trong lòng. Nàng mắt chợt lóe chỉ chứa làm thật là làm không đến chứng kiến bộ dáng, đón lâm như đình đi qua cười nói, nguyên lai học trưởng ở chỗ này. Đào mắt liền là tiết đoan ngọ tuy nói hầu ra kỳ thật nội bộ cũng không hòa thuận, khả không chịu nổi lão phu nhân liền yêu bầy cái toàn gia hoan phổ cho nên mỗi gặp 5 ngày nghỉ các nam nhân có thể mượn các loại lý do chuồn đi, các nữ quyến nhưng lại không thể không nghe theo lão phu nhân cho gọi tiến đến hợp diễn như vậy vừa ra thượng từ hạ hiếu tiết mục năm xưa ngũ phu nhân vì trốn tránh như vậy, trường hợp thậm chí không tiếc rửa một cái tắm nước lạnh đến đem mình làm bị bệnh. năm nay là không cần nàng chính mình phiền não, ngũ lão ra trực tiếp thay nàng làm chủ. Đoan ngọ ngày đó san nương cùng hầu thị hầu quyết thu thập thỏa chính mình đang đợi lão gia phu nhân cùng nhau ra cửa đâu lão gia nhanh nhận thông suốt đến nói cho bọn họ biết lão gia cùng phu nhân đều không đi khả trong nhà lại không thể không có người đi cho nên cần được bọn họ này ba cái con gấu hài từ đại biểu vợ chồng bọn họ đi lão phu nhân chỗ đó tận hiếu hầu hạ cũng may hôm nay là đoan ngọ tiết đoan ngọ tự nhiên không thể thiếu muốn xem thi đấu thuyền rồng Lão phu nhân chỗ đó lại thời gian qua chú ý cái mọi người khí tượng, sớm phái người ở lạc mai bờ sông thượng đắp đổ sộ xem thi đấu đài thà còn lần cầu thân bằng hảo hiểu, địa phương nhân vật nổi tiếng cùng nhau đến xem thi đấu. san nương đi theo ca ca của nàng đệ đệ cùng nhau thượng xem thi đấu đài lúc lão phu nhân đã sớm cùng chấn trên những thứ kia có uy tín danh dự người ta các nữ quyến ngồi ở một chỗ cười nói đương nhiên còn có viên gia lão thái quân cùng viên sưởng hưng viên nhị Làm trong nhà lão đại, hầu thủy chỉ được kiên trì bước lên một bước hướng lão phu nhân bẩm báo ngũ lão ra ngũ phu nhân song song nhiễm phong hàn không thể trước đến sự. Mà kệ lão phu nhân tin hay không. Lúc này làm nhiều khách như vậy mặt chính là không tin nàng cũng chỉ có thể làm bộ như tin, liền hết sức là lo lắng hỏi vài câu bệnh tình, lại tượng hình tượng dáng sai người đi thăm ngũ lão ra vợ chồng, lại đưa đi một chút mùa hoa quà tươi cùng đủ loại bánh trưng như thế như vậy biểu diễn một phen vì mẫu ôm ấp tình cảm sau, hứa đến cùng trong lòng chán ghét rất nhanh liền phất tay phóng hầu thủy bọn họ hạ đi. Chỉ lạc hầu thụy hầu quyết là nam hài, liền là hắn nhóm cách xem thi đấu đài bốn phía đi dã cũng không có người quản thúc san nương cũng không may mắn là cô nương gia, thà còn là gia trưởng không ở cô nương gia. Vì vậy không chỉ lão phu nhân, ngay cả đại phu nhân nhị phu nhân tam phu nhân chờ thím cô cô nhóm, đều hết sức tự giác gánh vác giám hộ chức trách đem san nương gắt gao kéo ở xem thi đấu đài thưởng. Cũng may ai cũng không phải thật quan tâm nàng, chỉ đơn giản bày tỏ mình một chút thân thiết phúc hậu sau, phu nhân nhóm liền buông tha san nương. Tiên san nương tuổi còn nhỏ, bối phận thấp này xem thi đấu đài thượng hơi có lợi nhất điểm địa phương sớm bị người chiếm, nàng chỉ được rơi cái bị chen lấn ở trong góc đãi ngộ. Tuy nói này đáp khởi cái bàn gọi xem thi đấu đài, mọi người tất cả đều là mượn xem thi đấu thuyền rồng danh nghĩa mới đi ra, khả trên thực tế, lại không có vài người đối trên sông thuyền rồng thi đấu sự cảm thấy hứng thú. Những san nương đó gọi không ra thân thích quan hệ thất đại cô bát đại di nhóm, mỗi một người đều hưng trí bừng bừng nghị luận không biết rõ nhà ai là không phải dài ngắn. Các bé san nương vùi lấp ở trong góc, vừa nhấc mắt cũng chỉ có thể chứng kiến một mảnh sáng ngời đồ trang sức đeo tay cùng nguyên một đám sơ được bóng loáng trơn sáng đen nhánh búi tóc, đừng nói là thuyền rồng, ngay cả nhất điểm lạc mai sông nước gợn văn đều nhìn không thấy tới. Nàng phục ở trên bàn, lấy tay chống ngạch, lúc này ngay cả ruột đều hối hận thanh sớm biết rằng nàng kia không tín nhiệm tra đến chiêu thức ấy, hôm qua buổi tối nàng nên đi trước tắm nước lạnh. Nàng chính hối hận, đột nhiên có nhân tầm tầm hướng bên cạnh nàng ngồi xuống. Kia động tĩnh, rõ ràng mang theo một lời oán khí. san nương từ dưới cổ tay nhìn sang, liền chỉ thấy thập tứ nương xa sầm mặt ngồi ở nàng bên cạnh. Nàng không khỏi hỏi thăm nhướng nhướng mày. Thập tứ nương trước là không có xem nàng, một thân một mình ở đó trong lặng lẽ vận hai tức khí, sau đó mới đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, kéo cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười hỏi nàng nói thập tam tỷ tỷ một cái nhân ngồi ở chỗ này làm cái gì. Nói nhảm. san nương yên lặng liếc mắt lười biếng mà nói xem thuyền rồng A. Nơi này cái gì đều nhìn không thấy tới, thập tứ nghiêng mắt nhìn phía trước một hàng kia gãy ót. Đúng vậy, san nương trọng lại trống lên cái chán nếu như không phải là chú ý dáng vẻ lúc này nàng đều nghĩ trực tiếp cụp xuống bàn cho nên nàng cũng không có cái kia kiên nhẫn đi ứng phó thập tứ thập tứ thích nói liền nói không thích nói nàng còn lười phải nghe đâu thập tứ bày ra gương mặt đó liền là muốn dẫn san nương chủ động tới hỏi nàng thiên san nương lại hết sức bảo trì bình thản vì vậy nàng liền không nén đọt tức giận nàng đột nhiên quay người lại học san nương tư thế cũng lấy một cái tay khều tay chi ở trên bàn chống đầu đạo tỷ tỷ liền không tức giận ta tức cái gì San Nương vẫn là kia phó lười biếng bộ dáng. Các nàng nói như vậy, thì thì thì thì thập thứ dừng một chút, chợt làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nguyên Lai like, thì thì cũng không biết đạo a. Biết cái gì? Thập thứ cẩn thận xem một chút gì đó, tiến đến San Nương bên cạnh nhỏ giọng nói, ta nghe người ta nói, thì thì cùng Viên đại biểu ca ở Ngọc Phật tự bên trong vụng trộm gặp mặt. San Nương ngẩn ra, đột nhiên để xuống chống thái dương tay. Tuy nói nàng cùng viên trường khanh ở Ngọc Phật tự gặp mặt sự không phải là cái gì bí mật khả cũng không đáng được thập tứ như vậy ba ba tới hỏi đi. Thà còn dùng vụng trộm hai chữ, nàng phản ứng lại là lệnh thập tứ trong mắt nhanh chóng lứt qua thoáng cái tàn khốc. Thập tứ bỗng dưng ngồi thẳng thân thể, hạ giọng nói, này lại là thật. san nương xem xem nàng, nhớn mày hỏi ngược lại ai nói cho ngươi biết. Ngươi mặc kệ ai nói, ngươi chỉ nói cho ta có phải thật vậy hay không thập thứ để mắt chừng mắt nàng, một bộ cơ hồ muốn nhào lên cắn nàng dường như vẻ mặt. San nương không khỏi một trận kỳ quái, phải hay không phải cùng ngươi có gì liên can, ngươi như vậy, bằng, thập thứ đột nhiên vỗ bàn một cái, lại đứng lên, hù dọa được san nương một cái nháy mắt cũng gọi là người chung quanh tất cả đều nghiêng đầu nhìn lại. Cho đến khi bốn phía mắt đều nhìn sang, thập thứ mới ý thức tới nàng thất thố, gấp sút gạt ra cười đối san nương đạo, làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng là cái sâu đâu, nguyên lai nhìn lầm nói, lại ngồi trở xuống. Trở xung quanh hiếu kỳ mắt tất cả đều rời đi chỗ khác, thập thứ đột nhiên giữ chặt san nương ống tay áo, xem bốn phía cười nói. Tịt tịt theo giúp ta ra ngoài đổi hạ xiêm y san nương tự nhiên không nghĩ động, lại cưỡng bất quá rõ ràng nhỏ hơn nàng một cái nguyệt so với nàng cao nửa cái đầu thập tứ nương, lại đơn giản chỉ cần bị nàng từ xem thi đấu đài thượng kéo xuống. hôm nay đi theo san nương là ngũ phúc cùng lục an, hai người thấy thế gấp rút cũng muốn cùng đi qua thập tứ nương lại hung hăng chỉ một cái các nàng. ta có lời muốn cùng các ngươi chủ tử nói. san nương sợ nàng trước mặt mọi người huyên náo khó coi, thả nàng cũng muốn biết đến cùng là thế nào, liền ý bảo ngũ phúc cùng lục an lưu lại. Thập thứ kéo san nương đi đến bờ sông nhất chỗ tránh gió, nhìn chung quanh một chút không có người, liền hung hăng vung một cái san nương tay, cắn răng nói, tỷ tỷ đừng cho ta giả bộ. Tỷ tỷ rõ ràng biết rõ, lão phu nhân cố ý đem ta nàng cắn cắn môi, vành mắt đột nhiên hồng, lại duỗi thân tay bắt lấy san nương cánh tay, mang theo nức nở nói ta so với không được tỷ tỷ, tỷ tỷ so với ta thông minh, lại so với ta có thể làm viên đại biểu ca tất nhiên thích ngươi nhiều yêu thích ta, khả ta san nương lại là ngẩn ra đây là đâu nhi cùng chỗ nào a nàng còn tưởng rằng là viên trường khanh làm điểm này sự bị người phát hiện rồi sao như thế nào lại lại nhấc lên hắn thích ai không thích ai hơn nữa nàng cùng viên đại cũng không phải là cái loại đó quan hệ a tuy nói thì thì cùng ta giống nhau là thứ xuất khả tỷ tỷ trong nhà chỉ tỷ tỷ một cái ngũ thúc ngũ thẩm đều sủng ái tỷ tỷ dáng vẻ này ta trong nhà đích thứ tỷ tỷ muội muội một đống nếu không phải ta định bợ lão phu nhân Gọi lão phu nhân cao liếc nhìn ta chúng ta lão ra phu nhân sợ là cũng không biết ta là ai. Hiện thời thật vất vả có lão phu nhân thương ta thay ta xem trọng này môn thân thiên tỷ tỷ đến nhúng một tay, tỷ tỷ đây là có chủ tâm không nghĩ gọi ta sống. Nói thập thứ kéo san nương ống tay áo liền rơi lệ. San nương nháy thật lâu mắt mới rốt cục hiểu nàng ý tứ trong lời nói, không từ thăm dò qua đến hỏi ý của ngươi là nói, lão phu nhân quyết định muốn gả ngươi đi qua. Thập tứ gật gật đầu, lấy khăn tay ra lau nước mắt. San nương một trận nghi hoặc, xem viên gia lão phu nhân ý tứ, là nhìn chúng 11 nương, nàng còn tưởng rằng lão phu nhân cũng sẽ tuyển 11 nương. Có lẽ là thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc thập tứ ngẩng đầu lên nói, thì tì lại không tin lại nói. Là lão phu nhân chính miệng nói với ta, nói chỉ trở viên đại biểu ca cấp hắn cứu cữu làm xong thọ trở về tự hạ định thiên hôn kia có nhân nói cho ta biết, nói là đại biểu ca hồi kinh trước, từng cùng ngươi ở Ngọc Phật tự bên trong gặp riêng, ngươi, ngươi ngươi như thế nào có thể như vậy rõ ràng ngươi cũng đã có lâm nhiên trường. Sàn nương nguyên nhân chính là gặp riêng hai chữ mà ăn kinh hãi, bỗng nhiên lại nghe được lâm như đình tên, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Cái, cái gì, thật tốt, vậy làm sao lại nhắc lên cái lâm như đình? Trường 75 nhất thạch nhiều điều, đợi chút, san nương khoát tay, từ thập tứ nương trong tay thoát ra cánh tay. Người trước hết chờ một chút tại sao lại nhấc lên lâm niên trường. Thập tứ nương ngẩng đầu chừng mắt nhìn nàng, tì, tì liền đừng giả bộ, học lý người nào không biết ngươi lại, lại cấp lâm niên trưởng viết thư tình. Lâm niên trưởng cũng tiếp ngươi thư tình, ngươi, ngươi rõ ràng cũng đã cùng hắn như vậy, như thế nào còn quấn đại biểu ca. Này cũng quá không biết xấu hổ. Nàng lấy ánh mắt nói ra kia câu nói sau cùng, San nương lại không đang nhìn nàng, nàng chính nghi ngờ nhéo lông mày. Nếu nói là tín, nàng cũng chỉ đã cho Lâm Như Đình như vậy một phong thư nói cách khác nàng giao tín lúc còn là khinh thường, lại bị người khác thấy được kia, sẽ cho Lâm Như Đình cùng viên trường khanh rước lấy phiền toái sao. Đợi chút, sàn nương đột nhiên phục hồi tinh thần lại cao mày nói cái gì thư tình ai cấp Lâm Như Đình viết thư tình. Ngươi, thập tứ mang theo loại rõ ràng hận ý đào nếu vì nhân không biết trừ phi mình đừng làm có nhân tận mắt thấy ngươi cùng Lâm Niên trường nút trong bóng tối vụng trộm nói chuyện vụng trộm đổi tín đến ai ai chứng kiến gọi hắn đứng ra cùng ta đối chất San Nương thực giận các ngươi mấy người này đầu óc bên trong trừ chút chuyện này còn có thể có chút chuyện khác không trước liền liên tục đang nói nàng cùng Lâm như đỉnh điểm này tán gẫu hiện thời lại vẫn ngày một thầm tệ hơn sớm biết rằng nàng liền không thay viên trường khanh đưa cái gì tin Nàng nơi này thay mình ôm lấy khuất thập thứ nương chú ý trọng điểm khả cùng nàng không đồng nhất dạng, trừng mắt nàng nói, như vậy nói tỷ tỷ quả nhiên là đối viên đại biểu ca có tâm. san nương ngẩn ra, nổi giận hợp ta không có cấp lâm như đình viết qua thư tình, liền bày tỏ ta là đối cái kia viên đại có ý tứ ta nói trong lòng ngươi trừ nam nhân có thể có điểm khác sao. Thập thứ bị nàng giáo huấn trắng mặt lại cô chấp đạo này quan hồ ta cả đời. san nương xem xem nàng, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước chính mình. Thập tứ nàng, không phải là thực thích viên trường khanh đi. Người thực thích viên trường khanh, nàng hỏi, thập tứ nương mặt đỏ lên, tránh tránh mắt lại dũng cảm ngẩn đầu nhìn nàng mắt đạo là. Sàn nương ngẩn người, đồng tình xem nàng nói, ngươi nhất định cũng hết sức hy vọng hắn có thể thích ngươi đi. Nếu như không có ngươi thập tứ nương thốt ra nói ra, lại đột nhiên vừa thu lại miệng. Sàn nương lắc lắc đầu, không, ngươi sai, ta cùng viên trường khanh không có quan hệ gì. Ta không biết rõ ngươi là nghe ai nói, ta đi ngọc Phật tự là theo lão gia phu nhân cùng đi. Khả hắn đã ở, thập tứ trận nàng lời nói đạo, có nhân nhìn đến ngươi cùng hắn giấu ở trong rừng trúc gặp riêng đến. Rừng trúc san nương nhướng mày, xem đến quả nhiên có nhân đang giám thị viên trường khanh. kia người nọ có không có nói cho ngươi biết chúng ta là ở rừng trúc trong lương đỉnh rơi xuống đánh cờ thả cha ta liền ở bên cạnh. Thập 41 giật mình. San nương lại nói, ai nói cho người biết ta cùng viên trường khanh ở Ngọc Phật tự gặp riêng. Thập thứ dừng một chút mới nói, là là viên nhị biểu ca nói. Viên nhị, hắn làm sao biết nàng cùng viên trường khanh ở Ngọc Phật tự bên trong gặp riêng qua chẳng lẽ hắn cũng phải người dám thị lấy viên trường khanh san nương trầm tư một chút nhi, lại không bắt được trọng điểm, liền chỉ được trước để xuống cái này nghi hoặc ngẩn đầu đối thập tứ đạo. Đầu tiên ta muốn nói là ta đối này chuyện chung thân không có hứng thú, đối viên đại người nọ cũng không có hứng thú. Tiếp theo nàng dừng một chút, thở dài đạo ta biết rõ, ta nói như vậy, ngươi nhất định sẽ cảm thấy ta là bụng dạ khó lường. Nhưng ta thực bất kể thế nào nói, ngươi là ta muội muội, nói như thế nào chúng ta đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Có mấy lời liền là ngươi hiểu lầm ta, ta cũng vậy nhất định phải muốn nói với ngươi. Một đời kia thập tứ nương gà cũng không thế nào như ý, nàng cùng san nương thất nương bất đồng. Không phải là gà ở trong kinh, cho nên về sau cùng san nương các nàng dần dần cũng cũng chỉ còn lại có thư từ lui tới thập thứ người này lại thời gian qua sĩ diện, trong thư chỉ tốt khoe xấu che, nàng thật sự trôi qua như thế nào, san nương kỳ thật cũng không biết chuyện. San nương lại thở dài, ta biết rõ ngươi thích viên trường khanh, khả liền là ngươi dù thế nào thích một cái nhân, người kia chưa hẳn sẽ đối với ngươi có cảm giác giống nhau. Nếu như ngươi tình nguyện liên tục liền như vậy yên lặng thích hắn, chưa chắc không là một loại hạnh phúc. Nhưng nếu như ngươi không cam lòng chỉ có ngươi chỉ một mặt thích ngươi hy vọng hắn cũng có thể hồi báo ngươi đồng dạng tình cảm, ngươi gặp qua cực kỳ vất vả, đặc biệt là nàng lần nữa thở dài. Đặc biệt là viên đại loại người như vậy. Cái kia nhân, một khi đối chuyện gì ôm định chủ ý, dù chết cũng sẽ không quay đầu lại ngươi nếu muốn phải gả hắn, ngươi phải có giác ngộ như vậy, hắn nguyện ý cấp ngươi tiếp theo liền là, hắn không nghĩ cấp ngươi cũng không cần đi cưỡng cầu. Đối hắn, ngươi ngàn vạn đừng ôm quá nhiều. Nàng lời còn chưa dứt thập tứ liền đột nhiên lui về phía sau một bước, hướng nàng cười lạnh nói, tỷ tỷ lời nói này, giống như tỷ tỷ đối viên đại biểu ca có nhiều hiểu rõ dường như. san nương nhất lặng yên nàng cũng biết hảo tâm nhất định sẽ bị trở thành lòng lang dạ thú. Thập tứ cười lạnh lại nói, nói thật người khác đều nói, tỷ tỷ như thế nào hiền lành chi lễ ta lại cảm giác cảm thấy tỷ tỷ am hiểu nhất là hai mặt nhân trước sau lưng hai khuôn mặt. Nếu đã tỷ tỷ nói, tỷ tỷ đối viên đại biểu ca không có cái loại đỏ ý tứ, như vậy muội muội ta liền thả như vậy tin tưởng ngươi, dù sao chuyện như vậy cũng không phải là tỷ tỷ muốn như thế nào liền có thể làm gì, thả xem cuối cùng chúng ta ai có thể thắng đi. Nói, nàng vung một cái làn váy, nổi giận đùng đùng đi. Xem nàng bóng lưng, san nương yên lặng lấy tay gạt đi cái chán nhân A, từng đời lúc nào cũng là như thế. Mặc kệ các tiền bối như thế nào báo cho hậu bối phía trước có hố phía trước có nguy hiểm từng đời bọn nhỏ vẫn là như vậy che già măng mọc hướng kia ném qua vô số người trong hầm đền hứa thực chỉ có chính mình ném qua mới có thể biết cái gì gọi là đau nhức đi người khác dù nói thế nào đều chỉ là của người khác kinh nghiệm gặp thập tứ nương đi xa xa đi theo ngũ phúc cùng lục an lúc này mới tiến lên san nương nguyên liền không thích đại thượng bầu không khí lúc này càng không muốn trở về chịu tội liền dẫn hai nha hoàn chậm chạp dọc theo bờ sông đi tới chỉ chốc lát sau, khúc ngoặt nơi cuối cùng truyền đến một trận hoan hô, hẳn là thuyền rồng chèo thuyền qua đây vốn là tán trên bờ bốn phía tán gỗ đám người lập tức tất cả đều hướng về bờ sông vây quanh đi qua. San Nương cùng Ngũ Phúc đều là thích náo nhiệt tam người nhất thời cũng tất cả đều chen vào trong đám người, đi theo mọi người một trận la lên cố gắng lên cho đến khi thuyền rồng đội phân ra cái thắng bại, mọi người tản ra, chủ này bộc ba người vẫn ở hưng phấn mà nghị luận vừa rồi thi đấu sự. Ngũ phúc chính cùng san nương nói hồng đội cái kia đánh chống thiếu niên xem có điểm giống nhà mình đại gia, đột nhiên từ bên cạnh chạy toán loạn đến một cái nhân, nếu không phải san nương phản ứng mau kịp thời kéo ngũ phúc một phen, người nọ nên thẳng tác đụng vào nàng. Khiên nhân dường như không có đã gặp các nàng ba người đồng dạng vẫn là đen đùi như vậy đối các nàng lui về phía sau. Ngũ phúc gấp sút hô một tiếng, không khách khí đẩy người nọ một phen, người nọ lúc này mới xoay người lại đúng là viên xưởng hưng. Chứng kiến San Nương, Viên Xưởng Hưng tựa như cũng lấy làm kinh hãi, gấp rút bước lên một bước hướng về phía San Nương cười nói, nguyên lai là thập tam muội muội. Xin lỗi, xin lỗi, không có xông tới đến ngươi đi. San Nương hí mắt xem hắn, trầm mặc lui về phía sau một bước, hướng hắn quỳ gối hành cái phúc lễ thấy nàng cảnh giác lui về phía sau, Viên Xưởng Hưng mắt chợt lóe, vội vàng trang làm ra một bộ có chút câu nệ bộ dáng, vội vã cho nàng còn lễ, lại ngẩng đầu cười nói, "Thập Tam muội muội như thế nào một cái nhân ở chỗ này? Nhiều người ở đây, ta còn là đưa muội muội trở về đi." Kỳ thật so với Viên Trường Khanh đến nói, Viên Xưởng Hưng lại biết làm nhân, cũng càng sẽ nói. Chỗ Kiếp trước lúc ấy, cùng Viên Trường Khanh chiến tranh lạnh san nương đối hắn ân cần từng hết sức là hưởng thụ, thả vẫn cũng không từng đối hắn có qua bất luận cái gì đề phòng tâm, thậm chí ở hắn gặp chuyện không may sau còn tương đối thay hắn cảm thấy tiếc hận cho đến khi về sau nàng trong lúc vô tình biết được chân tướng. San nương lại lui về phía sau so một bước tránh đi Viên Sưởng Hưng cái kia thỉnh nàng đi trước thủ thế, đột nhiên nhìn chằm chằm hắn mắt nói ra, "Là ngươi cùng thập tứ muội muội nói, ta cùng Viên Trường Khanh ở Ngọc Phật tự bên trong gặp riêng." Viên sườn hưng lúc này sợ hết hồn, hắn lại không nghĩ tới, san nương lại sẽ trực tiếp như vậy hỏi hắn, lại hỏi còn là loại này mạnh mẽ bạo phát vấn đề. Trong lòng hắn hoảng hốt, không từ một trận lung tung nháy mắt lắp bắp đạo sao, như thế nào ngừng lại một chút, hắn mới đứng vững tâm thần, hết sức là thành khẩn xem san nương đạo muội muội như thế nào có thể như vậy hoài nghi ta. Ta là loại người như vậy sao? Không biết rõ, có lẽ là vậy. San nương không khách khí nói. Viên Sưởng Hưng nhất nghẹn, sắc mặt không khỏi biến đổi, lại đến cùng vẫn là đống vẻ mặt cười, bất đắc dĩ nói: "Muội muội thực quan uổng ta, ta chỉ là cùng thập thứ muội muội nói, muội muội ở Ngọc Phật tự thời điểm, vừa vặn đại ca ta đã ở chỗ đó cho ngươi hai còn có thể đụng với." Dừng một chút, hắn trang làm ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng, nghiêng đầu hỏi San Nương: "Kia muội muội có thể có gặp được đại ca ta?" "Gặp được San Nương đạo, chúng ta còn ở trong rừng trúc gặp riêng đến ngươi không phải là như vậy nói cho thập thứ muội muội sao?" Viên Xưởng Hưng lại là nhất nghẹn, gấp sút sậm chân kêu oan đạo, muội muội thật muốn oan uổng từ ta, ta thật không có nói như vậy. Đó chính là thập tứ đang nói dối san nương một bộ nhất quyết không tha bộ dáng. Không viên Xưởng Hưng thấy nàng cắn chính mình không phóng, sợ hắn nơi này lay động đầu, nàng thật có thể kéo hắn đi tìm thập tứ nương đối chất, liền gấp sút sửa lại miệng, đạo ta thật không có nói như vậy, nhất định là thập tứ muội muội chính mình nghe lầm, hoặc là nàng hiểu lầm kia làm sao ngươi biết ta cùng viên đại ở trong rừng trúc san nương đoạn hắn lời nói lại hỏi đây mới là nàng thật sự muốn hỏi vấn đề đâu. Là là như vậy viên sửng hưng một trận thở dài, gấp sút không hề giữ lại nói việc đã qua một lần. Lại nguyên lai, like, hắn là nghe chấn trên một cái nào đấy thân hào nông thôn nói. Cái kia thân hào nông thôn còn lại là thụ chi phủ lão gia phó thác hướng viên lão phu nhân hỏi tham viên trường khanh. Lại nói hôm đó viên trường khanh dẫn tới chi phủ ra vị kia mũi khổng tiểu thư hứng thú sau kia hai mẹ con hết sức ở chi phủ đại nhân trước mặt ngoan khen hắn một phen. Chi phủ đại nhân cũng không biết là xuất phát từ hạng đẳng dụng ý, liền vòng quanh vòng hướng mai sơn chấn trên một vị đồng hương thân nghe xong một phen viên trường khanh thuận tiện cũng tra xét ngũ lão ra lai lịch ra thế. Kia đồng hương thân đoán chi phủ lão ra có lẽ là coi trọng viên đại công tử, liền rất là vui vẻ chạy đi tìm viên lão phu nhân đòi thưởng Không nghĩ viên lão phu nhân rất có nguyên tắc mà tỏ vẻ, viên đại trung thân đại sự sớm đã cùng hầu gia có ăn ý, chỉ là đến cùng không có lộ ra viên đại sắp sửa cùng hầu gia kia vị cô nương kết thân. Vì vậy làm người thủ hạ báo đến viên trường khanh cùng hầu gia thập tam cô nương ở trong rừng trúc cõng nhân trộm hội lúc chi phủ đại nhân chỗ đó liền không chút nào nghi ngờ đem viên trường khanh xuất hiện lý giải vì một loại cực tư nhân nguyên nhân đương nhiên, đây chính là viên trường khanh hy vọng hắn tin tưởng. Nghe viên nhị nói thì mỉ sự tình từ đầu đến cuối, san nương quyến rũ tơ mắt nhi không từ hung hăng nheo lại quả nhiên không hổ là viên trường khanh. Người nọ làm việc cho tới bây giờ sẽ không một hòn đá hạ hai con chim, hắn cũng phải là một hòn đá hạ ba con chim tứ điều thậm chí là ngũ điều lục điều. Lúc ấy nàng tại sao lại bị viên trường khanh lừa dối phải tin tưởng chuyện này thiếu nàng liền không được mà nàng dám khẳng định liền tính nàng không giúp đỡ, hắn nhất định cũng có thể nghĩ đến những biện pháp khác hiện thời hắn tốt hơn, phổi mông chạy lấy người, đổ cho nàng lưu lại này liền vút từ nát sự. Nàng cũng biết đụng phải viên trường khanh chuẩn không có chuyện tốt. Lần sau gặp lại hắn, nàng nên liền một cái lời không cùng hắn nói trực tiếp quay đầu rời đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện phiền toái. Phần năm tới đây là hết.